Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện thập niên 70 thịnh vượng. chương 16, thanh niên trí thức. Lãnh đạo của công xã đã chào hỏi trước nên mỗi đại đội phải tìm một khu ký thúc xá tập thể cho thanh niên trí thức. Thôn Trần Gia Loan nhiều đất ít người, đúng lúc đến mùa gặt bẩn không ngừng nghỉ. Công xã Giang Liêu có hơn 60 thanh niên trí thức nên họ trực tiếp phân hơn 10 người cho thôn Trần Gia Loan. Xe tải rách dưới lắc lưa đi trên đường, nhóm thanh niên trí thức ngồi trên xe lúc ẩn lúc hiện. Nhóm nữ thanh niên trí thức che mặt ôm bụng không nói nên lời. Họ đều là người từ trong thành phố đến, họ chưa từng chịu tội như này, lúc đầu nhóm thanh niên trí thức còn nói nhiều huyên tuyên, bây giờ nhìn xe tải càng đi càng vắng vẻ, bụi đất thì mịt mù, cả đám bắt đầu ủ rũ, không nói gì nữa. Không biết ai không chịu nổi đầu tiên, đột nhiên bên trong nhóm nữ thanh niên trí thức có một tiếng khóc nức nở tiếng khóc kia vừa nhẹ vừa đáng thương làm người ta khó khịu theo. Đào Tiểu Điểm, cô đừng khóc, nếu người khác hiểu lầm cô không nguyện ý xuống nông thôn chỉ dẫn nhóm bần nông thì nguy rồi. Hách Nguyệt Quế đưa khăn tay cho Đào Tiểu Điểm, cô ra hiệu cho cô ấy lo mặt. Đào Tiểu Điểm nghe thấy thì gương mặt lập tức cứng đờ, người lái xe là người của công xã, nếu hành vi lần này của cô bị báo lên lãnh đạo thì cô xong rồi. Cô nhận khăn tay lau mặt Nguyệt Quế, cô nói cái gì đấy, do bụi đất nhiều quá làm tôi mở mắt thôi. Chúng ta xuống nông thôn theo lời hưởng ứng của đảng, tôi nhất định phải trợ giúp đồng bào kiến thiết đất nước, sao tôi lại không nguyện ý chứ? Đào tiểu điểm không ngốc, cô nói vài câu lập tức giải thích việc mình khóc. Bố mẹ cô đều là công nhân viên, cuộc sống trôi qua rất tốt, đáng nhẽ danh sách lần này không có cô nhưng ai bảo anh trai là bảo bối trong lòng bố mẹ, bố mẹ không nỡ để anh trai đến vùng quê nghèo chịu khổ nên đành phải để cô tới. Náo loạn cũng náo loạn, ẩm ý cũng ẩm ý, thậm chí cô còn định tự sát để uy hiếp bố mẹ nhưng cuối cùng cô vẫn bị lừa đến đây. Trong lòng đào tiểu niềm than thở, nếu không phải cô sợ người khác chụp bố mình thì cô đã khóc một trận thoải mái rồi. Hách Nguyệt Quế chép miệng, cô thầm nghĩ cô gái này phản ứng nhanh thật. Nam thanh niên trí thức trần đại trắng nghe thấy đoạn hội thoại của hai người thì cười hờ hàm răng trắng bóng, người ta đều nói ba người phụ nữ có thể tạo thành một cái chợ tôi thấy trên xe có sáu cô gái, chỗ này có thể tổ chức một sân khấu kịch nhỏ rồi đấy. Đợi nửa ngày không có ai phụ họa, hắn dùng khuyều tay huyết người ngồi bên cạnh ha ha từ cử cậu có nghe thấy lời tôi nói không vậy. chu từ cử bị hắn làm phiền ngồi không được yên thì nói lạnh nhạt bớt lo chuyện người khác đi. Sao lại bớt lo chuyện người khác, không phải tôi đang tìm việc vui cho mình à. Chu Từ cường mặc kệ Trần Đại Tráng, hắn kéo cái mũ trên đầu xuống che mặt mình bày ra bộ dáng không muốn nói chuyện. Trần Đại Tráng biết tâm tình Chu Từ cường không tốt nên thức thời ngậm miệng lại. Ủi, có một số người chỉ biết làm tùy tùng đi theo mong người khác đáng tiếc người ta lại không thèm phản ứng hắn. Niên chính mình là bạn học cấp 3 của nhóm Trần Đại Trắng, hắn không thích Chua Từ Cứ lâu rồi, người này ỉ vào mình được sinh ra trong gia đình tốt nên lúc đi học toàn mắt cao hơn đầu tính cách vừa kiêu ngạo vừa không lễ phép, đúng là người làm người khác ghét. Bây giờ thì tốt rồi, bố Chu Từ Cừ bị nhốt vào chuồng bò, ngay cả Chu Từ Cừ cũng phải đi xuống vùng nông thôn nghèo này. Ngoại trừ Trần Đại Trắng ngô xuẩn vẫn vây quanh hắn, những người khác đã giải tán lâu rồi, hắn muốn nhìn xem về sau Chu Từ Cừ sẽ sống thế nào đây. Tính tình trần đại tráng ngay thẳng nhưng hắn không ngốc Hắn biết rõ điền chính bình châm ngòi ly rán Hắn không mắc lừa đâu Chu từ cử thế nào hắn tự biết là được điền chính bình thấy hắn không nói gì thì mắng hai câu Hắn thấy người bên cạnh nhìn sang thì cười cười lấy lòng Chu thử cử hỏng rồi nhưng ngô thu dương lại là người có tiềm lực Mặc dù trong nhà hắn cũng bị ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng như nhà chu từ cử Đợi một thời gian nữa chắc chắn có thể phát triển lại Đến rồi, đến rồi, xe tới rồi Nghe thấy âm thanh kích động của chỉ đạo viên chính trị Trần Phú Quốc bỏ tàu thuốc trong miệng xuống rồi sửa soạn lại bộ đồ lao động của mình. Đồng chí Phú Quốc ông không cần nghiêm túc như vậy đâu, dọa sợ mấy người trẻ này cũng không tốt đến đây, mỉm cười với tôi. Nhìn bộ dáng cao hứng bừng bừng của chỉ đạo viên chính trị, Trần Phú Quốc im lặng thở dài, mặc dù ngoài miệng ông nói với Trần Niên Nhiên rằng mấy thanh niên trí thức này có thể hỗ trợ nhưng trong lòng ông biết rõ nhóm thanh niên trí thức này đều được nuông chiều từ nhỏ thực sự không phải là người xuống đất làm việc. Không biết họ đến nơi này còn gây ra bao nhiêu chuyện đâu, cuối cùng người khổ nhất vẫn là đại đội trưởng quản lý đội sản xuất là ông sao. Trần Phú Quốc học bộ dáng của chỉ đạo viên, ông nhách môi cố gắng tạo ra nụ cười dễ gần. Trần Niên Niên đứng bên cạnh cười ra tiếng, bác Phú quốc bác đừng cười, lúc bác cười còn nguy hiểm hơn lúc bác nghiêm túc nữa. Câu này vừa nói ra, mấy cán bộ đi theo cũng cười ẩm lên. Việc đón tiếp mấy thanh niên trí thức không cần Trần Niên Niên nhưng để thể hiện sự coi trọng của đội sản xuất thôn Trần Gia Loan với nhóm thanh niên trí thức mấy cán bộ bàn bạc chọn ra một người đại diện người dân trong thôn đi tiếp đón thanh niên trí thức để nhóm thanh niên trí thức cảm nhận được sự nhiệt tình và quan tâm của bần nông trung nông đối với họ. Đoán chừng gói thuốc lá Trần Niên Niên cho Trần Phú Quốc có tác dụng Trần Phú Quốc thuận miệng đề cử cô Trần Niên Niên chính là miêu hồng, là mặt tiền của thôn Trần Gia Loan Họ càng nghĩ càng thấy không có ai thích hợp hơn cô Chu Thử Cừ vừa bước xuống xe liền bị Trần Đại Tráng đập bà vai tiên nữ Tiên nữ từ Cừ mau nhìn tiên nữ kìa Động tác vặn bà vai của Chu từ Cừ dừng lại Hắn nhìn theo hướng Trần Đại Tráng chỉ ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái tết tóc bím mặc áo hoa cũ Hắn là người thành phố, ở nơi đó có rất nhiều cô gái xinh đẹp hiện đại, 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, mấy cô gái lao động hướng mặt cho đất hướng lưng cho trời không thể so sánh được. Nhưng tại thời khắc này, hắn cảm thấy mình sống 20 năm vô dụng rồi, hắn chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp đến mức hắn học rất nhiều sách cũng không có cách nào diễn tả được. Cô vừa nhìn qua, mặt chu tử cứ lập tức ửng đỏ, hắn xấu hổ thu ánh mắt của mình lại. Trong lòng thầm mắng mình đúng là không lễ phép sao hắn có thể nhìn chằm chằm một cô gái như vậy chứ Đang định giải thích hai câu, mấy người đằng sau xuống xe chen chen lấn lấn Mấy thanh niên than thở ngồi xe đau lưng tự dưng trở nên khỏe khoắn Họ tranh nhau chạy đến bên người trần nhiên nhiên điền chính bình đi đầu không kìm nén được mà xoa xoa tay bước lên trước chào hỏi Em gái em tên là gì vậy Có phải em đứng ở đây chờ mấy anh không Dáng vẻ lưu manh xấu xa Vừa nhìn liền biết không phải là người tốt đã tham gia sản xuất ở nông thôn rồi lại còn không hiểu rõ tình cảnh của mình. Giọng nói của Trần nhiên nhiên nhàn nhạt cô dùng giọng đuổi người nói, lãnh đạo bảo tôi tới tiếp đón mọi người để mọi người cảm nhận được sự nhiệt tình và ấm áp của bần nông trung nông. Thái độ này không có một chút ấm áp nào nhưng điền chính mình vẫn không biết ý như cũ. Bây giờ là giữa mùa đông thực sự đã ủ ấm cho chúng tôi rồi. Hắn nói xong, mấy nam thanh niên trí thức phía sau cũng ồn ào theo. Trần Đại Tráng không nhìn được nữa, hắn vừa muốn mở miệng mắng Điền Chính Bình hai câu thì cái người nói hắn bất lo chuyện của người khác đã mở miệng trước. Đồng chí Điền Chính Bình cậu nói thời tiết lạnh như vậy mà lãnh đạo còn phái chúng ta xuống nông thôn tham gia sản xuất có phải ý cậu nói lãnh đạo không thông cảm cho chúng ta đúng không? Là một phần tử trí thức chúng ta không nên sợ khổ sợ mệt mà phải thể hiện được giá trị của mình trong thế giới rộng lớn này. Chỉ là một chút giá lạnh thôi, sao có thể đánh bại chúng ta được? Nói hay lắm, mấy người nhìn nhau đi, giống như một bầy chim sẻ náo loạn vậy, không có tổ chức không có kỷ luật mấy người coi nơi này là đâu, mấy người nghĩ mình là khách du lịch sao. Lời chủ tịch nói đã đi đâu hết rồi. Trần Phú Quốc không thích người khác ninh bợ trước mặt mình nhất, ông sĩ mặt trách nhóm thanh niên trí thức một trận làm giảm lòng hăng hái của họ. Lúc này mấy nam thanh niên ồn ào lập tức cúi đầu không nói gì, họ sợ đắc tội với cán bộ ở nơi này. Mặt điền chính bình đen gì, hắn cắn răng nhìn tên cầm đầm chu tử cứ im lặng như người chưa từng nói gì, ngay cả mí mắt cũng không nháy chút nào trong lòng hắn hận không thể đạp hắn ngã vào con sông bên cạnh. Được rồi, được rồi, người trẻ tuổi không hiểu chuyện có thể hiểu mà. Đồng chí Phú Quốc ông cũng đừng tức giận như vậy, mọi người đều quen biết không cần làm đến mức mặt đỏ tía tai như thế, chúng ta đưa họ đến ký túc xá cất đồ trước đã, sau đó để họ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu đi làm việc sau khi chỉ đạo viên giảng hòa việc này cũng coi như xong. hách nguyệt quế đi phía sau cười hì hì nói trong núi giấu một nữ yêu tinh đúng là muốn mạng mà. mấy nữ thanh niên còn lại nhìn nhau nhưng không có ai phụ họa theo cô cả. đưa nhóm thanh niên trí thức đến cửa ký túc xá chỉ đạo viên nói đúng lúc hôm nay có thời gian đồng chí phú quốc ông chọn nhóm trưởng cho nhóm thanh niên trí thức luôn đi. Ấn tượng của nhóm thanh niên trí thức hỏng bét trong lòng Trần Phú Quốc chắc chắn ông không coi trọng ai trong nhóm nam thanh niên trí thức rồi. Ông nhìn nhóm nữ thanh niên trí thức mặt người nào người nấy cũng giống như suy dinh dưỡng, còn người mắt còn hồng rực trong lòng ông thực sự không hài lòng. Trần Niên Nhiên cháu nói xem ai làm nhóm trưởng nhóm thanh niên trí thức phù hợp nhất. Trần Niên Niên không ngờ việc này sẽ rơi xuống đầu mình cô không biết gì về nhóm thanh niên trí thức này thì sao cô có thể biết ai thích hợp đảm nhiệm chức vụ nhóm trưởng được chứ. Niên chính bình nhớ ăn không nhớ đánh, vừa rồi còn bị đuổi như con chim cút nhưng lúc này vẫn cực kỳ hăng hái Niên niên, chọn tôi đi, chọn tôi đi Hắn liều mạng nháy mắt ra hiệu với Trần Niên Niên, rõ ràng lớn lên không đẹp đẽ gì còn tự nghĩ mình có sức hấp dẫn vô hạn Trần Niên Niên trực tiếp lướt qua hắn nhìn về phía ngô thu dương Ngô thu dương không nói gì nhưng lúc Trần Niên Niên nhìn qua, hắn theo bản năng đứng thẳng người cười thoải mái Trong mấy thanh niên trí thức này ngoại trừ Chu từ cử ra thì gương mặt hắn đẹp trai nhất, điều kiện cũng tốt nhất, không ai có thể thích hợp làm nhóm trưởng hơn so với hắn. Vừa nhìn người kia Trần Nhiên Nhiên liền biết Ngô Thu Dương là nam chính trong tiểu thuyết đó cũng là chồng tương lai của Trần Sảo Vân. Vì sao cô không đoán Chu từ cử là nam chính mà lại đoán Ngô Thu Dương là nam chính? Bởi vì trong tiểu thuyết viết thân hình Ngô Thu Dương cao to, gương mặt đẹp trai, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười như gió xuân rất dễ để lại ấn tượng tốt cho người khác. Mặc dù Chu tử cử đẹp trai nhưng thân hình của hắn lại gầy hơn ngô thu dương Lúc nào hắn cũng bày ra vẻ mặt bi quan chán đời kiểu người này rất khó làm người ta thích Thấy ánh mắt trần niên niên nhìn chằm chằm mình Chu tử cử cũng im lặng nhìn cô Nếu không phải địa điểm không đúng trần niên niên thực sự muốn huyết xáo về phía Chu tử Cừ. Anh trai này đẹp trai quá đi Thấy trần niên niên lề mà lề mề trần phú quốc không nhịn được nữa chọn xong chưa Trần niên niên duỗi ngón tay ra anh ấy Trường 17, nhóm trường. Lúc thấy rõ người Trần Niên Niên chỉ nhóm thanh niên trí thức đều trợn tròn mắt nụ cười trên mặt của Ngô Thu Dương dừng một chút, hắn nói tôi có thể hỏi vì sao cô chọn cậu ấy không? Niên Niên, có phải cô nhìn nhầm rồi không? Nhìn dáng vẻ tên Trần Đại Tráng này có chỗ nào giống người có thể đảm nhiệm vị trí nhóm trường chứ? So với Ngô Thu Dương bình tĩnh dịu dàng, niên chính mình trực tiếp hơn nhiều, hắn biết rõ trước nhóm trường này sẽ không tới lượt mình nên trong lòng cũng không có nhiều kỳ vọng lắm. Nhưng người sáng suốt đều có thể thấy Ngô Thu Dương là người có tiền đồ nhất trong nhóm thanh niên trí thức của bọn họ, Ngô Thu Dương làm nhóm trường thích hợp nhất. Lùi một vạn bước mà nói, không phải Ngô Thu Dương thì vẫn còn chua tử cử, làm thế nào cũng không đến lượt tên Trần Đại Tráng Thô kệch này. Không ngờ cô gái này sinh thì sinh nhưng đầu óc lại không dùng được. Lúc nhận ra Trần nhiên nhiên chọn mình Trần Đại Tráng vừa không thể tin vừa vui mừng tiên nữ chọn hắn làm nhóm trưởng đồng nghĩa với việc hắn là người làm tiên nữ hài lòng nhất trong nhóm nam thanh niên trí thức đúng không? Nhưng dưới sự chất vấn của nhóm thanh niên trí thức trong lòng hắn giống như bị rội một chậu nước lạnh. Suy nghĩ kỹ một chút thực sự hắn không thích hợp làm nhóm trưởng. Tiên nữ không phải đồng chí Trần nhiên nhiên tôi cảm thấy chu tử cứ thích hợp hơn tôi nhiều cô để cậu ấy làm đi. Trần Đại Tráng gãi gãi đầu cười ngu ngơ. Trần Niên Nhiên nhìn thoáng qua chua tử cười trên mặt hắn không lộ ra cảm xúc gì nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm nhận được người này không cao hứng lắm. Về phần vì sao không cao hứng thì cô không thể nào đoán được trong sách nhiêu tả bên trong con người này giống như lúc nào cũng không cao hứng. Trần Nhiên Nhiên lắc đầu nói tôi cảm thấy anh làm nhóm trưởng thích hợp nhất. Được rồi, để cậu ấy làm nhóm trưởng đi. Trần Phú Quốc quyết định. Vóc người Trần Đại Tráng rắn chắc cố gắng bồi dưỡng có thể trở thành người lao động giỏi giang. Có Trần Đại Tráng dẫn đầu làm việc, hắn sẽ kéo được mấy thanh niên trí thức lười biếng kia làm theo. So với mấy thanh niên trí thức nhăn mày ủ rột Trần Đại Tráng luôn luôn vui vẻ giống như việc xuống nông thôn tham gia sản xuất không có ảnh hưởng gì đến hắn, chỉ cần điểm ấy thôi cũng chứng minh hắn thích hợp làm nhóm trưởng nhất. Sau khi chọn xong nhóm trưởng Trần Phú Quốc nói tiếp sáng mai 6 giờ tôi sẽ tới thổi còi trước cổng ký túc xá của mọi người, tiếng còi vang lên mọi người phải lập tức dậy, không ai được đến chậm biết chưa? Biết, nhóm thanh niên trí thức trả lời yếu ớt giống như chưa được ăn cơm. Lông mày Trần Phú Quốc nhăn lại, nhưng ông biết trong một khoảng thời gian ngắn có thể sửa được bệnh lười biếng trên người nhóm thanh niên trí thức này là việc không thể nào. Thôi để quản lý từ từ vậy. Buổi chiều Trần Niên Niên đi làm, mấy bà thím nhân lúc nghỉ ngơi vây quanh cô hỏi, Niên Niên tím nghe nói nhóm thanh niên trí thức ở trong thành phố không giống người nông thôn chúng ta lắm, sáng nay cháu đi đón họ cháu nói xem chúng ta không giống chỗ nào. Vấn đề này phải để Trần Niên Niên hỏi ngược lại mới đúng, đều là người thì có gì mà không giống, nhưng cô thấy vẻ mặt tò mò của mấy người này thì nhẫn nhịn nói, người trong thành phố không phải làm việc trong đất như chúng ta nên da của họ trắng hơn chúng ta một chút, cái từ kia nói thế nào nhỉ? À, có khí chất người trong thành phố có khí chất hơn chúng ta. Mấy người phụ nữ nhìn nhau, làn da tốt thì các bà đều biết nhưng khí chất là cái gì nha. Các bà không dám hỏi nhiều, nếu hỏi thì đồng nghĩa với việc bọn họ ngu rốt rồi. Cái gì mà khí với trả chất chứ, tôi cảm thấy chúng ta cũng không tranh lệch gì với người trong thành phố, cô gái thôn trần gia loan chúng ta cũng xinh đẹp, tôi không tin mấy nữ thanh niên trí thức kia có thể xinh đẹp đến mức nào. Lý Lan Hoa không đồng ý lời của Trần Niên Niên, người trong thành phố thì sao chứ, đến thôn Trần Gia Loan thì vẫn phải dựa vào mấy người địa phương như bà thôi. Bây giờ gương mặt đẹp thì có ích gì, chờ làm việc đồng áng hai ngày thì ngay cả nửa đầu ngón tay của con gái bà cũng không bằng. Nữ thanh niên trí thức xinh đẹp vậy mấy nam thanh niên trí thức thì sao? Có phải nhóm thanh niên trí thức cũng đẹp trai không? Trần Hà Thu tham gia náo nhiệt. Nhóm thanh niên trí thức tới lần này đều là người có gương mặt đẹp, ngoại trừ điền chính bình kém một chút thì mấy người còn lại đều không tệ Cô nói nhàn nhạt, nhạt tôi không để ý lắm. Đừng nhìn Trần Hạ Thu hỏi một câu bình thường, cả đám này đều giả vờ vui vẻ bàn luận chuyện thanh niên trí thức nhưng Trần Niên Nhiên biết nếu cô nói chuyện nam thanh niên trí thức với Trần Hạ Thu thì ngày mai mấy bà thím này có chuyện để nói cô rồi. Mặc dù Trần Nhiên Nhiên không quan tâm mấy lời đồn nhưng cô không muốn tạo thêm phiền phức cho mình. Bé Thu cháu là người đã đính hôn rồi, sao cháu lại hỏi nam thanh niên trí thức có đẹp hay không chứ, coi như đẹp cũng không đến lượt cháu. Tím nghe nói yêu cầu của nhóm thanh niên trí thức trong thành phố rất cao, cháu vẫn nên thành thật làm việc rồi gả cho một tên nhóc cao to trong thôn đi. Người vừa nói câu này là một người phụ nữ có bốn người con trai chưa kết hôn, nhà bà và nhà cô đã xem mặt rồi, chờ qua vụ mùa hai bên sẽ đính hôn, nếu mấy thanh niên trí thức trong thành phố làm ảnh hưởng đến lòng của mấy cô gái trong thôn thì không tốt. Lý Lan Hoa giật tóc Trần Hạ Thu mắng, người lớn nói chuyện làm gì đến phiên mày chen miệng vào, làm tốt chuyện của mày đi. Trần Hạ Thu cũng biết câu mình hỏi hơi khác người, coi như đính hôn rồi thì cô vẫn là cô gái chưa lấy chồng, sao cô có thể soi mói mấy nam thanh niên trí thức kia giống như mấy người phụ nữ đã lập gia đình này được. Cô đỏ mặt cả người sám xịt vác quốc đi ra xa. Mẹ của cô luôn bảo cô học hỏi Trần Sảo Vân, trước kia cô không thích dáng vẻ im lặng không nói một lời của Trần Sảo Vân nhưng bây giờ cô mới nhận ra tính tình thận trọng của Trần Sảo Vân khó mà có được không quan tâm câu chuyện náo nhiệt bao nhiêu cô chỉ làm công việc của mình giống như cô không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì từ mấy người kia vậy. Tính tình này cho cô học mấy đời cô cũng không học được. Đợi mọi người xung quanh tản đi như ông mật trần nhiên nhiên mới thở vào nhẹ nhõm, đừng nhìn mấy người này không có trình độ văn hóa cao cách nói chuyện không để ý gì nhưng nếu cô không chú ý sẽ rơi ngay vào bẫy của họ. Rõ ràng lời cô nói không phải ý kia nhưng bị bọn họ thêm mắm thêm muối truyền đi thì khác rồi. Mặc dù nhóm nam nữ thanh niên trí thức ở chung một chỗ nhưng ở giữa vẫn có một bức tường to chia đôi. Hai bên đều có phòng bếp riêng, bình thường thì ăn cơm chung với người dân thôn Trần Gia Loan, hàng ngày đi làm nhận công điểm, chờ sau khi thu hoạch xong thì căn cứ theo công điểm đổi lương thực. Lúc mới đến, đại đội sẽ phân mấy cân lương thực cho họ, ăn hết thì nhóm thanh niên trí thức phải tự nghĩ biện pháp khác. Trong ký túc xá được quét dọn sạch sẽ nhưng vẫn khổ cực hơn cuộc sống trong thành phố nhiều. Đào tiểu điểm dọn xong đống đồ thì phàn nàn, vừa nhỏ vừa đơn sơ, làm sao mập ngủ được đây? Tôi nghe nói trong thôn còn có bọ chết, cô nói xem trên giường chúng ta có hay không. Một thanh niên trí thức tên là Bách Hồng sợ hãi nói. Làn da cô rất mềm, cô không chịu nổi mấy con bọ chết cắn đâu. Mấy nữ thanh niên trí thức nghe cô nói thì vội vàng vén chiếu lên nhìn kỹ, sau đó các cô mới thở vào nhẹ nhõm. Xuống nông thôn tham gia sản xuất mấy thanh niên trí thức này không thấy có gì mới mẻ mà chỉ thấy tương lai mù mịt. Đến tận đây rồi, không biết lúc nào các cô mới có thể quay về thành phố. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, tiếng còi của Trần Phú Quốc vang ầm lên. Mấy thanh niên trí thức che kín tai rồi trùm chăn không để ý tới. Trần Phú Quốc thổi nửa ngày nhưng không thấy ai phản ứng thì cầm cái chiêng đồng đã chuẩn bị trước gõ con con con. Dưới sự yên tĩnh của buổi sớm, tiếng chiêng đồng cực kỳ chói tai. Nhóm thanh niên trí thức lẩm bẩm tỉnh dậy, tối hôm qua Ngô Thu Dương ngủ không tốt lắm nên lúc này vẫn đau đầu chóng mặt, hắn lấy đồng hồ trong ba lô ra xem một chút bây giờ mới 5 giờ 40. Điền chính bình cố ý nằm sát giường của Ngô Thu Dương, thấy Ngô Thu Dương lấy đồng hồ ra, hắn cũng dựa vào gần nhìn. Còn chưa tới 6 giờ, sao lại gọi chúng ta dậy rồi? Không phải ông ta cố ý giày vò chúng ta chứ. Toàn bộ ký túc xá đều nghe thấy lời nói này, nhóm thanh niên trí thức vừa dậy vừa lầm bẩm phàn nàn. Trần Đại tráng dụi mắt, hắn vừa mặc quần áo vừa cảm thán, đội trưởng Trần Đúng là người lao động mộc mạc chịu được gian khổ thế mà ông có thể dậy sớm như vậy. Sau khi thu dọn xong, hắn lại nghĩ tới việc mình là nhóm trưởng nhóm thanh niên trí thức tiên nữ đã giao trọng trách này cho hắn thì hắn không thể phụ sự tín nhiệm của tiên nữ được hắn nhất định phải làm gương tốt. Nhìn đám thanh niên trí thức lười biếng kia, hắn vỗ tay mấy cách các đồng chí mau dậy đi, dậy đi, không thể để đội trưởng đợi lâu được. Niên chính bình cười nhạo, dùng lông gà làm mũi tên, cậu xem có ai nghe lời cậu không? Nghe hay không tôi cũng không sao cả, nếu lãnh đạo hỏi biểu hiện thường ngày của mấy người thì tôi sẽ báo cáo đúng sự thật thôi. Không phải là đồ mách lèo sao, còn bày đặt nói dễ nghe như vậy. Nếu cậu không làm sai việc gì thì sao tôi có cơ hội mách lèo chứ? Từ lúc được tiên nữ chọn làm nhóm trường, Trần Đại Tráng cảm thấy tư tưởng của mình mở mang hẳn. Đối với người như Điền Chính Bình, hắn không thèm chấp nhặt với cậu ta làm gì. Trần Phú Quốc vẫn gõ chiêng ở bên ngoài, Trần Đại Tráng thấy Chu từ cừ đã chuẩn bị xong thì khoác vai hắn cùng đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu giống nhóm trường gương mẫu đấy, không tệ. Trần Đại Tráng nghe Chu từ cừ khen mình thì ngượng ngùng đỏ mặt, chỉ là chức nhóm trường thôi, gương mẫu gì chứ, về sau điền chính mình còn tìm cậu gây chuyện tôi nhất định sẽ thay cậu thu thập cậu ta. Chu từ cừ không nói gì nhưng thái độ của Trần Đại Tráng đối với hắn làm trong lòng hắn được an ủi rất nhiều. Sau khi nhà hắn xảy ra chuyện, mấy bạn học thân với hắn đều sợ hắn liên lụy đến họ chỉ có Trần Đại Tráng vẫn ở bên cạnh hắn như cũ Mặc dù trong này có yếu tố báo ơn nhưng ở thời điểm đặc thù này Trần Đại Tráng vẫn ở bên cạnh hắn như cũ làm hắn cực kỳ cảm kích Cảm ơn cậu Đại Tráng Trần Đại Tráng lắc đầu từ cực cậu đừng khách khí với tôi, đoạt chức nhóm trường của cậu tôi vẫn thấy sầu hổ Lúc tiên nữ nhìn chằm chằm cậu tôi còn tưởng cô ấy chọn cậu đó Lời của Trần Đại Tráng làm Chu Tử Cừ nhớ lại buổi trưa ngày hôm qua, lúc đôi mắt sáng long lanh nhìn Chu Tử Cừ, hắn cảm thấy trái tim mình đập hụt một nhịp. Ánh mắt của Trần Nhiên Nhiên nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức lòng hắn không yên, hắn còn tưởng cô sẽ chọn mình làm nhóm trưởng. Ai ngờ cuối cùng cô lại chọn Trần Đại Tráng. Chu Tử Cừ nhìn Trần Đại Tráng đứng bên cạnh không biết niềm nào của tên ngốc ngu ngơ này lọt vào mắt Trần Nhiên Nhiên. Chương 18 Tơ Thưởng Đến nơi làm việc bên trên sân phơi gạo chật ních người, các thôn dân thôn Trần Gia Loan kiễng chân nhìn về hướng ký túc xá nhóm thanh niên trí thức trời nắng to rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng nhóm thanh niên trí thức đâu. Cơn gió mát rượi lướt qua mặt, đám người lại bắt đầu cụm đầu ghé tai bàn tán xì xào. Một lúc sau Trần Phú Quốc mới dẫn nhóm thanh niên trí thức kia đến tập hợp với mọi người. Nhóm thanh niên trí thức ủ rũ như quả cà héo, vừa nhìn liền biết bọn họ bị dạy dỗ một trận rồi. Tiếp xúc với Trần Phú Quốc Trần Nhiên Nhiên hiểu rõ cách làm người của ông, một đám thanh niên trí thức rơi vào trong tay người vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc như ông thì cuộc sống sau này phải chịu khổ dài dài. Trần Phú Quốc gõ cái chiêng của mình, mọi người yên lặng một chút hôm qua thôn chúng ta đón một nhóm thanh niên trí thức mới tới, về sau bọn họ chính là thành viên trong thôn Trần Gia Loan chúng ta tất cả mọi người quen biết nhau, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người vỗ tay hoan nghênh nhóm thanh niên trí thức nào, mời nhóm thanh niên trí thức lên đây giới thiệu. Trần Phú Quốc nói xong, mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt. Lúc trước ở trường bọn họ cũng làm qua việc giới thiệu này rồi nên không có gì ngượng ngùng cả. Là nhóm trưởng của nhóm thanh niên trí thức Trần Đại Tráng lên giới thiệu đầu tiên. Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Đại Tráng, tôi đến từ thành phố An Dương, năm nay 20 tuổi. Trong lúc hắn giới thiệu, mọi người ở dưới sân khấu cũng thảo luận ẩm ý. Nghe nói thành phố An Dương cách thôn chúng ta xa lắm đấy. Chàng trai này không tệ cao to khỏe mạnh giống thôn dân chúng ta Điền Chính Bình thấy mấy cô gái đang che miệng cười trộm dưới sân khấu Thì không đợi Trần Đại Tráng nói xong Hắn đã bước lên trước gạt người ra Xin chào mọi người tôi tên là Điền Chính Bình Các vị hương thân có thể gọi tôi là Bình Bình Ấn tượng của Trần Nhiên Nhiên về Điền Chính Bình cực kỳ hỏng bét Cô nghe hắn giới thiệu thì trợn chừng mắt Hắn là Bình Bình thì cô là chắc chắc đấy Tên này đừng béo ngậy như thế không Đến phiên chua tử cử giới thiệu Trần Nhiên Nhiên lập tức nghiêm túc hiếm khi thấy người nào đẹp trai như thế cô phải nhìn nhiều một chút để rửa mắt mới được. Trần Niên Nhiên mặc quần áo giống mấy cô gái nông thôn khác nhưng chỉ mới gặp một lần mà bóng dáng của cô đã khắc sâu vào trong lòng chua tử cử rồi, chỉ nhìn lướt qua hắn cũng thấy rõ cô trong đám người chen trước kia. Bất ngờ đối diện với ánh mắt lạnh nhạt kia trong lòng Trần Niên Nhiên hơi run rẩy có một loại cảm giác chưa bao giờ xuất hiện chảy vào lòng cô. Nhìn lén người khác lại bị họ phát hiện thật sự trột dạ mà. Không đúng, rõ ràng là hắn đang giới thiệu mà, mọi người đều nhìn hắn, sao cô lại bị coi là nhìn lén được. Trần Niên Nhiên lập tức ngầm cao đầu cười thoải mái nhìn hắn. Trong nháy mắt kia, người Chu tử cứ giống như bị bỏng, hắn vội vàng rời mắt đi, lời giới thiệu cũng trở nên cứng ngắc hơn nhiều. Lúc đi xuống hắn lại dùng gương mặt lạnh nhạt nhìn Trần Niên Nhiên Trần Nhiên Nhiên nhếch miệng, cô giống con thú dữ nào đó hay sao mà cô chỉ cười với hắn một cái thôi, hắn đã tức giận rồi. Cô nhìn sang mấy cô gái chưa lấy chồng cúi đầu thẹn thùng, bộ dáng xấu hổ muốn nói lại thôi thì Trần Nhiên Nhiên cũng hiểu rõ, hóa ra cô nhiệt tình quá nên dọa sợ anh đẹp trai này rồi. Sau khi Chu Từ cứ giới thiệu xong, Trần Đại Tráng đi tới an ủi hắn, chỉ là một bài giới thiệu mà thôi, sao mặt cậu lại đỏ bừng vậy? Từ Cực cậu đừng sợ, tôi thấy bà con nơi đây rất thân thiết chu từ cứ mấp máy môi, không phải, cái gì không phải, không chỉ mặt cậu đỏ mà tay cậu cũng đỏ được rồi, được rồi tôi không nói nữa, cậu đừng lườm tôi. chu từ cứ bị Trần Đại Tráng nói đến mức tức giận, hắn không muốn đỏ mặt nhưng ai bảo Trần Nhiên Nhiên cứ cười với hắn, cười đến nỗi lòng hắn đều loạn cả lên. Nhóm nam thanh niên trí thức tới lần này đều đẹp trai, họ khác hẳn mấy thanh niên kiếm ăn trong đất ở thôn Trần Gia Loan. Trần Hạ Thu vừa ngượng ngùng vân về góc áo vừa than thở hối hận. Sớm biết nhóm nam thanh niên trí thức đẹp trai như vậy thì lúc trước cô đã không đính hôn sớm như thế rồi Gương mặt của cô cũng ưa nhìn, nếu dùng thêm mánh khoé chắc chắn con nam thanh niên trí thức thích cô Mặc dù điều kiện gia đình nhân viên chấm công không tệ nhưng vẫn kém xa nhóm thanh niên trí thức này Trần xảo Vân cũng có ý nghĩ như Trần Hạ Thu cô vốn định tìm một thanh niên có điều kiện tốt ở trong thôn để cưới Nhưng khi thấy nhóm nam thanh niên trí thức hăng hái này thì trong lòng cô lại thay đổi chú ý Nếu có thể đi cùng nam thanh niên trí thức vào thành phố thì cô không cần phải làm việc nhà nông nữa, mấy thanh niên trí thức này không giống con cái trong nhà bình thường, nếu cô có thể kết hôn với một người trong số đó thì về sau cô còn có thể làm trong nhà máy ở thành phố tháng nào cũng có tiền lương công nhân. Nên chọn ai đây? Ánh mắt Trần Sảo Vân lướt qua 7-8 nam thanh niên trí thức điển chính bình không đẹp trai, vừa nhìn liền biết người không đứng đắn, khẳng định không được. Mặc dù Trần Đại Tráng cao to nhưng nhìn qua trông trông có vẻ đần độn cô thích đàn ông thông minh một chút. chu Tử cứ trắng nõn giống như Tiểu Bạch Kiểm, mặc dù đẹp trai nhưng Trần xảo Vân cảm thấy người đàn ông như thế không thể cho cô cảm giác an toàn. Mà chu Tử cứ còn lạnh lùng như băng, lúc giới thiệu cũng không cười lần nào, vừa nhìn liền biết là người thành phố xem thường nông dân. Cô không cần loại đàn ông này. Ngô Thu Dương vừa cao to đẹp trai vừa dịu dàng thân thiết. Hắn giống hệt người đàn ông trong tưởng tượng của cô, được rồi, chọn hắn đi. Trong lòng Trần Sảo Vân Sàng lọc từng nam thanh niên trí thức giống như công chúa chọn phò mã, cuối cùng cô hài lòng ngô thu dương nhất. Xem ra về sau phải nghĩ biện pháp tạo sự chú ý với ngô thu dương mới được. Sau khi nhóm thanh niên trí thức giới thiệu xong, Trần Phú Quốc bắt đầu phân việc cho mọi người. Hôm nay mọi người cùng nhau chồng ngô, đồng chí nữ phụ trách đào đất và gieo hạt, đồng chí nam phụ trách gánh phân. Được rồi, nhóm thanh niên trí thức đến nhà kho nhận nông cụ, những người còn lại xuất phát đi Nhóm thanh niên trí thức giới thiệu đã mất một lúc lâu, không biết công việc hôm nay có thể hoàn thành không nữa Nhưng tốt xấu gì cũng có thêm mười mấy sức lao động, ông nghĩ có thể bù đắp phần thời gian còn thiếu Đây là lần đầu tiên nhóm thanh niên trí thức làm việc nhà nông nên mọi người đều quan tâm nhường việc nhẹ nhàng cho họ Mấy nữ thanh niên trí thức chỉ cần phụ trách gieo hạt vào hố là được Sau khi Trần Niên Niên chỉ dạy một lần, mấy nữ thanh niên trí thức bắt đầu học theo. Trước kia tôi còn nghĩ việc nhà nông rất khó khăn, không ngờ lại đơn giản như vậy. Đào Tiểu Niềm ngây thơ nói. Trần Niên Niên cười không nói gì, chờ hai ngày nữa bị hiện thực đánh tàn nhẫn thì mấy thanh niên trí thức này sẽ biết việc nhà nông đơn giản hay không đơn giản. Lần trước cô chỉ làm cỏ một ngày mà ngày thứ hai suýt nữa không dậy nổi, làm gì có chuyện đơn giản như Đào Tiểu Niềm nói được. Dù sao cũng phải làm việc gieo hạt một ngày nên mấy thanh niên trí thức này cũng hơi mệt. Sau khi tan làm, nhóm thanh niên trí thức lập tức bóp vai đấm lưng, mấy người phụ nữ ở phía sau nhìn nhìn rồi học theo động tác hiệu điệu của mấy người đó, họ bắt trước xong lại không nhịn được mà bật cười. Mấy cô gái ở thành phố thật sự không giống họ, gieo hạt ngô là công việc thoải mái nhất ở đây, các bà muốn làm còn không được làm, ngay cả việc nhẹ nhõm như này cũng không làm được thì về sau mấy thanh niên trí thức này phải làm thế nào bây giờ. Ai cũng mềm mại yếu ớt được đàn ông thích nhưng ở đầu năm nay ăn cơm là việc quan trọng nhất, nhà nào mà cưới mấy thanh niên trí thức này vào cửa thì khác gì rước Tổ Tông vào nhà. Lý Lan Hoa ghen ghét nói, Trần Nhiên Nhiên còn nói cô gái trong thành phố xinh đẹp thế nào, tôi thấy bình thường thôi, làm việc còn không bằng con gái tôi, giữ lại làm được cái gì chứ? Hứa Mỹ lệ tán thành, hạ thu nhà bà rất tốt. Tôn Tuệ Phương không thích xen vào mấy chuyện như này, trước kia mấy người này không có đề tài gì nói thì lại nói nhiên nhiên nhà bà, bây giờ thanh niên trí thức tới thì lại bàn tán về họ ngày nào cũng ăn no rừng mỡ. Đã là người làm mẹ rồi còn suốt ngày nói mấy lời độc ác với con gái nhà người ta. Tôn Tuệ Phương nói nhỏ với Trần Nhiên Nhiên, Trần Nhiên Nhiên cũng muốn biết vấn đề này, chắc là thời này không có điện thoại và internet mấy người này không nghe được thông tin gì mới mẻ nên họ đành phải tập hợp lại một chỗ nói chuyện linh tinh sao. Dù sao đời trước cô cũng không phải làm việc nhà nông nên cô có thể hiểu mấy thanh niên yếu ớt này, nếu không phải cô sống từ nhỏ ở nông thôn thì cô cũng khác bọn họ lắm. Lúc mấy nữ thanh niên trí thức đỏ mắt ủ rũ đi về ký túc xá thì thấy mấy nam thanh niên trí thức đang rửa thùng phân ở bờ sông. So với nữ thanh niên trí thức được chăm sóc mấy nam thanh niên trí thức này không được may mắn như vậy, Trần Phú Quốc thấy vóc dáng cao to thô kệch của họ thì quyết định rèn luyện cho bọn họ, do đó ông phân cho mỗi người hai thùng phân để gánh. Mùi nước tiểu và phân bay khắp nơi trong không khí, mùi thối đến nỗi bọn họ suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ngay cả Ngô Thu Dương cũng cảm thấy mình không chịu nổi, trên gương mặt dịu dàng xuất hiện một tia thất bại. Hắc hắc hắc, các anh em, các cậu có muốn nghe tin mới tôi thu thập được ở chỗ thôn dân không? Trạng thái của Điền chính mình khác hẳn Ngô Thu Dương, hôm nay hắn đi gánh phân với một thôn dân thôn Trần Gia Loan thì nghe được một tin tức lớn. Nhóm thanh niên trí thức tắm xong nằm ủe oài trên giường, họ không thấy hứng thú với chuyện của hắn. Bọn họ đều không quen người ở thôn Trần Gia Loan thì có gì mà hứng thú chứ. điền chính bình thấy mấy người kia không phối hợp với hắn thì trong lòng không vui, nhưng hắn là người có cái miệng rộng không giấu được chuyện gì, hắn tự nói tiếp chuyện này liên quan đến Trần Nhiên Nhiên, cái người đến đón chúng ta ngày hôm qua đấy, cô ấy không bình thường. Trần Niên Niên rất xinh nên nhóm thanh niên trí thức có ấn tượng sâu sắc với cô, họ nghe điền Chính Bình nói vậy thì tất cả đều ngồi thẳng dậy hỏi cô ấy làm sao? Sao lại không bình thường? điền Chính Bình đắc ý nói, vừa rồi còn không muốn nghe mà nghe thấy tên của con gái phát thì kích động như vậy. Sau khi trách mấy người này xong, hắn lại nói tiếp tôi nghe nói trước kia cô ấy đính hôn ba lần nhưng người đính hôn với cô ấy đều chết vì những nguyên nhân không thể hiểu nổi cái này thực sự mơ hồ. Cô ấy khác chồng sao? một thanh niên trí thức hỏi không chắc chắn lắm, bỗng nhiên Điền Chính Bình vỗ đùi mình, đó chính là khắc chồng mà. Khắc chồng, cậu dám nói mấy loại chuyện mê tín cổ hủ này sao, Điền Chính Bình, cậu giỏi đấy. Mọi người còn đang hào hứng nghe Điền Chính Bình kể thêm về chuyện này nhưng lời của Chu Tử cứ lập tức đánh phủ đầu họ, ở thời kỳ đặc thù này sao có thể nói mấy chuyện nhạy cảm như thế được. Cái gì mà mê tín cổ hủ chứ, mọi người trong thôn Trần Gia Loan đều nói chuyện này, cũng không phải là tôi nói, tôi chỉ thuật lại lời của họ thôi, cậu không thích thì đừng có nghe. Niên chính bình lạnh lùng nói, mặc dù Điền chính bình nói mạnh miệng lắm nhưng hắn cũng không dám nói chuyện trần nhiên nhiên khắc chồng nữa trong mắt của hắn xoay lòng vòng, hắn không có ý tốt nói cô gái này đã đính hôn ba lần, không biết cô ấy đã vụng trộm làm chuyện tốt gì với mấy người đàn ông kia chưa. Tôi nói mấy người nghe theo kinh nghiệm quen nhiều con gái, tôi vừa nhìn liền biết Trần Nhiên Nhiên thực sự là đồ tốt, cái miệng nhỏ, cái eo thon, chật chật đảm bảo mất hồn. Nhóm thanh niên trí thức cười ẩm lên, có người hỏi ngược lại hắn, không phải cậu nói cô ấy khác chồng sao? Thế mà cậu cũng dám muốn à? điền chính bình nói, cậu không hiểu rồi, tôi chỉ ngủ với cô ấy thôi, chứ tôi không cưới cô ấy, sao cô ấy có thể khác tôi được? Hơn nữa chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nếu cô ấy cho tôi ngủ cùng, tôi chết cũng đáng lời nói dơ bẩn này làm trần đại tráng buồn nôn hắn đinh vén chăn dậy cãi nhau với điền chính bình thì bỗng nhiên tay hắn bị chu tử cừ nắm chặt trong căn phòng tràn ngập tiếng cười dâm dê trần đại tráng đỏ mắt cắn răng nói nhỏ với chu tử cừ loại người này mà cũng dám nghĩ tư tưởng đến tiên nữ cậu ta xứng sao chu tử cừ cũng tức giận hắn hít một hơi thật sâu hai mắt nhắm chặt điều chỉnh lại tâm tình của mình nhẫn Trần Đại Tráng thờ hồn hển, hắn nhìn Chu Từ cười thật lâu, cuối cùng hắn cũng nghe lời trùng chăn kín đầu. Đợi đến lúc trong ký túc xá vang lên tiếng ngáy ngủ, Chu Từ cởi mở mắt ra, hắn nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi khép mắt lại ngủ thiếp đi. Chương 19, an ủi. "Nhiên Nhiên em dậy rồi à?" Trần Nhiên Nhiên đang soi gương bôi kem dưỡng da thì nghe thấy tiếng Trần Thiên Hoàng, cô lập tức trả lời. "Em dậy rồi." Cô vừa trả lời vừa mở chốt cửa phòng mình, "Anh có chuyện gì vậy?" Từ dịp cả nhà đi làm việc, anh đã lên núi đào xong dược liệu rồi, anh vẫn để dược liệu trong cái hang động kia đấy. Lần trước Trần nhiên nhiên dạy Trần Thiên Hoàng phân biệt dược liệu, hắn vẫn nhớ rõ trong lòng, mặc dù hắn không làm việc nhanh nhẹn được như người bình thường nhưng hắn đào liên tục mấy ngày cũng gần đủ rồi. Anh, anh làm tốt quá, nếu mấy ngày liên tiếp em không đi làm sẽ khiến người khác hoài nghi, hai ngày nữa em phải giao dịch với người kia rồi, làm phiền anh hai ngày này đào thêm một chút nữa. Mức độ mệt nhọc của việc đào dược liệu không khác gì việc làm ruộng nhưng tiền kiếm được lại nhiều hơn hẳn công điểm, Trần Thiên Hoàng không thấy khổ cực gì, hắn còn ước ngày nào cũng có thể lên núi đào dược liệu. Lúc làm việc ở trong ruộng, hắn có thể cảm nhận rõ ánh mắt khác thường của những người kia có người đồng tình, có người lại cảm thấy hắn đáng đời. Từ lúc Trần bị thương, hắn không thể ngẩng cao đầu ở trong thôn Trần Gia Loan, về sau hắn muốn trốn tránh nên nghỉ không đi làm nhận công điểm nữa. Hắn là con trai của núi, chỉ có ở trong núi hắn mới tìm lại được chính mình. Hắn là một người thọt, sẽ không có ai hoài nghi hắn. Nếu bán dược liệu thêm mấy lần nữa, nói không chừng hắn có thể nhanh chóng kiếm tiến được tiền cưới xuân mai rồi. Trần Nhiên Nhiên thấy rõ sự thay đổi của Trần Thiên Hoàng. Không biết vì sao đều là con trai của bố mẹ nhưng Trần Thiên Hoàng và Trần Thiên Lộc lại khác nhau nhiều như vậy. Nếu việc bán dược liệu đặt lên người Trần Thiên Lộc chưa nói đến chuyện hắn có thể nói việc này ra ngoài hay không Chỉ nói đến chuyện chia tiền Trần Thiên Lộc sẽ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên Có lẽ hắn còn yêu cầu Trần Nhiên Nhiên đưa hết tiền cho hắn Dù như thế nào thì việc này nhất định phải giấu Trần Thiên Lộc Nghe cô căn dặn Trần Thiên Hoàng hơi khó xử Trần Nhiên Nhiên thấy lạ sao vậy Trần Thiên Hoàng thở dài nói tính toán thời gian bố sắp về rồi Lời này làm Trần Nhiên Nhiên ngẩn người, thời gian Trần Quý Tài không ở nhà thật sự thoải mái, thoải mái đến mức cô suýt nữa quên mất trong nhà này còn có một người như thế Cô không phải là người chịu chấp nhận cuộc sống hiện tại, về sao cô còn muốn nghĩ thêm nhiều biện pháp để kiếm tiền hơn Nhưng cứ ở trong nhà của Trần Quý Tài thì việc kiếm tiền sẽ không dễ dàng như bây giờ nữa Lúc đầu giấu Trần thiên Lộc đã khó rồi, Trần Quý Tài còn khôn khéo hơn Trần thiên Lộc nhiều Cô không thể che giấu mấy chuyện kia dưới mắt của ông ta được Mà coi như Trần Quý Tài đồng ý cho bọn cô bán dược liệu tiếp thì cuối cùng số tiền này vẫn rơi hết vào trong túi Trần Quý Tài thôi. Làm áo cưới cho người khác, Trần Nhiên Nhiên tuyệt đối không làm chuyện như này, cô cũng không để người ghét cô như Trần Quý Tài đi theo mình hưởng ngày tốt. Xem ra cô phải nghĩ biện pháp một lần vất vả cả đời nhàn nhã mới được cô phải thoát khỏi ông bố Trần Quý Tài này. Về phần Trần Thiên Hoàng và Tôn Tuệ Phương, Trần Nhiên Nhiên hơi xoắn suýt về Trần Thiên Hằng, trong kế hoạch của cô dần dần hình thành bước đầu. Bố trở về chỗ dược liệu này không thể bán nữa rồi anh thừa dịp hai ngày nay anh đào nhiều một chút sau đó chờ lần tới gặp mặt em sẽ nói rõ ràng với người kia. Không có biện pháp nào khác sao? Trần Thiên Hoàng vội vàng hỏi. Ham muốn của con người vĩnh viễn không có điểm dừng. Bây giờ Trần Thiên Hoàng vừa nếm được chút ngon ngọt nên khi bảo hắn từ bỏ biện pháp kiếm tiền này, hắn nhất định không nữa Phản ứng của Trần Thiên Hoàng không khác trong tưởng tượng của Trần Nhiên Nhiên lắm Cô nói tiếp nhà chúng ta chỉ có như vậy Sao chúng ta có thể che giấu bố và Thiên Lộc được Hai, lúc đầu em còn muốn kiếm thêm ít tiền để anh đến nhà chị Xuân Mai cầu hôn Thuận tiện sắm thêm đồ cưới cho anh Bây giờ em nhận ra mình suy nghĩ nhiều quá rồi Chắc chắn bố sẽ không đồng ý Trần Thiên Hoàng hiểu rõ Trần Quý Tài là loại người gì hơn Trần Nhiên Nhiên nhiều, bởi vì hiểu rõ nên hắn biết Trần Nhiên Nhiên nói rất đúng, Trần Quý Tài không những không đồng ý cho hắn cưới xuân mai mà ông còn sử dụng các thủ đoạn cứng rắn để lấy hết tiền trong tay hắn. Trần Quý Tài là bố ruột của hắn, ông phải đi cải tạo lao động, trong lòng hắn cũng không nỡ, vốn dĩ hắn vẫn ngóng trông Trần Quý Tài có thể về nhà sớm. Nhưng Trần Quý Tài không ở nhà một tháng, trong nhà thỉnh thoảng cãi nhau nhưng không đến mức ồn ào gà bay chó chạy như trước kia, ngay cả cuộc sống sinh hoạt cũng được cải thiện lên nhiều. Nếu phải nói một câu mất dậy thì Trần Thiên Hoàng cũng cảm thấy ngôi nhà này không có Trần Quý Tài yên ổn hơn nhiều. Chúng ta nói với bố chắc bố sẽ đồng ý thôi. Trần Thiên Hoàng nói lắp bắp, Trần Niên Niên hừ nhẹ sợ rằng Trần Thiên Hoàng cũng không tin lời này. Nhưng câu chuyện châm ngòi ly gián này không thể vội vã được đầu tiên phải để trong lòng Trần Thiên Hoàng nổi ra gà đã chuyện còn lại chờ Trần Quý Tài về rồi nói tiếp Nghe thấy thanh âm lầm bầm của Trần Thiên Lộc và Tôn Tuệ Phương, hai anh em lập tức lướt qua đề tài này Trần nhiên nhiên dặn dò Trần Thiên Hoàng hai câu rồi đi ra chào Tôn Tuệ Phương, ngày mới lại đến, mọi người lập tức đi làm Lúc nghỉ ngơi Trần nhiên nhiên nắm tay Tôn Tuệ Phương, cô người thấy mùi hương trên người bà, đó là mùi kem dưỡng da Lúc đầu cô mua về cho Tôn Tuệ Phương, Tôn Tuệ Phương từ chối một lúc lâu, bà nói bà đã lớn tuổi rồi cần gì dùng đồ chơi này nữa, bà còn đau lòng nói Trần Nhiên Nhiên lãng phí tiền. Dưới sự khuyên bảo của Trần Nhiên Nhiên, cuối cùng bà cũng nhận kem dưỡng da. Mẹ con thấy gần đây mặt của mẹ tốt hơn đó, làn da hồng hào hơn lúc trước nhiều. Tôn Tuệ Phương sờ mặt mình nói, thật sao? Chắc là do dùng kem dưỡng da con mua đó. Trần Niên Nhiên cười nói, sao kem dưỡng ra có thể thần kỳ được như vậy, chủ yếu là do tâm tình của mẹ thôi, tâm tình mẹ tốt chứng tỏ trong khoảng thời gian này mẹ luôn vui vẻ, không phải nhăn mày buồn phiền cả ngày. Lúc bố không ở nhà, cuộc sống thật sự thoải mái, không có người đánh trừ chúng ta, mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, con chưa từng vui vẻ như vậy. Lời nói của Trần Niên Nhiên, Nhiên làm mũi tôn tuệ phương chua chua, nếu không phải. Sợ người khác hiểu lầm thì bà đã rơi nước mắt rồi. Còn không phải sao, từ lúc Trần Quý Tài không ở nhà, không còn anh đánh bà nữa, bà cũng không phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút khi Trần Quý Tài giận dữ. Hai ngày nữa Trần Quý Tài sẽ trở lại, chờ ông ấy về bà lại phải trôi qua cuộc sống dầu sôi nước bỏng như trước. Trong lòng Tôn Tuệ Phương tuyệt vọng, bà chỉ mong kiếp sau mình không phải gà cho người đàn ông như Trần Quý Tài nữa. Nhóm thanh niên trí thức làm việc đến ngày thứ hai cũng đã nhận ra cuộc sống sau này của họ sẽ như thế nào. Đến lúc tập hợp mặt ai cũng không đẹp đẽ gì, đặc biệt là nhóm thanh niên trí thức kia. Công việc trông ngô còn chưa làm xong, hôm nay bọn họ phải đi gánh phân tiếp. Hạt ngô để trồng hôm qua hết rồi, Trần Nhiên Nhiên đi một mình đến nhà kho lấy thêm, cô vừa đến nơi thì đúng lúc chạm mặt mấy nam thanh niên trí thức đang gánh thùng. Từ nhỏ đến lớn Trần Nhiên đã biết nhìn mặt mà nói chuyện cô cảm nhận rõ ánh mắt mấy thanh niên trí thức nhìn cô hơi kỳ quái, rõ ràng hôm qua vẫn rất tốt nhưng hôm nay lại mang đến cảm giác không nói ra lời nhất là Điền Chính Bình cô thấy hắn nháy mắt ra hiệu với mình trong ánh mắt còn mang theo vẻ đùa cợt ở trong mắt Trần Nhiên Nhiên Điền Chính Bình còn không thu hút sự chú ý của cô bằng một con ruồi không biết hắn nhảy tới nhảy lui như con trâu trấu để làm gì Trần Nhiên Nhiên biết đối với loại người như Điền Chính Bình phương thức tốt nhất là coi như không thấy hắn cô càng để ý đến hắn thì hắn càng tiến tới Trần Nhiên Nhiên để túi hạt giống Ngô vào trong gùi, cô chuẩn bị đi thì đột nhiên Chu từ cương mở miệng có cần giúp một tay không Ủa. không nhìn ra người này là một người mặt lạnh tim nóng đó Trần Niên Niên cười tùm tìm nói cảm ơn tôi vẫn chịu được sức nặng này Chu Từ cứ kiến thiết trong lòng một lúc lâu mới chủ động mở miệng Ai ngờ hắn lại bị Trần Niên Niên từ chối nhẹ nhàng như vậy Được đại tráng chúng ta đi thôi Trần Đại Tráng đột nhiên bị điểm danh thì bất ngờ hắn vội vàng đi theo Chu Từ cư Trần Niên Niên cũng không ở lâu cô vừa đi được hai bước thì điền chính mình không chịu cô đơn mở miệng Em Nhiên Nhiên tôi nghe thôn dân ở đây nói ba người chồng em đính hôn đều chết rồi đúng không? Mặc dù chuyện khác chồng không dám nói to ra bên ngoài nhưng nói đến chuyện ba người đàn ông chết liên tiếp thì hắn không tin trong lòng Trần Nhiên Nhiên không nghĩ gì. Cô thôn nữ chưa từng va chạm xã hội như Trần Nhiên Nhiên gặp phải chuyện này sẽ tự ti và tự trách. Đầu tiên hắn cường điệu việc Trần Nhiên Nhiên khắc chồng rồi nhân lúc Trần Nhiên Nhiên mất lòng tin, cô cảm thấy mình không thể gả cho ai được nữa thì hắn sẽ tỏ vẻ mình không để ý chuyện cô khắc chồng mà nguyện ý cưới cô, hắn chắc chắn Trần Nhiên Nhiên sẽ cảm động rơi nước mắt. Sau đó hắn lại dỗ ngon dỗ ngọt hai ba câu đảm bảo Trần Nhiên Nhiên sẽ ngoan ngoãn lên giường với hắn. Niên Chính bình tự nhận kế hoạch của mình không có kẽ hở nhưng nào ngờ hắn vừa nói câu đầu tiên đã thấy chân trượt rồi. Hắn cố ý nói khoa trương như vậy nhưng cô gái này không phản ứng gì, cô trực tiếp coi hắn thành không khí, ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn. điền chính bình bị coi thường cảm thấy bực bội. Nghe thấy lời của điền chính bình, chu từ cứ nhíu mày dừng chân. Đợi Trần Niên Niên đi đến chỗ hắn, hắn nói cùng đi chứ. Được, điền chính bình bị coi thường thấy Trần Niên Niên cười nói với chu từ cứ thì giận đùng đùng. Hắn không quan tâm gì mà chạy tới chất vấn, vì sao tôi nói chuyện với cô mà cô không để ý đến tôi, chu từ cứ nói chuyện với cô cô liền cười với cậu ta. Nụ cười trên mặt Trần Nhiên Nhiên phai nhạt dần, thực sự từ trước đến nay cô chưa từng gặp ai không biết điều như Điền Chính Bình. Còn vì sao nữa, đương nhiên vì mặt anh xấu rồi. Trần Đại Trắng không nhịn được bật cười, tiên nữ thật độc ác vừa mở miệng đã đâm trúng cái chân đau của Điền Chính Bình. Người càng thiếu cái gì thì càng để ý đến cái đó, nên chính mình dựa vào cái miệng dịu dàng lừa rất nhiều cô gái nhưng hắn vẫn không tự tin đối với cái mặt của mình. Bình thường người khác nhìn hắn lâu một chút, hắn sẽ ngoài nghi người kia có nói hắn xấu xí sau lưng hắn không. Không ngờ Trần Nhiên Nhiên nói dứt khoát như vậy, nên chính mình thật sự tức giận. Hắn cũng lời tỏ vẻ nữa trực tiếp đâm cho cô cô xinh đẹp thì sao không tìm người gà đi, một đứa con gái hư hỏng khắc chồng còn dám ghét bỏ tôi. Tôi không chỉ ghét bỏ anh, tôi còn trực tiếp mắng anh, một thanh niên trí thức từ thành phố tới mà mở miệng khác chồng ngậm miệng đứa con gái hư hỏng, không biết chỗ sách anh học kia cho chó ăn hết vào bụng rồi hay không. Vóc dáng thì cao to đấy nhưng anh không chịu cố gắng kiến thiết nông thôn, đền ơn tổ quốc mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện trai gái vớ vẩn. Thanh niên trí thức niền, anh không thấy mất mặt hả? Lời này không chỉ làm Điền Chính Bình không ngóc đầu lên được mà mấy thanh niên trí thức đang xem náo nhiệt kia cũng hổ thẹn, mặt người nào người nấy cũng nóng bỏng Ở trước mặt tôi, tôi khuyên anh thu hồi ý nghĩ bẩn thỉu kia lại đi, tốt xấu gì thì thôn Trần Gia Loan cũng là địa bàn của tôi Anh chỉ là một thanh niên trí thức từ nơi khác đến mà dám ngắt hoa trên địa bàn của tôi, anh cảm thấy anh có bản lĩnh lớn như thế sao? Đội trưởng của chúng tôi sẽ báo cáo tất cả tình hình của anh lên lãnh đạo Ủy ban cách mạng thanh niên trí thức điền, tôi khuyên anh trước khi làm việc gì phải cân nhắc kỹ vào, không thì rước họa vào thân là chuyện nhỏ, không thể quay về thành phố mới là chuyện lớn đấy. Nhóm thanh niên trí thức phải xuống nông thôn tham gia sản xuất đều muốn quay về thành phố, đại biểu nhóm bần nông có thể đi cùng lãnh đạo tiếp đón bọn họ thì chắc chắn cô không phải là người nhóm thanh niên trí thức có thể đắc tội nổi. Bây giờ những thanh niên trí thức này cũng thấy mình điên rồi, đang yên ổn tự nhiên lại cười nhạo trần nhiên nhiên làm gì. Thấy Điền Chính Bình đã đắc tội Trần Nhiên Nhiên, mấy người xem náo nhiệt còn lại lập tức chỉ trích Điền Chính Bình, họ nói hắn tuyên truyền hù tục phong kiến coi thường phụ nữ đã hủy hôn. Một đám hôm qua còn nghe chuyện say sư ngon lành, bây giờ bị một đứa con gái dọa lập tức quay ra chỉ trích hắn, đúng là một đám cỏ mọc đầu tường. Điền Chính Bình ngựa ngùng nhìn Trần Nhiên Nhiên, hắn sám xịt chạy ra ngoài. Trần Niên Niên biết rõ lúc này Điền Chính Bình bị mình nói đến mức bất lực không cãi lại được nhưng vừa nhìn liền biết hắn là người mang thù, về sau cô phải đề phòng hắn cẩn thận mới được. Sau khi Điền Chính Bình rời đi, mấy thanh niên trí thức còn lại cũng tản đi. Lúc Trần Niên Niên và Chu Thử cử đi đến bờ ruộng chuẩn bị tách ra, đột nhiên Chu Thử cử gọi cô lại. Trần Niên Niên quay đầu nhìn thì thấy hắn đẩy Trần Đại Tráng đi trước, hắn nói, Điền Chính Bình hẹp hỏi, độc ác háo sắc tâm tư đen tối. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Trần Niên Niên, chu tử cứ nói nốt nửa câu sau. Cô không cần đặt lời nói của cậu ta ở trong lòng. Trần Niên Niên mở to mắt nói, anh đẹp trai, anh đang an ủi tôi sao? Mặt chu tử cứ lập tức đỏ bừng, hắn nói chuyện lắp bắp. Sao sao cô có thể như vậy được? Không đợi Trần Niên Niên trả lời, hắn vội vàng bước nhanh đi, dáng vẻ chạy chối chết. Trần Niên Niên mí môi cười, trêu chọc người này thật sự thú vị. chương 20, bí quyết. Trần Niên vừa đi vào trong ruộng thì mấy nữ thanh niên trí thức kia nhanh chóng tiếp nhận rồi gieo hạt giống ngô. Bộ dáng tích cực kia làm Trần Niên Niên cảm thấy kỳ lạ. Lúc tan tầm hôm qua nhóm thanh niên trí thức này còn ủ rũ, sao hôm nay đột nhiên nhiệt tình như lửa rồi. Trần Niên Niên không biết lúc cô không ở đây, nhóm thanh niên trí thức không có việc gì làm nên đứng ở một bên. Nhưng đứng một lát họ thấy những người khác vẫn đang làm việc mà mấy cô lại đứng như cọc cố ở đó Chưa nói đến việc người khác chê mấy cô trướng mắt ngay cả các cô cũng thấy xấu hổ Hơn nữa mấy người phụ nữ ở đây còn nhỏ giọng thì thầm rồi chỉ cây dâu mắng cây hoè Nhóm thanh niên trí thức này vừa tuổi thân vừa xấu hổ Trần Phú Quốc Giao nhiệm vụ gieo hạt cho các cô bây giờ không có hạt giống Ngoài việc đứng ở một bên thì các cô còn có thể làm gì được chứ Các cô cũng không cố ý lời biếng dựa vào đâu mà mấy người phụ nữ kia trướng mặt họ Tính tình của người trẻ tuổi rất lớn, họ sợ nhất việc bị người khác xem thường, Trần Nhiên Nhiên vừa mang hạt giống về đến, bọn họ lập tức muốn chứng minh bản thân để mấy người phụ nữ nông thôn này lau mắt mà nhìn các cô. Cách nghĩ rất tốt nhưng đối với công việc gieo hạt nhẹ nhõm như này, dù các cô làm xong hết thì mấy người kia cũng không đánh giá cao các cô. Mỗi thanh niên trí thức đều có nhiệm vụ của riêng mình, sau khi nhận hạt giống, họ lập tức đi tới khu vực Trần Nhiên Nhiên phân chia cho họ. Đào tiểu niềm gieo hạt ngay bên cạnh Trần Nhiên Nhiên, thừa dịp người xung quanh vùi đầu làm việc, đào tiểu niệm cười nói với Trần Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên, cô thật xinh. Trần Nhiên Nhiên cũng cười trả lời cảm ơn, cô cũng rất xinh. Đào tiểu niệm lắc đầu, tôi không xinh như cô, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ai có làn da đẹp như cô, Nhiên Nhiên, có phải cô có bí quyết gì không? Hách Nguyệt Quế làm bên cạnh cũng dựng lỗ tai lê nghe, lần đầu tiên cô thấy Trần Nhiên Nhiên, cô đã cảm thấy kỳ lạ rồi, con gái xinh đẹp ở nông thôn không phải không có nhưng đúng là lần đầu tiên cô thấy người vừa xinh vừa có làn da đẹp như Trần Nhiên Nhiên. Cứ nhìn phụ nữ thôn Trần Gia Loan mà xem, người đã kết hôn thì cao to mạnh mẽ, thân hình khỏe khoắn như đàn ông, người chưa kết hôn cũng xinh nhưng làn da không vàng như nến thì lại đen ngăm ngăm, họ khác hẳn Trần Nhiên Nhiên. Con gái trắng nõn như Trần Nhiên Nhiên, ngay cả ở trong thành phố cô cũng không thấy được mấy người Chẳng trách đám thanh niên trí thức vừa nhìn thấy cô liền ồn ào đến mức mặc kệ đại đội trưởng quá to nhưng họ vẫn muốn trêu cho cô Cô gái này thật sự có tiền vốn đấy, không biết trời sinh cô đã xinh đẹp như vậy hay cô có bí quyết dưỡng ra gì Câu hỏi của Đào Tiểu Điềm làm Trần Nhiên Nhiên ngẩn người, có rất nhiều người khen ra cô đẹp nhưng đây là lần đầu tiên có người hỏi cô có bí quyết gì Cô có bí quyết gì chứ cô chỉ kiên trì dùng mỹ phẩm dưỡng da ở kiếp trước thôi. Chẳng lẽ muốn cô nói với đào tiểu điểm, bí quyết của cô là mỗi ngày đắp mặt nạ sao? Ở niên đại này chỉ có mấy loại kem dưỡng da đơn giản, chỉ sợ các cô chưa từng nghe nói về mặt nạ dưỡng da ý. Trần Niên Nhiên nghĩ đến nguyên nhân mà da cô trắng, ngoại trừ việc cô chăm sóc da thường xuyên lúc ở thời hiện đại Nguyên nhân quan trọng hơn chính là lúc cô xuyên qua là mùa đông, dù phải xuống đất làm việc hàng ngày thì cô cũng không tiếp xúc với mặt trời nhiều Nếu đổi lại là mùa hè cô chỉ sợ dưỡng thế nào cũng sẽ bị rám đen Nhưng cô cũng thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng cô là người xuyên qua nhưng không có ai trong thôn Trần Gia Loan thấy cô khác biệt Ngay cả mẹ đẻ tôn Tuệ Phương cũng không hoài nghi gì Trần Nhiên Nhiên chuẩn bị trả lời Đào Tiểu Điềm rằng mình không có bí quyết gì nhưng lời nói đến khóe miệng thì thấy vẻ mặt mong đợi của Đào Tiểu Điềm, trong đầu cô xuất hiện ý mới cô lập tức nghĩ đến chuyện khác. Dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô khơi gợi lòng hiếu kỳ của Đào Tiểu Điềm, cô nàng hỏi, sao thế? Bí quyết của cô không tiện nói sao? Trần Nhiên Nhiên gật nhẹ đầu thật sự không tiện lắm thanh niên trí thức đào, đừng nói mấy chuyện này nữa chúng ta vẫn nên làm việc đi, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ công điểm đấy. Hách Nguyệt Quế vẫn luôn chú ý đến hai người họ chép miệng, có gì mà không tiện nói chứ, chắc chắn Trần Nhiên Nhiên sợ nói ra ngoài các cô sẽ học theo, sau đó trở nên xinh đẹp hơn cô ta. Trong lòng đào tiểu điểm không nghĩ nhiều như vậy, cô không có lòng căm thù gì với sự xinh đẹp của Trần Nhiên Nhiên, ngược lại cô còn thấy Trần Nhiên Nhiên là một người không thể những người khác trong thôn Trần Gia Loan đều cho rằng thanh niên trí thức bọn cô yếu ớt, không ai nguyện ý làm việc cùng các cô chỉ có Trần Nhiên Nhiên không chỉ không ỉ vào gương mặt xinh đẹp của mình mà chê bai các cô, ngược lại cô ấy còn đặc biệt kiên nhẫn dạy các cô làm việc. Hôm qua cô suýt nữa không hoàn thành nhiệm vụ, may mà có Trần Nhiên Nhiên hỗ trợ. Sau khi xuống nông thôn, không ai biết bao giờ bọn họ mới có thể quay về thành phố, đã không thay đổi được thì phải tiếp nhận sự thật bản thân phải làm việc lâu dài ở đây nên họ phải tạo dựng quan hệ với người trong thôn Trần Gia Loan. Trần Nhiên Nhiên vừa sinh vừa tốt cô nhất định phải làm bạn với cô ấy mới được. Thế là từ đó Trần Nhiên Nhiên phát hiện thanh niên trí thức đào không những yếu ớt mà còn làm như thân quen lắm, không có việc gì lại thích nói chuyện phiếm với cô. Hai người chỉ mới quen biết mấy ngày mà Trần Niên Niên đã biết rõ hoàn cảnh nhà Đào Tiểu điềm rồi. Nghe Đào Tiểu Điểm nói cô thay anh trai xuống nông thôn tham gia sản xuất thì Trần Niên Niên cũng không thấy ngoài ý muốn lắm. Ở niên đại này mà kệ là người trong thành phố hay người nông thôn thì chuyện trọng nam khinh nữ là một hiện tượng phổ biến rồi. Mười người phụ nữ đứng chung một chỗ chỉ sở có đến 8 người không được đối xử công bằng ở trong nhà. Đối với loại hành vi này cô khinh bì thì khinh bỉ nhưng cũng không thể làm gì được. Hai ngày thấm thoát trôi qua chớp mắt đã đến thời gian giao dịch của Trần Nhiên Nhiên và Tam Gia. Tâm tình của Trần Thiên Hoàng không được tốt lắm nên hắn trực tiếp hóa đau thương thành sức mạnh hai ngày liên tiếp hắn đều lên núi đào dược liệu. Bởi vì quá nóng nảy nên người còn bị thương nhẹ. Sau khi có đèn pin Trần Nhiên Nhiên và Tôn Tuệ Phương lên núi lấy dược liệu thuận tiện hơn nhiều bởi vì số lượng lần này lớn nên hai người phải đi đi lại lại hai lần. Lần này có hơn 240kg dược liệu có thể bán được hơn 70 đồng. Sau khi tam gia đưa tiền cho cô thì nói, gần đây phiếu định mức khan hiếm nên lần này tôi không đưa cho cô phiếu được Trần Niên Niên nói luôn, không có phiếu cũng không sao, lần sau tam gia bổ sung cho tôi là được Cô đồng ý thoải mái như vậy làm tam gia đề phòng nhìn cô, cô lại muốn làm gì Trần Niên Niên giả bộ ngu ngơ tôi muốn làm gì chứ Tam gia hư lạnh từ lúc tiếp xúc với Trần Nhiên Nhiên, hắn đã biết cô gái này không chịu thua thiệt người muốn chiếm tiện nghi của cô, cô nhất định sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để người trả lại gấp bội, lúc này phiếu định mức còn khan hiếm hơn tiền, sao cô có thể đồng ý thoải mái như vậy được? Muốn cái gì thì nói thẳng đi, đừng đùa giỡn trước mặt tôi. Tam gia đã nói trực tiếp như thế thì Trần Nhiên Nhiên cũng không giả ngu nữa, cô nói Tam gia tôi muốn hỏi anh có biết con đường nào có thể mua mấy loại kem dưỡng da và phấn chân châu không? Con đường này chắc chắn không phải công tiêu xã. Cô muốn bán mấy loại này. Trần Niên Niên cũng không che giấu cô trực tiếp nói ý nghĩ của mình cho hắn nghe. Dù sao dược liệu trên núi cũng là thứ mọc hoang dại. Đào mãi cũng có một ngày hết đương nhiên tôi phải tính toán trước chứ. Bất luận ở thời đại nào thì có người nghèo sẽ có người giàu. Nông dân không có tiền nên họ không nỡ mua mấy loại kem dưỡng da này. Nhưng người trong thành phố lại khác bọn họ không phải phơi nắng phơi gió làm việc trong ruộng mỗi ngày. Phần lớn người trong thành phố đều có công việc riêng, mỗi tháng còn nhận được phiếu định mức và tiền lương cố định nên sức mua hàng của họ không thể khinh thường được. Không có người phụ nữ nào không thích trương diện cả, đã có điều kiện thì họ nhất định nguyện ý sắm sửa cho bản thân mình. Công tiêu xã ở thành phố không công tiêu xã ở huyện và thị trấn, mấy loại kem dưỡng da không sợ không bán được vì công tiêu xã có hạn lượng tiêu thụ, rất nhiều người muốn mua nhưng không mua được, họ còn phải nhờ quan hệ để mua về. Cho nên chỉ cần tìm được nguồn hàng cung cấp cô nhất định có biện pháp bán nó. Không phải Tam gia chưa từng nghĩ đến việc bán mấy loại mỹ phẩm này nhưng trong khoảng thời gian này hắn vẫn bận đi khắp nơi thu mua dược liệu rồi điều chế bán lại với giá cao. Kèm dưỡng ra là đồ chơi nhỏ, hắn có nguồn cung cấp nhưng tiền lời kiếm được rất ít nên hắn không muốn làm. Tôi có thể nhập hàng giúp cô nhưng cô có thể cho tôi chỗ tốt gì. Ngoại trừ mấy lần giao dịch, hắn và Trần Nhiên Nhiên không có quan hệ bạn bè gì Tất cả đều là người buôn bán không thấy lợi sẽ không làm, hắn cũng không làm không công cho người khác Trần Nhiên Nhiên suy nghĩ một lát rồi nói Tôi là một cô gái nông thôn, tôi có thể cho anh chỗ tốt gì chứ Nhưng tôi là người không thích nợ người khác Nếu anh cung cấp nguồn hàng cho tôi, tôi sẽ đoán miễn phí một khỏe giúp anh vượt qua hoàn cảnh nguy hiểm Tam gia suy một tiếng, khóe môi vểnh lên diễu cực xem khỏe cô định xem quẻ gì cho tôi, cô thấy tôi giống kẻ ngu à? trần niên niên cũng biết mình không có tiềm chất giả thần giả quỷ nhưng đã bắt đầu thì phải diễn cho xong màn kịch này. vậy chúng ta đánh cược xem thế nào? tam gia hỏi đánh cược gì? trần niên niên nói ba ngày sau chỗ anh tích trữ dược liệu sẽ bị người báo cáo, sau đó công an dẫn người đến bắt anh. nếu bị tôi nói chúng, vậy làm phiền tam gia lần sau cung cấp nguồn hàng miễn phí cho tôi. nếu tôi nói sai, về sau tôi đào dược liệu miễn phí cho anh. Cô gái này nói vớ vẩn cái gì thế, sao anh tam của tôi có thể bị báo cáo được? Lục Tử tức giận trợn mắt, hắn không có sắc mặt tốt gì với Trần Nhiên Nhiên. Sắc mặt Tam gia cũng thay đổi, hắn làm nghề này lâu rồi, hắn vẫn luôn chú ý tình hình cẩn thận. Chỗ để dược liệu chỉ có hắn và Lục Tử biết, nếu bị người khác báo cáo, vậy người báo cáo đó chắc chắn là Lục Tử, do đó Lục Tử nghe thấy lời này mới tức giận như vậy. Cô gái này nói vớ vẩn mà, không nói đến việc lục tử đi báo cáo hay không, chỉ nói đến chuyện sao cô có thể biết được việc chưa xảy ra chứ. Nhưng cô lại đặt cược lớn như vậy, nếu chỉ thuận miệng nói bậy thì cô đang có ý đồ gì chứ. Tam gia không nghĩ ra được tâm tình cũng không yên ổn theo. Tôi khuyên tam gia trở về lập tức chuyển chỗ dược liệu kia đi đi, không đến lúc đó tổn thất nặng nề cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh nha. Trần Niên Niên nói xong liền đi đến chỗ Tôn Tuệ Phương đang canh chừng, cô kéo bà đi về nhà. Đi đến chỗ tam gia không nhìn thấy nữa tấm lưng thẳng tắp của Trần Niên Niên mới mềm dần xuống. Đừng nhìn cô nói năng mạnh mẽ như thế, thật ra trong lòng cô cũng hơi sợ, hy vọng sự việc xảy ra trong tiểu thuyết không bởi vì cô mà thay đổi. chương 21, ích Kỳ Hôm Trần Quý Tài trở về, người một nhà Trần Nhiên Nhiên đều không đi làm việc, không biết Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng suy nghĩ cái gì mà hôm nay Trần Quý Tài trở về, trên mặt hai người lại không vui vẻ gì cả. Trong nhà chỉ có Trần Thiên lộc cao hứng nhất, lúc Trần Quý Tài ở nhà ông luôn luôn cho hắn ăn trước, trước kia thịt trong nhà chưa từng có phần của Trần Nhiên Nhiên. Nhưng từ lúc Trần Quý Tài không ở nhà, mọi thứ đều đi ngược lại, bây giờ hắn muốn ăn thịt còn phải xem sắc mặt của Trần Nhiên Nhiên. Để hắn học tiếng chó sủa không nói, lần trước ăn cơm xong Trần Nhiên Nhiên còn bắt hắn đi rửa bát, đáng nhẽ việc này phải để phụ nữ làm, không biết Trần Nhiên Nhiên dựa vào đâu mà dám sai hắn. Trần Thiên Hoàng và Tôn Tuệ Phương không nói chuyện giúp hắn thì thôi đi, hai người còn đi theo Trần Nhiên Nhiên trách hắn không hiểu chuyện, họ nói Trần Nhiên Nhiên là chị của hắn, hắn nghe theo cô là đúng. Hắn đã nhìn ra từ lúc Trần Quý Tài không ở nhà, ba người này đều cùng một ruột, họ tìm các biện pháp dày vò hắn chẳng phải vì hắn không có ai giúp đỡ sao. Bây giờ bố trở về, hắn nhất định phải bảo bố tìm lại lẽ phải cho hắn. Về rồi, về rồi, bố về rồi. Nhìn thấy Trần Quý Tài tứ phía xa Trần Thiên Lộc chạy vèo ra ngoài như con thỏ. Tôn Tuệ Phương còn đang ngồi yên lặng cũng lập tức đứng thẳng dậy. Nhiên nhiên, Thiên Hoàng, mau đi ra đón bố các con đi. Trần Nhiên Nhiên đi chậm chạp ra sân, lúc chưa nhìn thấy Trần Quý Tài, trong lòng cô vẫn nghĩ Trần Quý Tài đi cải tạo lao động một tháng phải chịu không ít tội, chắc chắn bây giờ ông cực kỳ chật vật nhưng sau khi thấy rõ người Trần Nhiên Nhiên liền nhíu mày, không ngờ Trần Quý Tài còn thê thảm hơn cả trong tưởng tượng của cô. Mới đi cải tạo lao động một tháng mà cả người Trần Quý Tài giống như già đi 10 tuổi, người gầy trơ xương, quần áo lúc đầu còn vừa người bây giờ lại rộng một khoảng to, mái tóc bạc bết lại trên mặt cũng dính đầy cho bụi. Nếu đi trên đường chắc chắn không khác gì mấy người ăn xin kia. Trần Thiên Lộc chạy đến trước mặt ông, hắn còn chưa mở miệng đã vội vàng bịt mũi mình. Bố, người bố thối quá. Ông còn thối hơn cả phân hắn phải đi gánh hàng ngày. dáng vẻ ghét bỏ này cực kỳ trói mắt Trần Quý Tài lập tức cho hắn một cái tát. Ông mày chịu tội ở bên ngoài một tháng, về đến nhà mày còn chê bai tao thằng danh con này, ông phí công nuôi mày rồi. Cái tát của Trần Quý Tài yếu xìu không ảnh hưởng gì đến Trần Thiên Lộc, nhưng cái tay của ông thật sự rất bẩn, một bàn tay chụp xuống, trên mặt hắn lập tức in hình 5 ngón tay đen xì. Trần Thiên Lộc lau mặt mình, hắn không vui oán trách, vừa về đến nhà đã đánh con, biết chứ con đã không hy vọng bố mau về rồi. Nếu không phải Trần Quý Tài đói đến mức không còn sức lực, ông nhất định sẽ đánh Trần Thiên Lộc một trận. Nghe thằng danh con này nói xem, nếu ông phải đi cải tạo lao động nữa thì ông phát điên lên mắt. Thấy Tôn Tuệ Phương đứng được ở bên cạnh ông quá to, còn đứng được ở đây làm gì, mau đi nấu cơm cho tôi nhanh, bà muốn bỏ đói tôi đúng không hả? Tốt xấu gì bà cũng sống với Trần Quý Tài hơn 20 năm rồi, Tôn Tuệ Phương thấy dáng vẻ này của ông thì đau lòng, nhưng bà còn chưa nói lời quan tâm ra khỏi miệng đã bị Trần Quý Tài mắng một trận, trong lòng bà cũng nguội lạnh dần. Bà còn trông cậy lần cải tạo lao động này có thể sửa đổi tính tình của ông, ai ngờ người này vẫn không nói đạo lý như vậy. Tôi đi ngay đây, Tôn Tuệ Phương sợ hãi trả lời. Thấy bố Hoài Phong mạnh mẽ, mắt Trần Thiên Lộc lập tức xoay chuyển, hắn bắt đầu tố cáo. Bố cuối cùng bố cũng về rồi, con nói cho bố biết, trong khoảng thời gian bố không ở nhà, Trần Niên Niên thường xuyên lười biếng, không chịu đi làm việc, chị ấy còn bắt nạt con, con thấy chị ấy cũng không coi bố ra gì cả Trần Thiên Hoàng không vui nhìn Trần Thiên Lộc thanh niên 18 tuổi rồi, có một chuyện to bằng cái rắm cũng mách bố em còn tiền đồ gì không hả Trần Thiên Lộc không biết xấu hổ nói tôi cứ mách đấy, làm sao Tôi thấy anh đang ghen ghét vì bố thương tôi hơn anh Chỗ sửa của mình quay về, sức phản kháng của Trần Thiên Lộc lập tức tràn đầy Trần Thiên Hoàng và Trần Niên Niên là cùng một bọn hắn phải để bố dọn dẹp hết Bố trong khoảng thời gian này anh trai cũng lười biếng Phần đất của nhà mình đều do mẹ làm Không biết một người thọt không cưới được vợ ở trong nhà cả ngày làm cái gì nữa Trần Thiên Lộc em đừng có quá đáng Người luôn luôn dịu dàng không thích so đo như Trần Thiên Hoàng cũng bị Trần Thiên Lộc chọc giận Tất cả im miệng lại cho tao Hai anh em nhà này làm Trần Quý Tài đau cả đầu ông chừng mắt nhìn hai người rồi chút hết cơn giận lên người Trần Niên Niên. Trần Thiên Hoàng và Trần Thiên Lộc là con trai, về sau hai người còn phải dưỡng lão chăm sóc ông, nhưng con nhóc tai họa Trần Niên Niên này lại khác. Trong một tháng cải tạo lao động, người ông hận nhất là Trần Niên Niên, ông luôn cảm thấy nếu đêm đó không phải Trần Niên Niên to miệng ồn ào thì ông có thể giống như chiếc thần không biết quỷ không hay mà trộm trứng gà nhà hứa Mỹ Lệ. Nghe thấy lời Trần Thiên Lộc nói ông không nhẫn nhịn được nữa. Ông lập tức cởi giày muốn đánh người. Thấy Trần Quý Tài nổi giận đùng đùng đi tới Trần Nhiên Nhiên vội vàng che mũi lùi về sau hai bước. Bố con xin bố đi tắm trước được không? Cả người bố thối giống như rơi xuống hầm phân vậy. Sao chúng ta có thể chịu được chứ? Bây giờ con không chỉ muốn nôn và hô hấp cũng khó khăn đó. Trần Niên Niên vừa nói vừa khoa trương làm động tác muốn ói, sau đó Trần Quý Tài thấy cô chạy về phía nhà vệ sinh cách từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng nôn mửa của cô. Mặc dù Trần Thiên Lộc rất muốn thấy Trần Niên Niên bị đánh nhưng thật sự hắn cũng không chịu nổi mùi trên người Trần Quý Tài. Đúng, đúng, đúng, bố đi tắm trước đi. Dù sao Trần Niên Niên cũng không chạy đi đâu được bố tắm xong lại ra thu thập chị ấy cũng không muộn. Sự xấu hổ không lời tràn ngập trong lòng Trần Quý Tài ông không tắm giờ một tháng rồi có thể không thối sao. Lúc quay về ông sợ gặp người trong thôn Trần Gia loan nhất. Trần Tiên Lộc nói đúng có chuyện gì chờ ông tắm xong lại nói cũng không muộn. Đợi đến lúc trong sân không có tiếng động gì nữa Trần Nhiên Nhiên mới thôi giả vờ rồi lén lốt quay về phòng của mình. Con trai út của Trần An Bang Trần Phong Bình đứng sát vách tường nghe rất lâu chờ Trần An Bang và hứa Mỹ Lệ về nhà, hắn lập tức miêu tả sinh động như thật chuyện náo loạn trong nhà Trần Quý Tài. Hứa Mỹ Lệ cười lạnh lùng, cả nhà không có ai tốt cả, không biết nhà mình đạp phải cái nấm mốc gì mà phải làm hàng xóm với nhà họ. Trần An Bang chú ý đến cái khác còn có thấy Trần Quý Tài không? Ông ấy thế nào? Bố nghe nói cải tạo lao động rất khổ, không chăm chỉ còn bị đánh, không biết có phải thật không nữa. Trần Phong Bình lắc đầu con chỉ đứng trong sân nghe ngóng thôi nên không nhìn thấy người. Bỏ đi, bỏ đi, chúng ta bớt quan tâm đến chuyện của họ nữa, về sau không lui tới nhà họ là được. Không lui cũng được nhưng Trần Quý Tài phải trả lại mấy quả trứng gà kia cho nhà chúng ta. Thời gian trước hứa Mỹ Lệ tìm Tôn Tuệ Phương đòi trứng gà, lần nào Tôn Tuệ Phương cũng nói mình không làm chủ được chờ Trần Quý Tài về rồi nói. Nếu việc này đặt ở trên người nhà khác hứa mỹ lệ sẽ nghĩ người kia đang tìm cách từ chối nhưng lời này từ trong miệng tôn tuệ phương nói ra, bà ngược lại tin tưởng đây là lời nói thật. Người phụ kia nhát như chuột vậy, bà có thể làm chủ chuyện gì chứ? Nghĩ nghĩ, bà còn nói ông nhà, tôi nói với ông, đợi lát nữa ăn cơm xong hai chúng ta sang bên đó lấy trứng gà về. Trần An Bang không đồng ý lắm, Trần Quý Tài mới đi cải tạo lao động về mà, hay là chúng ta đợi thêm hai ngày nữa? Hứa Mỹ Lệ véo tay Trần An băng mắng to ông nói xem sao ông lại ngốc vậy, bình thường Trần Quý Tài lợi hại như thế nào chứ, nếu chờ ông ta khôi phục sức lực thì chúng ta có thể đòi lại chỗ trứng gà kia sao. Lợi dụng người bệnh mà đòi mạng họ ông chưa từng nghe thấy câu này à. Hứa Mỹ Lệ nói đúng, hôm nay đi đòi trứng gà là thích hợp nhất. Thế là sau khi ăn cơm chưa xong Trần An bang và bà đi sang nhà Trần Quý Tài. Sợ Trần Quý Tài chơi xấu không nhận nợ, hứa Mỹ Lệ còn bảo Trần Phong Bình gọi Trần Phú Quốc tới. Quả nhiên lúc đầu Trần Quý Tài còn muốn chối, sau khi thấy Trần Phú Quốc thì lập tức trở nên trung thực. Trần Phú Quốc là người không để tình cảm và thể diện cá nhân, đắc tội ai cũng được nhưng không thể đắc tội ông, Trần Quý Tài không muốn cảm nhận tư vị cải lão lao động lần nữa đâu. Hứa Mỹ lệ tính toán một phen, dựa vào số lượng gà đẻ trứng của nhà mẹ đẻ bà Trần Quý Tài đã trộm tất cả 5 lần đồng nghĩa với việc trộm 5 quả trứng gà. Bà cũng không nói quá lên mà chỉ bảo tôn tuệ phương trả lại 5 quả trứng. Đầu năm nay thức ăn cho gia cầm cũng không dễ kiếm, trứng gà còn phải mang đến công tiêu xã bán lấy tiền, bình thường mấy người tôn tuệ phương đều không nỡ ăn. Nhưng do Trần Quý Tài thiếu nợ, không nỡ cũng phải trả lại. Sau khi mọi người về nhà, đột nhiên Trần Thiên Lộc hỏi, bố, bố giấu trứng gà ở đâu vậy? Sao ngay cả mẹ cũng chưa từng thấy? Làm sao, dầu ở đâu tao còn phải báo cáo cho mày à? Trần Quý Tài tức giận nói. Hết lần này tới lần khác Trần Thiên Lộc là người không thức thời, rõ ràng Trần Quý Tài không muốn nhắc đến chuyện này nhưng hắn lại không từ bỏ ý định mà hỏi tiếp con Hiếu Kỳ không được sao, không phải một mình bố ăn hết chỗ trứng gà này chứ. Thấy Trần Quý Tài không nói gì, Trần Thiên Lộc thở phì phò nói, nhiều trứng gà như thế mà bố không chia cho con một quả, bố, bố thật sự ích kỷ mà. Nếu không phải trường hợp không đúng, Trần Nhiên Nhiên muốn cười ra tiếng luôn rồi. Loại người như Trần Thiên Lộc mà cũng dám chỉ trích Trần Quý Tài ích kỳ chứ, hắn cũng không nhìn lại mình thế nào đi. Cái mặt mò của Trần Quý Tài đỏ ửng ông tiện tay cầm một cái gậy gỗ đập lên người Trần Thiên Lộc. Thằng danh con này, mày dám nói ông mày ích kỳ hả? Mày xem ông mày có đánh chết mày không? Tay Trần Trần Thiên Lộc nhanh nhẹn, hắn thấy tình hình không đúng thì vội vàng chạy đi, hắn vừa chạy vừa nói ồn ào, rõ ràng là như vậy mà ăn một mình, bố ích kỳ. Lúc đầu Trần Quý Tài chỉ muốn làm dáng một chút thôi nhưng bây giờ ông thật sự bị chọc tức rồi, ông đuổi theo Trần Thiên Lộc mấy trăm mét, có mấy lần gậy gỗ đập thẳng lên lưng Trần Thiên Lộc. Trần Nhiên Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ, Trần Quý Tài vừa về trong nhà liền náo loạn gà chó không yên, cô thật sự không muốn chờ đợi ở cái nhà này nữa. Trong lòng Trần Thiên Hoàng cũng không chịu nổi, hắn nhăn mày ngồi một góc, tiếng thở dài không ngừng nghỉ. Trần Nhiên Nhiên thừa cơ nói, anh, chúng ta khuyên mẹ ly hôn đi. Chương 22: thuyết phục Trong nháy mắt đấy, Trần Thiên Hoàng hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Trong đầu hắn giống như có một đám ong mật kêu ong ong, một lúc lâu sau hắn mới thì thảo hỏi, Nhiên nhiên, em biết mình đang nói gì không? Em nói, chúng ta khuyên mẹ ly hôn với bố đi. Lúc đầu cô còn nghĩ đến việc phân nhà nhưng Trần Thiên Hoàng và Trần Thiên Lộc chưa kết hôn nên không tìm lý do phân nhà được. Hơn nữa cô vẫn là một cô gái chưa lấy chồng, cô không có khả năng phân nhà. Càng nghĩ càng thấy Tôn Tuệ Phương và Trần Quý Tài ly hôn là tốt nhất. Trần Niên Niên cũng biết ở niên đại này ly hôn thực sự không dễ dàng gì, nhất là phụ nữ, phụ nữ phải chịu rất nhiều áp lực. Nhưng nếu muốn rời xa Trần Quý Tài, giúp tôn tuệ phương ly hôn là biện pháp duy nhất. Biết rõ có rất nhiều khó khăn nhưng Trần Niên Niên vẫn phải nói lời này. Mà Trần Thiên Hoàng nghiêm túc con nhóc này nói linh tinh cái gì đấy, bố mẹ chúng ta đang tốt đẹp, làm gì ồn ào đến mức ly hôn chứ. Anh, lúc này anh đến phòng bếp nghe thử đi, em khẳng định mẹ đang lén lau nước mắt. Nói thật em lớn như vậy rồi cũng không biết mẹ đã khóc bao nhiêu lần. Em nghe người ta nói lúc còn trẻ mẹ cũng là cô gái xinh đẹp nổi danh khắp các thôn xung quanh, cô gái xinh đẹp hiền lành như mẹ có thể gà cho một người đàn ông khác sống tốt cả đời nhưng hết lần này đến lần khác mẹ lại gà cho bố chịu hơn 20 năm khổ cực. Anh thử đặt tay lên ngực xem anh thật sự cảm thấy mẹ sống cùng bố tốt sao. Từng câu từng chữ của Trần Niên Niên đâm thẳng vào tim của Trần Thiên Hoàng làm hắn không biết phản bác thế nào. Tính tình Trần Quý Tài nóng nảy, động một tí lại thích đánh chửi người từ lúc Trần Thiên Hoàng còn bé, trên người Tôn Tuệ Phương thỉnh thoảng vẫn có đầy vết thương. Về sau hắn trưởng thành có thể che chở cho Tôn Tuệ Phương thì Trần Quý Tài mới bớt đánh người lại. Nhưng tiệc vui chóng tàn, lúc hắn biến thành người thọt Trần Quý Tài lại lộ ra bản tính của mình ông đánh Tôn Tuệ Phương còn chưa hết giận thì lại quanh sang đánh Trần Nhiên Nhiên. Trần Thiên Hoàng hận sự bất lực của mình nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc khuyên Tôn Tuệ Phương ly hôn. Nhiên nhiên, em có nghĩ đến việc nếu mẹ thật sự ly hôn, cái nhà này sẽ tan nát hết sao? Chẳng lẽ anh nghĩ bây giờ nhà chúng ta không tan nát à? Cả ngày bố ra ngoài giống như tên đầu gấu vậy, về đến nhà thì hẳn không thể đánh chết em, còn có Trần Thiên Lộc nữa, trong lòng nó có coi chúng ta là anh chị của nó không? Trần nhiên nhiên không phải người trong nhà này nên cô không cần cố kỵ gì cả, hôm nay dù thế nào cô cũng phải thuyết phục tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng. Nếu tiếp tục ở trong nhà Trần Quý Tài ông ấy sẽ thay đổi biện pháp làm cô không thoải mái Trần Quý Tài giống như tên điên vậy không chừng ngày nào đó ông ta liền động tay động chân đánh cô Sức lực cách nhau một khoảng xa cô không thể nào đánh lộn với người đàn ông cao to như Trần Quý Tài được dưới tình hình này tôn tuệ phương và Trần Quý Tài không ly hôn không được Lỏng bàn tay và mờ bàn tay đều là thịt Trần Thiên Hoàng thương tôn tuệ phương và Trần Niên Niên nhưng dù sao Trần Quý Tài cũng là bố suột của hắn, nếu thuyết phục tôn tuệ phương ly hôn thì chẳng phải hắn sẽ trở thành đứa con bất hiếu rồi sao? Trần Niên Niên quá kích động rồi, Trần Thiên Hoàng bất đắc dĩ Trần An cô chúng ta là con cái, không có chuyện khuyên bố mẹ đi hôn được hơn nữa chúng ta cũng không quyết định việc này được em nghĩ chúng ta khuyên thì mẹ sẽ đáp ứng sao? Nói rõ lợi và hại cho mẹ biết em tin mẹ sẽ hiểu rõ ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Trần Quý Tài là một người đàn ông tồi tệ ông không biết thương yêu người khác thì thôi đi ông còn có khuynh hướng bạo lực gia đình nữa, đổi lại là người khác thì cũng không nguyện ý sống cùng ông. Tôn Tuệ Phương cũng không phải người thích chịu ngược đãi. trước kia không có ai bảo bà có thể phản kháng và ly hôn, bây giờ Trần Thiên Hoàng và Trần Nhiên Nhiên đều đứng về phía bà Trần Nhiên Nhiên tin Tôn Tuệ Phương nhất định đồng ý nhiên nhìn, em quá là quan rồi, anh không biết vì sao em lại có suy nghĩ này nhưng anh hiểu rõ mẹ chúng ta, mẹ nhất định không đồng ý ly hôn, không tin em thử xem. Đương nhiên Trần nhìn nhiên muốn thử, đúng lúc Tôn Tuệ Phương bê chậu gỗ đi ra thấy đôi mắt đỏ hoe của bà cô nói, mẹ, bố đối xử không tốt với mẹ, mẹ dứt khoát ly hôn với bố là được rồi. Chậu gỗ trong tay Tôn Tuệ Phương rơi xuống đất, quần áo bẩn của Trần Quý Tài cũng rơi hết ra sân. Tôn Tuệ Phương vội vàng ngồi xuống nhặt quần áo cho vào chậu gỗ. Đứa nhỏ này, ly hôn cái gì chứ, nhất định không được để bố con nghe thấy lời này, nếu không lát nữa ông ấy lại đánh con đấy. Đã lo lắng ông ấy đánh con thì sao mẹ không ly hôn rồi dẫn con ra khỏi cái nhà này đi, người khác muốn bắt nạt mẹ thế nào cũng được, mẹ thật sự là quả hồng mềm sao. Trần Nhiên Nhiên làm lòng tôn tuệ phương khó chịu, Trần Quý Tài đối xử không tốt với bà nhưng ly hôn đâu phải chuyện dễ dàng như thế chứ. Bố mẹ của bà đã mất sớm, hai người anh trai cũng có gia đình của riêng mình, ly hôn với Trần Quý Tài, bà không có chỗ đặt chân nào cả chẳng lẽ lại đi lưu lạc đầu đường sao. Tính tình Trần Quý Tài không tốt nhưng bà nhịn hơn 20 năm nên đã thành thói quen rồi, bây giờ bà cũng không hy vọng xa vời gì, bà chỉ mong nhiên nhiên có thể nhanh chóng kết hôn, thoát khỏi cái nhà này. Về sau ông ấy dám ra tay đánh con thì mẹ sẽ liều cái mạng già này che cho con, nhưng con không được nhắc lại chuyện ly hôn nữa. Tôn Tuệ Phương hít mũi, bà nói ngập ngừng. Phản ứng của Tôn Tuệ Phương nằm ngoại dự kiến của Trần Niên Niên cô không ngờ kết quả lại như vậy. Đến lúc Tôn Tuệ Phương đi xa Trần Niên Niên vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cô vẫn nghĩ ngây thơ quá rồi, cô tự cho rằng mình khuyên thêm vài câu thì có thể giúp Tôn Tuệ Phương hạ quyết tâm. Nhìn sắc mặt thất vọng của Trần Niên Niên, tâm tình của Trần Thiên Hoàng cũng phức tạp. Trần Niên Niên không sống tốt trong cái nhà này nên cô có tâm lý phản nghịch là chuyện bình thường. Cô nói câu nào cũng có lý làm người khác không phản bác được nhưng nhà không phải là nơi có thể phân rõ phải trái Trần Quý Tài sai thế nào thì bọn họ làm con cũng không nên khuyên họ ly hôn. Trần Thiên Hoàng khuyên Trần Niên Niên vài câu nhưng vừa nhìn dáng vẻ suy nghĩ viền vông của Trần Niên Niên liền biết cô không để lời hắn nói ở trong lòng. Hắn nhíu mày lại trong lòng chưa bao giờ mỏi mệt như này. Trần Niên Niên không phải là người dễ dàng từ bỏ bên tôn tuệ phương không thông thì cô sẽ bắt đầu lại từ bên Trần Quý Tài. Cô âm thầm khuyên mình không được nóng vội, việc này phải bàn bạc kỹ hơn Một lúc lâu sau Trần Quý Tài và Trần Thiên Lộc mới về nhà Không biết hai người này làm gì mà trên người dính đầy bùn đất ban đêm nằm trên giường, trong lòng Trần Thiên Lộc cực kỳ không thoải mái Bây giờ bố hắn càng ngày càng quá mức Vậy mà ông động tay động chân đánh hắn Bình thường hắn thấy cây gậy kia đánh vào người mẹ hắn Và Trần Nhiên Nhiên không đau lắm Nhưng đến lúc cây gậy đấy đập vào người hắn Hắn mới biết đó là tư vị gì Còn nữa, hôm nay bố hắn véo tay hắn kéo hắn về nhà, hắn không thể quên được gương mặt cười trên nỗi đau của người khác của Trần Nhiên Nhiên Rõ ràng người bị đánh phải là Trần Nhiên Nhiên cuối cùng hắn lại phải thay Trần Nhiên Nhiên chịu tội Không được hắn nhất định phải để bố đánh Trần Nhiên Nhiên mới được Sáng hôm sau Trần Thiên Lộc nằm trên giường kêu gào, hắn nói mình bị Trần Quý Tài đánh bị thương, hắn phải nghỉ ngơi hai ngày Đúng là lời bịa đặt hôm qua về còn nhảy nhót tưng bừng, làm gì có dáng vẻ bị thương chứ. Nhưng chủ nhà Trần Quý Tài không nói gì thì sao đến lượt ba người Trần nhiên nhiên. Chờ mọi người đều đi làm, Trần Thiên Lộc lập tức dậy, hắn chạy đến trước mặt Trần Quý Tài làm chân chó bóp chân đấm lưng cho ông. Lúc đầu trong lòng Trần Quý Tài còn để ý việc hắn nói ông ích kỷ, nhưng dáng vẻ này của Trần Thiên Lộc đã lấy lòng ông. Trần Thiên Lộc thất mặt ông dễ nhìn hơn thì vội vàng nói, bố con có một chuyện quan trọng muốn nói với bố. Trần Quý Tài vừa cuốn thuốc lá sợi vừa nói chuyện gì. Mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy nhưng trong lòng ông đoán chuyện quan trọng mà Trần Thiên Lộc chắc là chuyện có quan hệ với ba người trong nhà. Một thanh niên cao to suốt ngày hóng hớt chuyện gống như mấy bà tám vậy, thằng con trai út của ông thực sự không có tiền đồ mà. Nhưng tốt xấu gì cũng là con của ông, dù tranh lệch thế nào cũng phải nuông chiều. Trần Thiên Lộc cười hắc hắc, bố con nói cho bố biết lúc bố không ở đây Trần Nhiên Nhiên thường xuyên lên chấn mua thịt con nghi ngờ chị ấy giấu tiền riêng sau lưng bố. Con nói cái gì, mặt Trần Quý Tài rất đáng sợ Trần Thiên Lộc cũng sợ hãi nhưng nghĩ đến việc mình không phải là người giấu tiền riêng, hắn lại nói tiếp thật mấy ngày trước chúng con còn ăn gan lợn đấy. Phản rồi ông thấy không có ai trong mấy người này để ông vào trong mắt cả con đến phòng nó tìm kỹ xem, bố muốn xem rốt cuộc nó giấu bao nhiêu tiền sau lưng bố. Sau khi nhận mệnh lệnh của Trần Quý Tài, Trần Thiên Lộc chạy nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Trần Quý Tài ngồi một lát rồi đi vào phòng của ông và Tôn tuệ Phương. Trần Thiên Lộc lục tung phòng Trần Nhiên Nhiên nhưng hắn không thấy bóng dáng tiền đâu cả, chẳng lẽ hắn oan uổng Trần Nhiên Nhiên, chị ta không giấu tiền riêng. Trần Thiên Lộc cực kỳ thất vọng đi ra ngoài, hắn đứng ở vị trí Trần Quý Tài không đánh mình được mới sợ hãi nói, "Bố con không tìm thấy tiền riêng của Trần Nhiên Nhiên. Mày mau ra ruộng gọi mẹ mày về ngay cho tao." Không biết Trần Quý Tài làm sao, bờ môi run rẩy trông cực kỳ hung ác. Trần Thiên Lộc sợ lửa giận lan đến chỗ mình, hắn chạy đi nhanh như chớp. Sáng sớm Trần Niên Niên đã dậy đi làm rồi, bây giờ hai mí mắt thay nhau nháy nháy, người ta thường nói mắt trái nháy thấy tài, mắt phải nháy thấy tai họa cô nháy cả hai mắt không biết là tốt hay là xấu. Cô còn chưa làm việc được bao lâu thì đột nhiên Trần Thiên Lộc chạy ra ruộng thở hồng học hỏi, mẹ, nhà mình xảy ra chuyện rồi, bố bảo mẹ và Trần Niên Niên về. Tôn Tuệ Phương là người trung thực, bà vừa nghe thấy Trần Thiên Lộc bảo thế thì không còn tâm trạng làm việc nữa mà vác quốc chạy vội về nhà, bà vừa chạy vừa hỏi Trần Thiên Lộc xảy ra chuyện gì. Làm sao Trần Thiên Lộc biết là chuyện gì chứ, nhưng chắc chắc có quan hệ với việc giấu tiền riêng, hắn liếc mắt nói qua loa con cũng không biết về rồi lại nói. Trần Niên Niên thông minh hơn, trước khi về nhà cô tìm Trần Phú Quốc xin nghỉ phép đồng thời nói cho Trần Phú Quốc biết nhà cô xảy ra chuyện cô hy vọng Trần Phú Quốc có thể đi cùng cô về nhà xem. Không khéo chính là lúc này Trần Phú Quốc không đi được. Đội trưởng, nếu không bác để cháu đi cùng đồng chí Trần Nhiên Nhiên đi, nếu trong nhà cô ấy xảy ra chuyện gì thật thì cháu cũng có thể giúp đỡ. Khi Trần Nhiên Nhiên đến tìm Trần Phú Quốc, Chua Từ cứ liền dồn hết lực chú ý lên người cô, lúc nghe thấy đoạn đối thoại của cô và Trần Phú Quốc, hắn không nghĩ gì mà nói ra miệng luôn. Thấy ánh mắt ngoài ý muốn của Trần Nhiên Nhiên, Chua Từ cử né tranh ánh mắt đó, hắn thực sự hơi nóng nảy rồi. Không biết Trần Niên Niên có cảm thấy hắn tự nhiên ân cần trong lòng không có ý tốt hay không nữa. May mà Trần Niên Niên chỉ kinh ngạc một lát liền thoải mái nói, vậy thì cảm ơn thanh niên trí thức chua rồi. Vậy được rồi, hai đứa mau đi đi, nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì bảo thanh niên trí thức chua tới tìm bác. Trần Quý Tài vừa đi cải tạo lao động về, nếu thật sự xảy ra chuyện gì Trần Phú Quốc sẽ thấy có lỗi công việc trong ruộng không nhiều, để chu từ cử đi cùng cũng tốt. Sẽ không có chuyện gì đâu ạ, bác đừng lo lắng. Thấy Trần Nhiên Nhiên nhíu mày nhách môi, chua tử cứ nắm chặt tay, hắn bỏ ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình ra. Trần Nhiên Nhiên cười cười, cô cũng không lo lắng lắm, cô chỉ đang nghĩ xem Trần Quý Tài muốn làm trò gì thôi. Đến cổng nhà Trần Nhiên Nhiên chưa kịp bước vào đã thấy Trần Quý Tài tắt một phát vào mặt tôn tuệ phương, cả người bà bị Trần Quý Tài đạp ngã lăn ra đất. chương 23, ly hôn. Có thể thấy cái đạp này của Trần Quý Tài dùng rất nhiều lực tôn tuệ phương che bụng mình, bà đau đến mức ôm bụng lăn lộn trên đất mặt cũng sưng đỏ bừng lên. Nếu là người bình thường thì đã kêu trời trách đất rồi nhưng đến tận giờ phút này tôn tuệ phương vẫn kìm nén khóc nhỏ giống như con mèo mới ra đời. Tiếng khóc vừa nhỏ vừa tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên Trần Niên nhiên đối mặt với bạo lực gia đình, thân thể của cô tự động run dày Cô há to miệng muốn ngăn cản hành động của Trần Quý Tài nhưng trong nháy mắt này cô giống như bị mất tiếng Cô không thể nói lời gì ra khỏi miệng được Nếu đổi lại là trước kia cô nhất định sẽ cân nhắc lợi hại Cô biết rõ nếu bây giờ mình bước lên sẽ không chiếm được lợi ích gì Có khi còn bị Trần Quý Tài đánh luôn một thể Nhưng dáng vẻ bất lực đáng thương của Tôn Tuệ Phương thật sự chói mắt Cô không thể chơ mắt đứng nhìn Tôn Tuệ Phương bị đánh được Trần Niên Niên tự hỏi lòng mình cô cũng không phải là người có tầm lòng nhân ái, tinh thần trọng nghĩa nhưng nhìn một người phụ nữ không có sức lực đánh trả bị người đàn ông cao to đánh như vậy cô không thể nhắm mắt làm ngơ được. Hơn nữa đó còn là người mẹ cô đã gọi quen thuộc bao lâu nay. Trần Niên Niên thấy Trần Quý Tài muốn đánh tôn tuệ phương tiếp thì quyết định nhanh chóng cô cầm đòn gánh trong tay chạy lên đập mạnh vào chân Trần Quý Tài. Á! Trần Quý Tài kêu to, ông thấy người đến là Trần Nhiên Nhiên thì tức giận mắng to con nhóc chết tiệt này chán sống rồi phải không, mày dám động tay động chân với ông Hà Thiên Lộc, bắt nó lại cho tao, hôm nay ông phải đánh chết nó mới được. Trần Thiên Lộc không ngờ chuyện sẽ diễn biến đến tình trạng này, Tôn Tuệ Phương bị Trần Quý Tài đánh không dậy nổi, thật ra hắn hơi đồng tình nhưng suy nghĩ kỹ lại, nếu không phải Tôn Tuệ Phương giấu tiền riêng thì đã không xảy ra chuyện này rồi, tất cả là do bà thôi. Bây giờ lá gan của Trần Nhiên Nhiên rất to, cô ta dám đánh cả bố mình, hôm nay hắn phải chặn Trần Nhiên Nhiên lại để Trần Quý tài xả giận mới được. Trần Thiên Lộc, nếu em không sợ đòn gánh trong tay chị thì em thử xem. Trần Nhiên Nhiên liếc mắt nhìn, cô cầm đòn gánh chắn trước người mình, chỉ cần Trần Thiên Lộc dám bước lên một bước cô đảm bảo cho hắn đẹp mắt. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng nhìn một màn trước mắt, chu từ cứ cũng hiểu rõ, gia đình Trần Nhiên Nhiên đang mâu thuẫn, loại mâu thuẫn này đã đạt tới mức không thể hòa giải rồi. Chuyện này để người ngoài như hắn thấy cực kỳ khó xử nhưng hắn lại cảm thấy may mắn vì mình theo Trần Niên Nhiên về Một cô gái tay chói gà không chặt như cô không phải là đối thủ của hai người đàn ông kia Đúng lúc dương cung bạc kiếm chu tử cứ im lặng đứng trước mặt Trần Niên Nhiên thân hình rắn chắc dày rộng bảo hộ cô ở phía sau Trong tiếng chửi ác độc và gậy gộc đan sen lẫn nhau người đàn ông xa lạ ít nói chắn trước người cô hắn ngăn cản nguy hiểm cho cô Đột nhiên trong lòng Trần Nhiên Nhiên có một loại cảm xúc không nói nên lời Trần Thiên Lộc thấy nam thanh niên trí thức mới đến thôn Trần Gia Loan thì nói Ồ, ngọn gió nào thổi thanh niên trí thức đến nhà chúng tôi vậy, lúc này nhà chúng tôi có việc không rảnh rỗi Tiếp đại anh, làm phiền anh tránh ra Chu thử cứ quay đầu nhìn Trần Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, cô đừng sợ Trần Nhiên Nhiên kìm nén nước mắt sắp tràn ra ngoài, cô thoải mái nói, sợ gì chứ, nó dám đến, tôi dám đánh Tôi còn thắc mắc vì sao đột nhiên chị lại hung dữ như vậy, hóa ra là có chỗ dựa nha. Đúng là cô gái xinh đẹp nhất thôn Trần Gia Loan, mới qua hai ngày đã câu được lòng nam thanh niên trí thức này rồi, Trần Niên Niên, chị được đấy. Nhưng chị muốn câu thì nên câu người nào lợi hại một chút chứ, loại người gầy gò giống tên ẻo là như anh ta thì ngay cả một đạp của tôi cũng không chịu nổi đâu. Trần Thiên Lộc em ngậm miệng vào ngay cho chị dù cô đã thành vòm mẻ không sợ vỡ, thanh danh đã hỏng từ sớm nên không có gì phải sợ nhưng việc này không liên quan đến chu từ cử trần nhiên nhiên không thể để hắn bị vấy bẩn được chị dám làm còn sợ người khác nói sao chuyện của nhà chúng ta mà chị lại gọi tên đàn ông này nhúng tay vào bây giờ chị ở đây giả vờ trong sạch cái gì chứ trần thiên lộc là tên lưu manh giống trần quý tài lời gì cũng dám nói ra ngoài Hắn biết rõ Trần Nhiên Nhiên là cô gái chưa lấy chồng nhưng câu nào câu nấy đều muốn rội nước bẩn lên đầu cô. Trần Nhiên Nhiên không hiểu tốt xấu gì cũng là chị em ruột nhưng vì sao Trần Thiên Lộc phải lầm ẩm ý đến mức này. Nhưng có một người bố như Trần Quý Tài thì có thể dạy hắn thành một đứa con như vậy cũng không có gì lạ. Trần Nhiên Nhiên liếc mắt nhìn chu từ cử cô thấy hắn nhách môi gương mặt lạnh lùng vừa nhìn liền biết hắn đang tức giận. Cô kéo ống tay áo Chu từ cứ nói thanh niên trí thức Chu việc này không liên quan gì đến anh, anh lùi ra sau trước đi. Chu thử cứ đứng yên không động đẩy, cô còn chưa nói tiếp thì nhiệt độ quanh lỗ tai nóng bỏng. Mục đích tôi tới đây chính là muốn trợ giúp cô, bảo vệ cô. Có tôi ở đây tôi nhất định không để ai bắt nạt cô. Hắn hơi thẹn thùng nhìn cô, lúc sau lại trở về vẻ lạnh lùng nhìn Trần Thiên Lộc rồi nói tiếp. Kể cả người nhà của cô. Tại giờ phút này, ngực Trần Nhiên Nhiên nóng bừng lên, trong lòng có một hạt giống hoa thiếu dinh dưỡng nảy mầm Nghe thấy câu nói này, Trần Thiên lọc cười ha hả Anh bảo vệ ai không bảo vệ lại đi bảo vệ chị ta. Chu thử cử tôi khuyên anh trước khi thích Trần Nhiên Nhiên thì nên đi hỏi thăm xem chị ta khắc chết bao nhiêu người rồi, anh muốn quen chị ta sao? Anh chê mệnh của mình quá dài à? Người Trần Quý Tài vẫn đau ê ẩm, ông thấy Trần Nhiên Nhiên được một người đàn ông bảo vệ ở phía sau thì máu dồn lên não, ông quát Trần Thiên Lộc. Trần Thiên Lộc mẹ mày, mày nói nhiều với nó làm gì, mau bắt Trần Nhiên Nhiên lại cho ông, ông phải giết chết nó. Trần Thiên Lộc nhổ nước bọt xuống đất rồi trà sát tay của mình. Anh đã không biết điều thì đừng trách tôi không khách khí. Chu tử cười nhăn mày, Nhiên Nhiên, lùi ra sau đi, tránh tí nữa pha chạm làm cô bị thương. Trần Niên Niên muốn nói lại thôi, cuối cùng cô nhìn tôn tuệ phương nằm trên đất rồi nói, anh phải cẩn thận. Trần Thiên lộc nhào lên đánh chu từ cử chua từ cử nhanh chóng tung đấm đánh lại. Trần Thiên Hoàng đang làm việc ở trong ruộng nhà mình, hắn vừa nhổ cỏ xong định ngồi xuống nghỉ ngơi thì thấy Trần Phong Bình ở sát vách gọi hắn từ xa, anh Thiên Hoàng, không xong rồi, không xong rồi, mẹ anh sắp bị bố anh đánh chết rồi, anh mau về xem thế nào đi. Trần Thiên Hoàng suýt nữa ngã xuống, lúc hắn lấy lại tinh thần thì không quan tâm đến nông cụ gì nữa mà chạy thẳng về nhà. Bởi vì chạy nhanh quá nên không cẩn thận ngã một phát đầu gối lập tức sách ra. Chờ hắn chạy về đến nhà thì thấy Tôn Tuệ Phương ngồi một góc cúi đầu khóc nức nở Trần Thiên Lộc và Trần Quý Tài đứng một bên trong miệng chửi mấy câu mất dậy, nhìn kỹ có thể thấy trên mặt Trần Thiên Lộc còn có mấy dấu tay. Em gái của hắn đứng một bên không làm sao cả bên cạnh cô còn có một người đàn ông xa lạ đang chừng mắt nhìn Trần Thiên Lộc và Trần Quý Tài. May mà chuyện không biết bát như mình tưởng tượng Trần Thiên Hoàng còn chưa kịp thở vào thì thấy gương mặt xưng đỏ của Tôn Tuệ Phương. Trong khoảnh khắc đó ánh mắt của hắn lập tức đỏ ửng. Bố có chuyện gì không thể nói từ từ sau, ba ngày hai bữa lại đánh người, bố xem mẹ con là cái gì chứ, mẹ là công cụ chút giận của bố sao. Mẹ vì cái nhà này mà chịu vất vả hơn 20 năm, hai người đều là vợ chồng, vì sao bố có thể ra tay nặng như thế chứ, trái tim của bố làm bằng đá sao? Giọng nói của Trần Thiên Hoàng hơi run rẩy. Đêm qua hắn không ngủ được vì lời nói của Trần Nhiên Nhiên, trong lòng hắn luôn nghĩ đến việc nói chuyện rõ ràng với Trần Quý Tài, hắn muốn khuyên ông thay đổi vì cái nhà này, nhưng còn chưa tìm cơ hội thì mâu thuẫn trong nhà đã xảy ra rồi. Tao thấy bình thường tao quá mềm lòng nên bọn mày mới không coi tao ra gì, làm sao, mẹ mày làm chuyện tốt gì chẳng lẽ mày không biết hả? Trần Quý Tài không thấy mình sai ở đâu cả, nếu không phải con mụ tôn tuệ phương chọn niên ông thì ông sẽ đánh bà sao? Vừa rồi Trần Phong Bình hết ẩm ý bảo Trần Quý Tài đánh vợ Trần Thiên Hoàng vừa bước vào nhà thì người trong thôn cũng chạy đến vây xem. Có người nghe thấy Trần Quý Tài nói như thế thì hỏi Quý Tài, rốt cuộc tuệ phương đã làm gì mà cháu tức giận như vậy chứ? Tôn Tuệ Phương là người thành thật nổi danh trong thôn Trần Gia Loan, bà cũng không lắm chuyện như mấy người phụ khác, mọi người thực sự không rõ bà đã làm chuyện gì để Trần Quý Tài nổi giận như thế. Đúng vậy, nếu Tuệ Phương làm sai, cậu nói hai câu là được sao lại đánh người chứ? Trần Quý Tài lập tức quát to ông đánh vợ mình thì sao hả? Một đám người lắm chuyện, bà ta giấu tiền riêng sau lưng ta thì không nên đánh sao? Ông chịu khổ bên ngoài mà bà ta lại ở nhà ăn thịt, ông hận không thể đánh chết bà ta đấy. Rõ ràng là một người rất vô lý nhưng Trần Quý Tài lại giống như người chịu tổn thương rất nhiều câu nào cũng trách Tôn Tuệ Phương không đúng. Giờ phút này mấy người Trần Niên Niên mới biết nguyên nhân Trần Quý Tài nổi giận. Không ngờ năm đồng kia lại gây ra tai họa cho Tôn Tuệ Phương. Lúc trước Trần Niên Niên cảm thấy trong nhà này không an toàn nên đã tìm chỗ giấu tiền đi rồi. Mấy người đàn ông nghe thấy thì đều lắc đầu. Giấu tiền riêng sau lưng chồng còn lén ăn thịt Tôn Tuệ Phương không đúng rồi. Trần Quý Tài ném tiền về phía tôn tuệ phương tôi tìm thấy tiền dưới gối bà ta các người nhìn đi Chứng cứ bày ra rồi mấy người kia không thể nói chuyện giúp tôn tuệ phương nữa Bố đây không phải là lần đầu tiên bố nổi giận vô cớ đánh đã đánh rồi còn muốn tìm lý do biện hộ cho mình Ngoại trừ việc đi làm nhận công điểm thì mẹ cũng không có thu nhập nào khác mẹ làm gì có tiền riêng chứ bố nói lời này ai tin được Trần Quý Tài nổi giận chỉ vào mặt Trần Nhiên Nhiên, đồ tai họa mày ngậm miệng lại cho tao tao tìm thấy tiền ở dưới gối bà ta, không phải bà ta giấu thì ai giấu chứ. Chu Từ cử hừ lạnh, vụ oan giá họa, vừa ăn cướp vừa la làng, số tiền này từ đâu tới tôi thấy nên hỏi chính ông thì đúng hơn đấy. Hai mắt Trần Nhiên Nhiên sáng long lanh nhìn Chu Từ cử cú đánh của người này quá tốt. Trần Phong Bình bày ra dáng vẻ biết rõ như lòng bàn tay, hắn nói với người bên cạnh tôi thấy người thanh niên trí thức này nói rất đúng, Trần Quý Tài đánh người nhiều lần rồi, chúng tôi ở sát vách ba ngày hai bữa đều có thể nghe rõ tiếng tím Tuệ Phương khóc. Mọi người đều biết rõ tính cách của tôn Tuệ Phương, có mấy người nói phụ họa theo thanh niên từ thành phố tới hiểu rõ hơn chúng ta nhiều tôi thấy Trần Quý Tài đang nói dối rồi. Người xem náo nhiệt hỏi thêm một câu Tuệ Phương Quý Tài nói thật sao? Bà thật sự giấu tiền riêng à? Không phải thật thì chẳng lẽ ông lại oan uổng bà ta à? Tôn tuệ phương bị đánh choáng váng đầu, bà nghỉ ngơi một lúc lâu mới bớt đau. Bà cắn môi không biết cãi lại thế nào trần nhiên nhiên vỗ vai bà, đôi mắt nhìn thẳng vào bà. Mẹ, mẹ đừng sợ chúng ta kiên quyết không nhận chuyện chúng ta không làm, không thể để người khác oan uổng mẹ được. Môi tôn tuệ phương run dày, bà nhìn trần quý tải ánh mắt hung ác kia làm bà sợ hãi không dám nhìn nữa. Mẹ, bà con đều đang nhìn, mẹ nói thật là được. Trần Niên Niên nói tiếp, tôn tuệ phương không ngốc, bà có thể nghe rõ ý trong lời nói của Trần Niên Niên. Bà hít một hơi rồi nói, tôi không biết số tiền này ở đâu ra, tôi chưa từng giấu tiền riêng, tất cả tiền trong nhà đều ở chỗ của ông, ai biết có phải ông tự lấy số tiền ra hay không. Trần Niên Niên thở vào nhẹ nhõm, may mà tôn tuệ phương tới mức thuốc không thể cứu được nữa. Trong ấn tượng của mọi người, Tôn Tuệ Phương là một người trung thực, bà sẽ không nói dối người khác Bà vừa nói xong tất cả mọi người đều tin hơn nửa ánh mắt nhìn Trần Quý Tài cũng trở nên khinh thường Trần Quý Tài nằm mơ cũng không ngờ Tôn Tuệ Phương nói như vậy Nếu không phải tên thanh niên trí thức kia đánh nhau lợi hại thì ông đã đánh bà tiếp rồi Nhưng ông và Tôn Tuệ Phương đã sống chung hơn 20 năm rồi Ông hiểu rõ Tôn Tuệ Phương là loại người gì Nếu nói bà giấu tiền riêng, Trần Quý Tài cảm thấy bà không có lá gan đó Chẳng lẽ số tiền đó là của ông thật sao? Nhưng năm đồng tiền không phải số lượng nhỏ, nếu ông để đấy thì sao ông lại không nhớ rõ chứ? Đúng lúc Trần Quý Tài bắt đầu giao động, Trần Tiên lộc lập tức nói, mẹ, nếu mẹ không có tiền riêng thì tiền lần trước mua thịt ở đâu ra chỗ thịt đó mới cân liền, chắc chắn tốn rất nhiều tiền. Thiên lộc chị không ngờ em là người như vậy, lần trước em ngã xuống sông phát sốt mẹ lo lắng em ốm nặng nên cố ý bảo chị lên chấn mua ít thịt bồi bổ thân thể cho em chỗ tiền kia là tiền đổi trứng gà trong nhà, lúc ăn thịt em nói làm nhảm thì thôi đi, bây giờ em lại nói vậy. Rốt cuộc chị và em có lỗi gì với em mà em lại muốn châm ngòi trước mặt bố như thế. Giọng điệu của Trần Nhiên Nhiên thật sự tủi thân, có thím không nhìn được đứng ra làm chứng, đúng đấy, lần trước chúng tôi đều thấy Nhiên Nhiên đi mua thịt mọi người hỏi con bé, con bé nói mua thịt bồi bổ bồ thân thể cho Thiên Lộc. Trần Thiên Lộc đỏ mặt hắn phàn nàn, nói là bồi bổ bồ thân thể cho tôi nhưng mấy người còn ăn nhiều hơn tôi. Trần Thiên Lộc em nhất định phải làm cái nhà này ẩm ý tan dã mới được sao? Trần Thiên Hoàng Khan giọng hỏi, vì sao lại bảo tôi làm cái nhà này ẩm ý tan dã rõ ràng là mấy người sai mà. Trần Thiên Hoàng lắc đầu, được em đã không chào đón chúng ta thì để bố mẹ ly hôn luôn đi. Hắn nói xong thì lau nước mắt. Trần Thiên Lộc là con trai cả trong nhà, hắn có trách nhiệm duy trì cái nhà này nhưng hắn thấy chuyện đã đến mức này rồi. Trần Quý Tài bất công, Trần Thiên Lộc không quan tâm tình nghĩa anh em, hắn duy trì thế nào cũng vô dụng thôi. Trần Niên Niên nói đúng, để con bé và tôn tuệ Phương chịu tội trong cái nhà này thì không bằng để bố mẹ hắn ly hôn luôn đi. Trần Quý Tài cười dày ném về phía Trần Thiên Hoàng, thằng cả, mày là cái thứ không tốt lành gì, ly hôn là việc mày có thể nói sao? Thằng con bất hiếu này, cái mũ bất hiếu úp lên đầu Trần Thiên Hoàng khổ không thể tả. Bỏ đi, bất hiếu thì bất hiếu, hắn bị nhiều người đâm cột sống rồi nên cũng không quan tâm việc này. Dù sao bố cũng không coi mẹ con ra gì, vì sao bố không ly hôn chứ? Thiên Lộc ở cùng bố con và Niên Niên ở cùng mẹ tránh đi đi lại lại trước mặt bố làm bố không thoải mái. Lời này cần rất nhiều dũng khí, hắn suy nghĩ cả đêm, đáng lẽ không nên nhúng tay vào chuyện của người lớn, cách suy nghĩ này khác hẳn suy nghĩ bây giờ. Vết thương trên người của mẹ hắn làm hắn tỉnh ra, hắn là một người thọt, hắn không thể bảo vệ ai cả. Mày ngậm miệng lại cho ông, mày và Niên Niên đều là con của tao, dựa vào đâu mà tao cho bọn mày đi theo tôn tuệ phương hả? Trần Quý Tài nói lời này không phải vì ông có bao nhiêu tình cảm với Trần Thiên Hoàng và Trần Nhiên Nhiên, chẳng qua là hai đứa con chưa kết hôn đều đi theo tôn tuệ phương làm ông không còn mặt mũi nào thôi, không biết về sau người trong thôn Trần Gia Loan sẽ đâm sau lưng ông thế nào đâu. Mày là cái thứ gì mà quan tâm chuyện của tao và mẹ mày, mày hỏi mẹ mày xem mẹ mày có dám ly hôn với tao không? Tôn tuệ phương là phụ nữ đã có chồng, bà ly hôn xong thì ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, bà mà ly hôn với Trần Quý Tài thì đi đâu được chứ? Vừa già vừa nghèo, ly hôn với ông rồi thì còn ai nguyện ý cưới bà. Bởi vì ông hiểu rõ tình hình nhà tôn tuệ phương nên mấy năm này ông mới không kiêng nể gì, ông đánh bà bà cũng không đánh lại, mắng cũng không mắng lại, ông làm xoay thế nào thì xoay. Mặt tôn tuệ phương tràn đầy nước mắt trần nhiên nhiên thấy bà bắt đầu buông lòng thì lập tức khóc theo. Bỏ đi anh, đừng nói nữa, bố mẹ là cả thế giới. Mặc dù bố luôn bất công cái gì tốt đều cho thiên lộc thậm chí động một tí lại đánh chửi em và mẹ nhưng ông vẫn là bố của chúng ta, sao anh có thể khuyên họ ly hôn được chứ? Trần Nhiên nhiên lau nước mắt dù sao mấy năm qua đều như vậy, không sao đâu thật sự không sao mà em và mẹ có thể nhẫn nhịn được. Nhìn nước mắt của cô rơi liên tục Chu thử cứ siết chặt nắm đấm. Hắn không ngờ mấy năm nay Trần Nhiên nhiên lại chịu nhiều khổ sở như vậy. Đàn ông như thế sao xứng làm bố và chồng của người khác chứ? Lòng chu từ cứ sôi sùng sục, hắn không dám tưởng tượng chuyện này xảy ra trên người mình thì hắn sẽ làm những gì. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ly hôn, tôi muốn ly hôn. Tôn tuệ phương nhắm mắt lại quyết tâm nói. Trước khi bà luôn ôm đồm nhẫn nhịn để sống cùng trần quý tài, trần quý tài hung ác như thế nào cũng không đánh chết bà. Nhưng bà là người sống sờ sờ, nắm đấm của trần quý tài đập vào bà làm bà đau đớn, bà đau đến mức bà tưởng mình sắp chết luôn rồi. Trước khi lấy chồng, mẹ bà nói với bà, đàn ông là cả bầu trời của phụ nữ, sau khi cưới chồng phải sống thật tốt, phải nghe lời chồng, chăm sóc tốt cho chồng. Hơn 20 năm qua, bà chăm chỉ cần cụ chịu đau đớn, bà chỉ sợ mình không làm tốt, Trần Quý Tài không vui sẽ đuổi bà về nhà mẹ đẻ. chương 24 thích, một mồi lửa cháy rực lên, Trần Quý Tài và Trần Thiên Lộc không có biện pháp dập lửa, Trần Thiên Lộc đứng trước cửa trách móc một lúc lâu, mấy người ở xung quanh vội vàng sắn quần áo sách thùng bê chậu tham gia dập lửa Bận rộn tới nửa đêm, ngọn lửa cũng tắt nhưng phòng bếp nhà Trần Quý Tài cũng bị đốt trụi không còn gì. Trần Quý Tài nhìn phòng bếp bị cháy sạch chỉ còn mấy cái nồi hỏng thì lảo đảo mắt tối sầm lại suýt nữa hôn mê bất tỉnh Trần Tiên Lộc khóc không thở ra hơi, trên mặt dính đầy nước mắt và cho than cả mặt đen gì chỉ thấy mỗi hai con mắt trông cực kỳ buồn cười, bố, phòng bếp nhà chúng ta cháy hết rồi, về sau chúng ta nấu cơm thế nào đây? Trần Quý tài rũi ngon tay run lẩy bẩy về phía Trần Thiên Lộc mắng, bảo mày nấu cơm chứ không bảo mày đốt phòng bếp, đồ vô dụng, ông đập một phát chết tê giờ. Một mồi lửa đã dọa sợ Trần Thiên Lộc, bây giờ nghe thấy bố hắn nói như thế thì hắn càng tủi thân. Bố biết con không biết nấu cơm rồi còn bắt con nấu, như thế chả cháy bếp thì sao, bố, về sau bố nấu cơm đi. Chuyện đến nước này rồi mà nó còn quan tâm việc ai nấu cơm, sao ông lại sinh ra thằng ngu như thế chứ. Trần Quý Tài nhặt một cành cây ở dưới đất lên đập vào người Trần Thiên Lộc, đồ vô dụng, phòng bếp bị mày đốt cháy hết rồi, sao mày không đốt mày luôn đi Lúc trước Trần Quý Tài rất thích hắn nhưng hôm nay ông lại trở nên hung dữ như vậy Trần Quý Tài tốn bao nhiêu sức mới xây được cái phòng bếp này, ai ngờ Trần Thiên Lộc cư đốt sạch như vậy, Trần Quý Tài không nhịn được nữa Lúc đầu Trần Thiên Lộc còn trốn đông trốn tây đau khổ xin tha thứ Nhưng cái gậy của Trần Quý Tài giống như mọc thêm mắt Cái nào cũng đập trúng người hắn không cho hắn chút thể diện nào Hắn đau đến mức kêu to Cuối cùng hắn không nhịn được nữa Lúc Trần Phú Quý đập gậy vào người hắn Hắn lập tức đá bay Trần Quý Tài Sao bố có thể đánh mạnh tay như thế chứ Bố bị điên à Trong nhà chỉ còn hai chúng ta Về sau bố còn muốn con chăm sóc lúc già cho bố không hả Trần Thiên Lộc lau mắt xoa bóp cánh tay bị cây gậy đập chúng, ban ngày Chu Từ cử đã đánh hắn một trận trên người hắn vẫn còn xanh tím chỉ cần sờ vào liền thấy đau. Bây giờ bố hắn còn đánh hắn mạnh như thế, không biết vết thương bao lâu nữa mới khỏi đây. Bố con nói cho bố biết từ sau bố không được đánh con, nếu không đừng mong con hiếu thuận với bố. Hắn đuổi Trần Thiên Hoàng và Trần Niên Niên đi không phải vì muốn Trần Quý Tài chút giận lên người hắn, dù sao nói thế nào thì Trần Thiên Lộc cũng không để Trần Quý Tài đánh hắn lần nào nữa. Lúc bị Trần Thiên Lộc đạp ngã lăn ra đất vẻ mặt ông không thể tưởng tượng nổi, chờ ông phản ứng kịp thì giận tím mặt lại, hai cánh tay run dày. Thằng chó chết này, ban ngày ông còn khen hắn thông minh, nó là một nhân tài, bây giờ ông lại mắng hắn là thằng chó chết, bố của hắn thật sự khó hầu hạ. Không biết bố hắn nghĩ gì mà lại vì một cái phòng bếp quay ra đánh hắn, đúng là ông già hồ đồ. Trong lòng Trần Thiên Lộc nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không dám nói gì. Trần Quý Tài làm chủ cái nhà này mấy chục năm rồi, dù sao ông vẫn có uy thế, nếu nói hết suy nghĩ trong lòng ra Trần Thiên Lộc sợ ông ấy lại ra tay đánh hắn. Trước khi Trần Quý Tài đứng dậy, hắn lập tức chạy nhanh như chớp về phòng của mình. Đêm hôm đó Trần Quý Tài ngồi trong sân mắng một lúc lâu, nhưng đối tượng ông chửi đổi từ Trần Niên Niên sang Trần Thiên Lộc. Người đến hỗ trợ dập lửa có thể nghe thấy rõ giọng của ông, mấy người đều lắc đầu cảm thán, người trong thôn Trần Gia Loan chỉ thấy Trần Quý Tài là một người đàn ông không nói đạo lý. Trong nhà không có phụ nữ thì không được cái nhà đó đã biến thành dạng này rồi mà Trần Quý Tài còn chửi bới cái gì nữa chứ? trần phú quốc dẫn ba mẹ con trần niên niên đến ký túc xá thanh niên trí thức tôn tuệ phương và trần thiên hoàng đều rụt rè trong nhà xảy ra chuyện như vậy người bình thường đều muốn giấu mặt không ra ngoài nhưng chuyện đã đến mức này bọn họ không thể giả vờ kiểu cách nữa ba người ở tạm cùng nhóm thanh niên trí thức trước đã chờ tôi bàn bạc với lãnh đạo đội sản xuất tôi sẽ giải quyết vấn đề ăn ở cho ba người Đội trưởng Trần Phú Quốc thật sự là người tốt, nếu có vấn đề gì xảy ra cần tìm ông, ông sẽ nỗ lực tìm cách giải quyết. Mặc dù ông hơi nghiêm túc một chút nhưng ông là người ngay thẳng, hầu hết những người trong đội sản xuất đều nghe theo lời của ông. Nhờ sự giúp đỡ của ông, Trần Nhiên nhiên tin rằng cuộc sống của họ sẽ không khổ sở nữa. Cảm ơn đội trưởng, làm phiền bác rồi. Trần Phú Quốc xua tay, đây là trách nhiệm của ông, không có gì phải cảm ơn cả, nhưng chuyện này thật sự làm ông đau đầu. Sau khi Trần Phú Quốc rời đi, mấy thanh niên có học thức lập tức bàn tán xôn xao. họ không có thông tin gì nên lúc này mấy người không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng họ ấn tượng với Trần Niên Niên nên thấy cô buồn bực thì hỏi cô gặp phải chuyện gì. Niên Niên, hai ngày này em phải vất vả chăm sóc mẹ rồi, anh ở ngay bên kia, nếu có việc gì thì phải gọi ngay cho anh đấy. Trần Thiên Hoàng lo lắng nói. Mẹ và niên niên có thể chăm sóc cho nhau, ngược lại là con, nơi này không thể so với nhà chúng ta, con phải nhẫn nhịn một chút." Tôn Tuệ Phương khàn giọng nói. Cô cô đừng lo lắng, Chu Từ cứ vừa định an ủi bọn họ thì Trần đại tráng đã quen thuộc khoác vai Trần Thiên Hoàng nói to cô có cháu ở đây, cô yên tâm đi ạ, nhất định không có ai bắt nạt con trai cô đâu ạ." Vừa nhìn liền biết Trần đại tráng là một người trung thực và lương thiện, lời nói của hắn giúp Tôn Tuệ Phương yên tâm hơn, vậy xin nhờ thanh niên trí thức Trần để ý con trai cô giúp cô nhé. Nếu Trần Thiên Hoàng đi đứng bình thường thì chắc chắn Tôn Tuệ Phương sẽ không lo lắng cho hắn nhiều như vậy Nhưng Trần Thiên Hoàng lại có hoàn cảnh đặc biệt Hơn nữa hắn chưa từng sống trong ký túc xa kiểu này bao giờ Nên Tôn Tuệ Phương sợ hắn sẽ gây mâu thuẫn với người khác Lúc đó người thua thiệt chỉ có hắn mà thôi Trần Đại Tráng là nhóm trưởng của nhóm thanh niên trí thức này Chắn mấy người ở đây sẽ nghe theo lời hắn nói Cảm ơn anh thanh niên trí thức Trần Trần Nhiên Nhiên cười với hắn Trần Đại Tráng xấu hổ gãi gãi đầu, hắn lẩm bẩm nói, anh trai của tiên nữ chính là anh trai của tôi. Cô nói cảm ơn khách khí quá rồi. Vừa nói xong lời này, Trần Đại Tráng cảm thấy cả người lạnh lẽo, hắn quay đầu nhìn thì thấy Chu Tử Cừ đang nhìn chằm chằm mình giống như là muốn đào một cái lỗ hổng trên người hắn vậy. Trần Đại Tráng không biết Chu Tử Cừ muốn nói gì, hắn khoác vai Chu Tử Cừ Từ cừ cũng hỗ trợ ạ. Chu Tử Cự nhàn nhạt, nhạt một tiếng, sau đó hất cái tay đang khoác trên vai mình ra. Trần Niên Niên thấy hành động nhỏ của hai người thì hơi buồn cười. Thật ra cô có rất nhiều điều muốn nói với Chu Từ, cừ nhưng bây giờ có nhiều người đang ở đây nên không tiện nói. Dù sao bọn họ đều ở trong ký túc xá của nhóm thanh trí thức sau này sẽ tìm được cơ hội nói chuyện cô cũng không vội. Cứ như vậy Trần Niên Niên sống tạm trong ký túc xá dành cho thanh niên trí thức. Nhóm thanh niên trí thức không phải người ở đây nên họ cũng không quen nhà Trần Niên Niên. Mặc dù trong lòng họ có đủ loại nghi vấn nhưng họ vẫn ngại hỏi. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi nghe những người phụ nữ làm việc nói về chuyện ẩm ý trong nhà Trần Nhiên Nhiên khi họ đi làm vào ngày hôm sau Tối hôm qua trời qua tối, hơn nữa có quá nhiều người, đào tiểu điểm không dám hỏi gì thêm, cô chỉ quan tâm hỏi Trần Nhiên Nhiên hai câu coi như xong Bây giờ biết rõ mọi chuyện từ những người phụ nữ này, trong lòng cô cảm thấy cực kỳ khó chịu Cô là bạn tốt của Trần Nhiên Nhiên, vậy mà khi Trần Nhiên Nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, cô lại không an ủi cô ấy, cô thật sự không xứng làm bạn của cô ấy mà. Sau khi tan làm, Đào Tiểu Niềm vừa về ký túc xá liền ôm Trần Nhiên Nhiên khóc to. Trần Nhiên Nhiên bị cô ôm bất ngờ thì bối rối, cô nghĩ Đào Tiểu Niềm gặp phải chuyện gì nên cô vỗ lưng Đào Tiểu Niềm an ủi cô ấy, Tiểu Niềm, đừng khóc nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không. Đào Tiểu Niềm hít mũi nói. Tôi nghe người ta kể chuyện của cô rồi, bố cô thật sự xấu xa mà tại sao ông ấy có thể tàn nhẫn như vậy chứ, nhưng ông ấy cũng gặp phải báo ứng rồi. Sau khi ba người rời đi, phòng bếp nhà ông ấy cháy to. Tôi nghe nói cả phòng ở cũng bị cháy hết, thật sự hà giận mà. Phiên bản đào tiểu niềm nghe được hơi khoa trương rồi, thật ra chỉ có phòng bếp bị cháy thôi nhưng đến tai cô lại biến thành phòng ở cũng bị cháy. Sau khi cắt đứt quan hệ với Trần Quý Tài Trần Nhiên Nhiên cảm thấy chất lượng giấc ngủ của mình tốt hơn nhiều. Khi nghe tin nhà Trần Quý Tài bị cháy, ngoại trừ cảm giác hà giận cô cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Trần Thiên Lộc không những là người não tàn mà tay của hắn cũng tàn, Trần Nhiên Nhiên để hắn rửa bát một lần, hắn liền làm vỡ hai cái bát, lúc đó cô còn hoài nghi Trần Thiên Lộc cố tình làm vậy vì hắn không làm việc nhà. Về sau Tôn Tuệ Phương nói với cô Trần Thiên Lộc chưa từng làm bất cứ công việc gì ở nhà. Ngoại trừ đi làm lấy công điểm, hắn là người ngay cả cái chổi rơi xuống đất cũng không chịu nhặt lên. Hắn cho rằng đấy không phải là việc hắn nên làm Vì vậy Trần Thiên Lộc nấu cơm làm cháy bếp cũng dễ hiểu thôi Cái gì Thiên Lộc đốt nhà rồi Đúng lúc Tôn Tuệ Phương đi từ bên ngoài đi vào Bà nghe thấy những lời này thì thấy khó chịu Đào Tiểu Điểm vừa định gật đầu thì thấy khuôn mặt xanh tím của Tôn Tuệ Phương Cô giật nảy mình Cô, cô, mặt cô làm sao vậy Tối qua đèn dầu không sáng lắm nên Đào Tiểu Điểm không biết vết thương của Tôn Tuệ Phương nghiêm trọng như vậy Thấy tôn tuệ phương xấu hổ quay đầu sang một bên, đào tiểu niềm vỗ chán mình. Cô đúng là hết chuyện để nói mà. Để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng, đào tiểu niềm nói, cô à, cô đợi một chút, cháu có thuốc mỡ, cháu bôi cho cô. Có thể là do lương tâm cắn rứt nên trước khi xuống nông thôn, bố mẹ của đào tiểu niềm đã sắp xếp mọi thứ cho cô. Họ cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra ngoài ý muốn, ngoài ra họ còn chuẩn bị rất nhiều thuốc cho cô. Trần Niên Niên muốn mua một ít thuốc cho tôn tuệ phương nhưng cô hai ngày nay cô không có thời gian lên thị trấn nên cô ấy bị chậm trễ. Sau khi cảm ơn đào tiểu niệm Trần Niên Niên ngồi xuống cẩn thận bôi thuốc mỡ lên mặt tôn tuệ phương. Niên Niên, tôi có thuốc trị bầm tím, bong gân, cô có muốn không? Lúc đầu Trần Niên Niên định nói không cần nhưng khi nhìn thấy lọ thuốc kia, cô chợt nghĩ đến việc Chu Từ cử đánh nhau với Trần Thiên Lộc để bảo vệ cô. Vậy cô cho tôi mượn một lọ dầu thuốc này đi. Chờ mấy hôm nữa tôi lên chấn tôi sẽ mua trả lại cho cô Đào tiểu niềm xua tay liên tục Hai chúng ta sao phải vay mượn chứ Dù sao ta cũng không dùng đến Cô cần thì lấy dùng đi Trần Niên Niên cảm thấy ấm áp Đào tiểu niềm là người bạn đầu tiên cô ở thế giới này Cô ấy vừa thông minh vừa tốt bụng Trần Niên Niên thích kết bạn với những người như vậy Lúc này chỉ có Chua Tử Cư và Trần Đại Tráng Ở trong ký túc xá nam Chua Tử Cư ngồi ở bên giường cười Trần Để Trần Đại Trang bôi thuốc cho hắn sau khi gánh phân được mấy ngày, bà vai và thắt lưng của Chu Tử Cừ đau ê ẩm. Hôm qua vì bảo vệ Trần Nhiên Nhiên nên hắn còn phải chịu thêm mấy cú đấm của Trần Thiên Lộc. Tên nhóc này không đánh được Chu Tử Cừ nhưng hắn đã quen trò ném đá giấu tay rồi. Hắn không đánh lại được liền dở trò xấu xa. Nếu không nhờ chiều cao và đôi chân dài của Chu Tử Cừ thì Trần Thiên Lộc còn dở trò ác hơn. Tử Cừ, không phải cậu không thích đánh nhau người khác sao? Tại sao lần này cậu lại biến mình thành bộ dạng này chứ? Chu Từ cứ nhăn mày, "Không cần thận á, cậu bôi nhẹ một chút thôi." "Không dùng sức vết bầm sẽ không tan đi được, sắp xong rồi, cậu nhịn chút đi." Trần Đại Tráng bóp mạnh, mặc dù Chu Từ cứ phàn nàn Trần Đại Tráng nhưng hắn cũng phải thừa nhận cậu ta nói đúng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy cả người thoải mái hơn nhiều. Hôm nay là cuối tuần, nhóm thanh niên trí thức được nghỉ. Một số thanh niên trí thức đi lên thị trấn mua đồ cho bản thân. Một số thanh niên trí thức khác không có việc gì làm thì đi ra ngoài đi dạo. Trần Nhiên Nhiên cầm lọ thuốc đi sang ký thuốc xá dành cho nam thanh niên trí thức. Chu Tử cử anh có ở phòng không? Nghe thấy giọng nói của cô Chu Tử cử lập tức đặt quyển sách trên tay xuống, hắn vừa đứng dậy đi được hai bước thì dừng lại giữa chừng. Xem xét lại bản thân từ đầu đến cuối, hắn thấy không có gì sai sót nữa mới chậm rãi bước ra ngoài. Nhiên Nhiên, cô tìm tôi à? Mắt Trần Nhiên Nhiên cong cong, mấy hôm rồi không có cơ hội để nói lời cảm ơn với anh. Bây giờ mọi người đi vắng nên tôi đến với cảm ơn anh. Tâm trạng vui vẻ của Trần Nhiên Nhiên truyền sang người chu tử cử, hắn cũng cười sáng rỡ ta rất vui vì có thể giúp được người. Đến ngày hôm nay, anh vẫn thấy cảm kích vì sự đột ngột của hắn ngày hôm đó, nếu không thì một cô gái mềm yếu này sex đối mặt với chuyện gì chứ? Ừm, cho anh cái này. Trần Nhiên Nhiên lấy lọ thuốc từ trong túi ra. Tôi không biết anh có cái này hay không nhưng tôi nghe nói loại thuốc này rất hữu hiểu, hiểu. Nếu anh cảm thấy đau ở đâu thì có thể nhờ bạn của bôi thuốc giúp anh. chu tử cứ bình tĩnh nhận thuốc đúng lúc hai ngày nay lưng tôi hơi đau nhất. Lúc đầu tôi còn nghĩ nhận đau một chút là ổn. Bây giờ có thuốc của cô, đợi lát nữa về tôi sẽ nhờ đại tráng bôi thuốc cho tôi nếu trần niên niên nhớ không lầm trong cuộc xô sát với trần thiên lộc ngày hôm đó chu tử cừ đã bị trần thiên lộc đấm một phát sau lưng lúc đó chu tử cừ vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra nên trần niên niên vẫn nghĩ vết thương không nghiêm trọng cô cắn chặt môi thực sự xin lỗi thanh niên trí thức chu chu tử cừ lắc đầu cô không phải người làm tôi bị thương sao phải xin lỗi chứ tuy nói như vậy nhưng chu tử cừ vì nàng mà phải gánh chịu tai bay vạ gió như vậy cô không xin lỗi thì không chấp nhận nổi mà Thấy cô không lên tiếng chu tử cứ lại nói cô không cần phải khách sáo với tôi. Trần Nhiên Nhiên, câu này thật sự không thể đáp lại được suy nghĩ nghiêm túc thì hai người bọn họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, khách khí là điều đương nhiên. Nên mà, nên mà khách khí với thanh niên trí thức chu là điều nên làm mà. Nụ cười trên mặt chu tử cứ nhạt dần tôi gọi cô là Nhiên Nhiên, cô cũng đừng gọi là thanh niên trí thức chu xa lạ như vậy nữa. Trần Nhiên Nhiên nghiêng đầu, vậy tôi phải gọi anh là gì tôi gọi anh là từ cử giống cách thanh niên trí thức Trần gọi anh sao? Thật ra chu thử cử ngừng lại, hắn hơi xấu hổ nói tôi thích cô. Trần Nhiên Nhiên hít một hơi thật sâu, trời ơi, có cần đột ngột như vậy không? Gọi tôi là anh nhỏ. Cách gọi này cực kỳ đặc biệt, chu thử cử chưa từng thấy người nào gọi như vậy. Trái tim đang kìm nén của Trần Nhiên Nhiên lập tức rơi bột xuống, tự nhiên dừng nửa câu như vậy làm gì, suýt nữa cô đã hiểu lầm rồi. Trong lòng không vui nhưng Trần Niên Niên vẫn mỉm cười, nên nói sớm đi chứ, nếu anh thích nghe thì ngày nào tôi cũng gọi anh là anh nhỏ, được không? Lỗ tai chua từ cử đỏ lên, rõ ràng hắn đang ngại nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Được nhưng cô chỉ có thể gọi lúc có hai chúng ta thôi. Sợ Trần Niên Niên hiểu lầm mình, hắn nhanh chóng giải thích cô là con gái chưa kết hôn, nếu bị người khác nghe thấy gây ảnh hưởng xấu đến cô. Chu thử cứ cảm thấy hắn hơi ích kỷ, nếu thật sự là vì Trần Niên Niên thì hắn không nên đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn hy vọng được gần cô hơn. Hắn cũng mong trong lòng Trần Niên Niên, hắn khác với những người kia. Niên Niên, được không? Vẻ mặt nghiêm túc đó làm Trần Niên Niên buồn cười. Anh bạn nhỏ đẹp trai như vậy, đương nhiên tôi sẽ nghe lời anh rồi. Chu thử cứ vui vẻ, hắn rỗi một ngón tay ra nói tôi có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ khác không? Trần Nhiên Nhiên nghĩ thầm, ngày đó anh đứng ra bảo vệ tôi, đừng nói là một yêu cầu, chỉ cần không quá đáng thì người yêu cầu cô cũng đồng ý. Cô nhướng mày nói, anh bạn nhỏ, anh được đằng chân lên đằng đầu đó nha. Lông mi của Chu Tử cứ chớp chớp, đúng là được đằng chân lên đằng đầu sao? Ai bảo hắn vừa nhìn thấy Trần Nhiên Nhiên liền ngơ ngẩn không còn là chính mình nữa chứ? Trần Nhiên Nhiên thấy mình dọa người ta sợ hãi thì sửa lại lời, yêu cầu gì, anh nói tôi nghe thử xem. Chu Tử cứ thở phào, Tôi muốn về sau cô chỉ gọi tôi là anh bạn nhỏ thôi. Sự kinh ngạc hiện lên mặt Trần Nhiên Nhiên, nhìn dáng vẻ của chu thử cử cô tưởng hắn định nói gì đó, ai ngờ lại là yêu cầu này. Chờ nửa ngày cũng không thấy Trần Nhiên Nhiên trả lời, chu từ cừ hơi lúng túng, trong lòng xuất hiện sự mất mát khó nói nên lời. Quên đi, quên đi, cô cứ coi như tôi chưa nói gì cả tôi về trước đây. Sự im lặng của Trần Nhiên Nhiên làm hắn thấy mình thật sự thất bại. Lúc quay người đi, đột nhiên góc áo của hắn bị người kéo lại. Được tôi đồng ý với anh, để công bằng, về sau anh cũng không được cho người khác gọi anh như vậy. Trái tim chu từ cự đập thình thịch, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Hắn lắc đầu giống như bảo đảm, sẽ không có người khác. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, trần nhiên nhiên cảm thấy cả người nóng bừng vì đôi mắt nóng rực của hắn, đây là lần đầu tiên cô thấy ngượng ngừng như vậy. Làm gì vậy, chỉ là một cách gọi thôi mà, sao lại triền miên cuấn quýt như thế chứ, vừa dính vừa đặc sệt giống như hai người đang yêu đương vậy. Chu Từ cư thật là, rõ ràng mấy ngày trước cô gọi hắn là anh bạn nhỏ, hắn còn xấu hổ không chịu được, sao bây giờ hắn lại tiếp nhận nhanh như thế rồi? Hắn làm người trêu chọc hắn cũng thấy ngượng ngùng. Cô cúi đầu ở nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh, mà xôi quỷ khiến Chu Từ cư giơ tay lên định chạm vào tóc cô thì phía sau truyền đến tiếng chất vấn. "Nhiên Nhiên, hai người đang làm gì thế?" Chương 25: Mượn tiền Câu hỏi không vui này làm chu thử cư giật mình rút tay về, nhìn bộ dạng xấu hổ của hắn, Trần Nhiên Nhiên đứng ra giải vây cho hắn. Ngày hôm đó thanh niên trí thức trình đã giúp chúng ta rất nhiều. Em đến đưa thuốc và cảm ơn anh ấy, anh, không phải anh đi tìm đội trưởng bàn chuyện nhà ở của chúng ta sao, bác ấy nói thế nào. Vừa nhắc đến chuyện này, giữa đôi lông mày của Trần Thiên Hoàng hiện lên mấy phần buồn dầu. Hắn nhìn về phía Chu tử cứ muốn nói lại thôi Chu tử cứ biết hai anh em họ định nói chuyện riêng Hắn liền nói Nhiên nhiên anh thiên hoàng em có việc phải làm em về trước đây Trần nhiên nhiên gật đầu Sau khi hắn rời đi cô nói Anh đội trưởng nói gì Trần thiên hoàng nói chậm rãi Đội trưởng nói đội sản xuất sẽ chia cho chúng ta một ít ngũ cốc Giúp chúng ta vượt qua khó khăn hiện tại Về phần nhà cửa Bác ấy cũng giới thiệu vài nơi cho anh Nhưng anh thấy không được Sao lại không được Trần Niên Nhiên không hiểu chuyện quan trọng nhất lúc này đối với họ là tìm được một ngôi nhà có thể ở được mà kệ tốt hay xấu, họ cũng không để ý. Chưa nói đến cuộc sống tập thể trong ký túc xá thanh niên trí thức bất tiện, chỉ cần nói đến chuyện hàng ngày phải chịu đựng những ánh mắt kỳ lạ của nhóm thanh niên trí thức này, mặc dù ánh mắt của những người này không có nhiều ác ý nhưng vẫn làm người ta cảm thấy khó chịu. Ba người đều cảm thấy gò bó. Trần Thiên Hoàng bất lực nói, chúng ta không có nhiều tiền trong tay. Những ngôi nhà mà Trần Phú Quốc đưa hắn đi xem đều có người ở qua rồi, mấy người chủ ban đầu có rất nhiều nguyên nhân chuyển đi muốn xây nhà mới chuyển đến nhà máy làm hoặc đơn vị đã phân nhà cho họ Trần Thiên Hoàng thấy mấy căn nhà này rất tốt nhưng giá cả lại trở thành trở ngại. Bao nhiêu, Trần Thiên Hoàng duỗi bốn ngón tay ra, rẻ nhất là bốn mươi Sau khi biết giá cả Trần Nhiên Nhiên thở vào nhẹ nhõm. Anh, anh quên em vẫn có tiền sao? Trần Nhiên Nhiên muốn buôn bán kem dưỡng ra nên lần trước bán dược liệu xong cô không chia tiền cho Trần Thiên Hoàng và Tôn Tuệ Phương. Cho dù bỏ ra 40 tệ mua nhà thì trong tay cô vẫn còn dư một ít đến lúc đó cô lại bán một ít dược liệu kiếm lại tiền buôn bán mua kem dưỡng ra. Trần Thiên Hoàng bất đắc dĩ nói em có nghĩ tới việc ba người chúng ta vừa dọn ra ở riêng đã có tiền mua một căn nhà thì bố và Thiên Lộc sẽ nghĩ như thế nào không? Mọi người trong làng sẽ nghĩ sao? Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Không thể không nói điều Trần Thiên Hoàng lo lắng thật sự cần thiết mọi người đều biết tình hình của mọi nhà trong cái thôn Trần Gia Loan này. Ba người bọn họ bị Trần Quý Tài đuổi ra khỏi nhà liền có 40 tệ mua nhà, nhìn thế nào cũng có vấn đề. Nếu cứ phô trương lớn như vậy thì e rằng bọn họ sẽ không giấu được bí mật bán dược liệu nữa. Tội đầu cơ nghiêm trọng hơn việc không có nơi ở nhiều, bọn họ không thể chủ quan việc này được. Anh đừng lo em sẽ tìm cách khác. Vấn đề nằm ở nguồn tiền, Trần Nhiên Nhiên nhất định phải tìm biện pháp làm số tiền này rõ ràng hơn mới được. Bây giờ tính tình của Trần Nhiên Nhiên rất thận trọng, trong lúc vô tình cô đã trở thành trụ cột của gia đình này rồi, Trần Thiên Hoàng và Tôn Tuệ Phương gặp phải chuyện gì đều để cô quyết định. Trần Thiên Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm khi cô nói cô sẽ tìm ra cách khác. Nhắc tới cũng thấy hổ thẹn, hắn là người đàn ông duy nhất trong gia đình này nhưng mọi thứ đều muốn dựa vào Trần Nhiên Nhiên tìm cách giải quyết nói ra chỉ làm trò cười cho người ta mà thôi. Trong mắt Trần Thiên Hoàng, tất cả mọi mặt của em gái hắn đều tốt, bây giờ Trần Quý Tài không thể làm chủ hôn nhân của cô nữa, không biết tương lai cô em gái xinh đẹp của hắn sẽ cưới thằng nhóc như thế nào. Nhớ lại cảnh tượng vừa gặp Trần Thiên Hoàng hơi lo lắng. Thanh niên trí thức mới tới rất ưa nhìn, cả người cũng gọn gàng, sạch sẽ gấp mấy lần những người nông dân như hắn. So với người quê mùa như bọn hắn, thanh niên trí thức khác họ một trời một vực. Một cô gái đơn thuần giống như Trần Nhiên Nhiên rất dễ bị vẻ ngoài đẹp trai của thanh niên trí thức thu hút không cẩn thận là rơi vào đấy ngay. Chuyện hôn nhân phải chú ý môn đăng hộ đối Trần Nhiên Nhiên rất tốt nhưng cô và Chu tử cử không hợp. Những người ở thành phố như Chu tử cử không bao giờ có thể hòa nhập được với cuộc sống nông thôn của bọn họ. Trần Thiên Lộc không tán thành việc Trần Nhiên Nhiên phát triển sang mối quan hệ khác với cậu ta. Nhiên Nhiên, em và thanh niên trí thức chu. Trần Niên Nhiên biết Trần Thiên Hoàng muốn hỏi cái gì, anh, anh đừng hiểu nhầm, em và anh ấy không có quan hệ gì cả. Câu trả lời dứt khoát như vậy cũng không thể xua tan những lo lắng trong lòng Trần Thiên Hoàng. Bây giờ nhà nước cũng khuyến khích tự do yêu đương, anh không nên nhúng tay vào chuyện riêng tư của em nhưng anh không muốn em bị tổn thương. Bây giờ hãm sâu vào tương lai cậu ta mà rời đi thì em sẽ càng khổ sở hơn, sao phải chuốc lấy khổ chứ. Trần Nhiên Nhiên thở dài, anh ta biết chừng mực mà. Đến năm 1977, kỳ thi tuyển sinh đại học được mở lại, đến lúc đó chắc chắn những thanh niên trí thức này sẽ tham gia thi. Hơn nữa chính sách quay về thành phố được mở ra, nông thôn chắc chắn không giữ chân được những thanh niên trí thức này. Không cần Trần Thiên Hoàng nhắc nhở, Trần Nhiên Nhiên cũng chuẩn bị tâm lý để Chu từ Cư rời khỏi đây rồi. Cô cảm thấy lo lắng của Trần Thiên Hoàng là không cần thiết quan hệ giữa cô và Chu từ Cư vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu mà thôi, việc yêu đương còn cách xa lắm cô thừa nhận mình có cảm tình với Chu Từ Cư nhưng cảm giác đó không đủ để làm đầu óc cô mê muội được. Bây giờ cô còn rất nhiều việc phải làm, chuyện yêu đương không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô. Nhưng nếu thấy Chu Từ Cư thật sự tốt, cô sẽ không vì tương lai mờ mịt mà từ chối phát triển mối quan hệ này. Cô phải tự tranh thủ cho bản thân mình. Biết khó mà lui chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô. Trần Thiên Hoàng xoa đầu Trần Nhiên Nhiên, dù em làm cái gì anh cũng luôn luôn ủng hộ em. Biết Trần Thiên Hoàng lo cho mình, Trần Nhiên Nhiên cũng nhận phần tình cảm này. Hai anh em nói chuyện xong thì đi chậm rãi về ký túc xá thanh niên trí thức. Mấy thanh niên trí thức đi lên thị trấn còn chưa trở lại, lúc này chỉ có Đào Tiểu Niềm được ở trong ký túc xá nói chuyện với tôn tuệ phương. Trần Nhiên Nhiên vừa bước vào ký túc xá, Đào Tiểu Niềm đã nháy mắt cố ý trêu chọc cô. Xem ra ở niên đại nào cũng có những người thích ngồi lê tám chuyện Trần Niên Niên cười tùm tìm đi tới búng chán Đào Tiểu Điểm, làm gì mà cười rất vui vẻ vậy, người không biết còn tưởng cô đang yêu đó. Đào Tiểu Điểm vuốt chán, tôi thấy người đang yêu là cô mới đúng. Cô cười tít mắt như vậy, tôi vừa nhìn liền biết cô và thanh niên trí thức chua nói chuyện rất vui vẻ. Tôn Tuệ Phương nghe cuộc trò chuyện của họ thì hơi xúc động, các cô gái ở thành phố cười mở hơn so với người nông dân, họ không đỏ mặt chút nào khi nói về chuyện tình yêu nam nữ. Tôn tuệ phương đã ly hôn một lần nên cách suy nghĩ cũng thay đổi rất nhiều. Nếu lúc trước bà nghe điều này, bà sẽ sợ hãi đến mức che miệng của mình rồi ngăn cản cô nói mấy chuyện đó. Yêu cầu của mọi người đối với phụ nữ nhìn chung rất khắc nghiệt có vô số sự ràng buộc và hạn chế khiến họ không thể sống cởi mở như vậy. Tôn tuệ phương thận trọng cả đời nhưng cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bà chưa từng có một ngày tốt lành nào trong đời cuối cùng còn làm ẩm ý đến tình cảnh như bây giờ. Hiện tại bà đã nghĩ thông suốt rồi, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình. Nếu bà có thể nhìn thấy cái kết của mình trước khi kết hôn thì ban đầu bà đã không kết hôn với Trần Quý Tài. Trần Nhiên Nhiên mạnh mẽ và quyết đoán hơn bà, trong tương lai con bé chắc chắn sẽ không nối gót theo bà. Lúc nghe hai người nói về Chu Từ Cừ, nụ cười trên mặt Tôn Tuệ Phương hơi miễn cưỡng. Tôn Tuệ Phương rất biết ơn sự giúp đỡ của Chu Từ Cừ đối với bà và Trần Nhiên Nhiên vào ngày hôm đó. Mặc dù thanh niên này gầy gò nhưng cậu là một người ngay thẳng, nhiệt tình, đó cũng kiểu người các cô gái nhỏ yêu thích nhất. Cậu và Trần Nhiên Nhiên đã đứng cùng một chỗ trông rất hợp. Nỗi lo của bà cũng giống Trần Thiên Hoàng, người dân quê cũng muốn lên thành phố huống chi là thanh niên trí thức này lớn lên ở thành phố từ nhỏ, sao họ có thể ở đây cả đời được chứ? Không ở đây được thì lấy vợ, sinh con ở đây cũng không được. Nếu Trần Nhiên Nhiên thực sự thích Chu từ cư thì con đường này sẽ rất khó khăn. Trần Niên Niên không nhìn thấy mặt của Tôn Tuệ Phương cô và Đào Tiểu Niềm đùa giỡn với nhau. Cái gì mà nói chuyện vui vẻ với thanh niên trí thức chú chứ tôi ở bên ngoài nói chuyện với anh trai mình về chuyện ba người chúng tôi sẽ sống ở đâu. Tôn Tuệ Phương mong đợi hỏi thế nào rồi anh trai con nói gì. Nói đến chuyện chính nụ cười trên mặt Trần Niên Niên biến mất dần. Có nhiều nhà bán nhưng chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Tôn Tuệ Phương hối hận thở dài biết thế hôm đó mẹ đã lấy 5 đồng tiền kia đi rồi. Ai cũng biết nói lời hung ác nhưng dù có trở lại thời điểm đó thì Tôn Tuệ Phương cũng không dám lấy tiền trước mặt Trần Quý Tài. Hơn nữa nếu thật sự lấy 5 đồng đó thì e rằng cuộc sống bây giờ của cả nhà họ sẽ khác. Trần Niên Niên không muốn vì nhỏ mất lớn, chỉ cần 5 đồng là có thể giúp Tôn Tuệ Phương ly hôn với Trần Quý Tài, nói thế nào cũng thấy bọn họ lời rồi. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, chờ con tìm ra biện pháp đã. Đào tiểu niềm nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia cuối cùng cô hà quyết tâm nói, nhiên nhiên, cô có bao nhiêu tiền, tôi còn mấy đồng ở đây, tôi cho cô vay đó. Cô cho ta vay thì cô làm sao bây giờ? Đào tiểu niềm không quan tâm nói, lúc tôi xuống nông thôn, bố mẹ sợ tôi khổ nên họ cho tôi rất nhiều phiếu định mức và tiền. Ở nông thôn khác thành phố, đồ ở đây rất rẻ. Tôi còn vẫn tiền mà cô đừng lo lắng về điều đó. Sự bất mãn đối với bố mẹ của cô đã nguôi ngoai đi nhiều, việc bố mẹ yêu cầu cô thay anh trai xuống nông thôn khiến cô hơi chạnh lòng nhưng sau một thời gian dài, nỗi uất ức này đã vơi đi nhiều rồi. Trong khoảng thời gian này, cô luôn mơ về khoảng thời gian hạnh phúc ở nhà. Nghĩ kỹ lại, ngoài chuyện này ra, bố mẹ cô đối xử với cô và anh trai như nhau, nhiều khi bố mẹ còn bảo anh trai nhường cho cô. Ngày cô xuống nông thôn, mẹ của cô khóc như đứt từng khúc ruột bố cô là một người đàn ông to lớn nhưng đôi mắt lại đỏ hoe thật sự không còn cách nào khác nếu còn họ sẽ không để cô xuống nông thôn tham gia sản xuất đâu. Đào tiểu niềm nghĩ như vậy, điều khó khăn nhất trên đời chính là đưa than sửi ấm trong ngày tuyết rơi. Hành động của đào tiểu niềm làm trái tim trần nhiên nhiên cảm thấy ấm áp. Người bạn này thật sự tốt, không cần đâu tôi đã tìm ra cách rồi. Chờ ăn hết chỗ lương thực của đại đội phát cho, những thanh niên trí thức này sẽ phải dùng nhiều tiền hơn, cô không thể nhận tiền của đào tiểu điềm được. Đào tiểu niềm bướng bỉnh tại sao cô lại khách sáo với tôi như vậy? Thế này đi tôi sẽ nghĩ cách cho cô. Điều kiện của nhóm thanh niên trí thức của chúng ta đều tốt nếu không thì tôi kêu gọi bọn họ khuyên tiền cho cô nhé. Trần Niên Niên cười bóp mặt đào tiểu điềm hai chúng ta thực sự là bạn tốt mà chúng ta có cùng suy nghĩ đấy. Đào tiểu niềm vui mừng. Cô định tìm những thanh niên trí thức đó nhờ quyên góp à. Trần Niên Niên lắc đầu cô giả vờ thần bí nói cô sẽ nhanh chóng biết tôi muốn làm gì thôi. Nhìn bộ dáng tự tin của cô, đào tiểu điểm cũng cao hứng theo tôi muốn xem cô có thể nghĩ ra cách tốt gì. Tồn tuệ phương nhìn hai người, đôi môi mấp máy mấy lần nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì. Niên Niên của bà rất thông minh, những chuyện này không đến lượt bà lo lắng, bà chỉ cần nghe theo là được rồi. Sau bữa trưa Trần Nhiên Nhiên đến tìm Trần Phú Quốc để bàn bạc chuyện vay tiền với ông Người mở cửa là vợ của Trần Phú Quốc Lã Liên Hồng Cháu chào thím, đội trưởng Trần có nhà không ạ? Thái độ của Lã Liên Hồng đối với Trần Nhiên Nhiên rất lạnh nhạt Gần đây Trần Phú Quốc thường ngủ không ngon vì chuyện của họ Sáng nay Trần Thiên Hoàng đã đến đây, bây giờ Trần Nhiên Nhiên lại đến tiếp Trần Nhiên Nhiên cũng biết cô làm phiền Trần Phú Quốc không tốt lắm Nhưng Trần Phú Quốc là đội trưởng đội sản xuất của họ Nhà ai có việc đều đến tìm ông ấy Tìm người làm việc vật thì nên mang theo chút quà nhưng điều kiện hiện tại không cho phép. Cô thấy Lã Liên Hồng không chào đón mình thì đành phải mặt giày coi như không nhìn thấy. Có, vào đi. Dù bất đắc dĩ thế nào thì Lã Liên Hồng cũng không thể để người ta đứng ngoài cổng được. Trần Nhiên Nhiên gật đầu đi theo bà vào nhà. Sáng nay bà nghe thấy Trần Phú Quốc lẩm bẩm hình như ông nói ba người nhà họ tôn không có tiền mua nhà. Lúc này Trần Nhiên Nhiên lại đến nhà bà chẳng lẽ họ muốn mượn tiền nhà bà sao? Chết thật làm đội trưởng chẳng mò được cái gì mà còn phải chi tiền ra trên đời này làm sao lại có người ngu ngốc như Trần Phú Quốc thế chứ. Đột nhiên mặt Lã Liên Hồng đen thui, bà dẫn cô tới chỗ Trần Phú Quốc rồi hừ mạnh không nói gì, bà chỉ trừng mắt lườm Trần Phú Quốc mấy lần. Trái tim của Trần Phú Quốc đập thình thịch ông còn tưởng mình làm sai chuyện gì rồi. Đến khi thấy rõ người đứng sau Lã Liên Hồng là Trần Niên nhiên thì ông mới biết vợ mình làm sao rồi. Đang có người ngoài ở đây nên Trần Phú Quốc không tiện nói gì Ông nghiêm túc nói với Lã Liên Hồng, đi rót nước cho Niên Nhiên đi Tôi có chuyện cần bàn với cháu nó Khi bàn chuyện công việc Trần Phú Quốc không thích Lã Liên Hồng ở cạnh mình Người phụ nữ này rất lắm mồm, hôm nay có người đang nói chuyện ở nhà bà Ngày mai bà sẽ nói hết chuyện này ra ngoài, thật sự không tưởng tượng nổi mà Lã Liên Hồng không hứng thú với chuyện của nhà Trần nhiên Nhiên Trần Phú Quốc vừa nói xong bà liền đi thẳng vào bếp Cháu đến nhà bác là vì chuyện nhà ở đi, niên niên, không phải bác không giúp đỡ nhưng nhà ở không phải chuyện nhỏ, 40 đồng là giá trông ở trong thôn rồi ít hơn nữa cũng không được. Trần Phú Quốc thở dài ông đã làm hết sức mình rồi, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Trần Niên Niên nói, bác à cháu biết bác đã giúp đỡ gia đình chúng cháu rất nhiều, 40 đồng mua một căn nhà, giá cả không quá đắt nhưng đối với một người phụ nữ vừa ly hôn và hai đứa con thơ thì thật sự không mua được. Vì vậy cháu đã nghĩ ra một biện pháp cháu muốn đến nói thử để bác xem thế nào. Trần Phú Quốc hỏi, biện pháp gì? Cháu muốn vay tiền của người trong đội sản xuất thôn chúng ta. Cách của Trần Niên Niên không khác cách quyên góp tiền của đào tiểu điểm mấy quyên góp là việc há miệng chờ sung dụng, còn số tiền vay của đội sản xuất là giấy trắng mực đen cô sẽ trả hết cho từng người. Gia đình ba người của họ không thân thiết với người trong đội sản xuất, họ cứ hấp tấp chạy đến vay tiền thì hầu hết những người đó sẽ không cho vay. Nhưng với sự bảo lãnh của đội trưởng Trần Phú Quốc thì lại khác. Những người đó sẽ nề mặt Trần Phú Quốc. Trần Phú Quốc thấy biện pháp của Trần Nhiên Nhiên rất tốt nếu tìm một người vay 40 tệ thì không vay ai được nhưng trong đội sản xuất có 60 hoặc 70 hộ gia đình, vay mỗi hộ một ít sẽ thích góp được nhiều. Ông Vỗ đùi nói, biện pháp này được đấy. Ngày mai đi làm bác sẽ nói chuyện này giúp cháu. Chuyện của Trần Quý Tài và Tôn Tuệ Phương đã chuyển tới công xã làm người đội trưởng như ông bị phê bình theo. Nếu không giải quyết được chuyện này, ông chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo. Trần Phú Quốc cảm thấy nhẹ nhõm với biện pháp này, chỉ cần huy động được tiền mua nhà chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi. Sau khi nhận được lời đồng ý của Trần Phú Quốc, Trần Nhiên Nhiên quay trở lại ký túc xá dành cho thanh niên trí thức. Cô kể lại chuyện này cho Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng nghe. Nhiên Nhiên, mọi người sẽ cho chúng ta vay số tiền này ư. Tôn Tuệ Phương nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này không đáng tin cho lắm mẹ yên tâm đi sẽ có người cho vay thôi hai người đừng suy nghĩ nhiều nữa ở hoàn cảnh hiện tại vay tiền mua nhà không có gì phải xấu hổ cả trần niên niên không quan tâm những người này cho cô vay tiền hay không mục đích chính của cô là biến số tiền mua nhà kia trở nên rõ ràng hơn thôi bây giờ làm to chuyện ra một chút thì sẽ không còn ai nghi ngờ ba người họ lấy tiền ở đâu ra nữa Sau khi rời khỏi nhà Trần Quý Tài, ba người họ mất hết thể diện trong lòng người khác Hơn nữa việc cơm ăn áo mặc và đi lại không đảm bảo được thì ai còn lo chuyện xấu hổ hay không chứ Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng luôn tin tưởng Trần Nhiên Nhiên vô điều kiện Trần Phú Quốc nói được làm được khi đội sản xuất tập trung tại sân phơi gạo Ông gõ mấy cái vào cái chiêng đồng Bà con im lặng một chút đi, hôm nay tôi có chuyện muốn nói trước khi đi làm Trần Phú Quốc chỉ vào gia đình ba người đang đứng một bên và nói, mọi người chắc đã nghe nói về chuyện của nhà đồng chí tôn Tuệ Phương rồi. Hiện tại gia đình họ rất khó khăn, không có nơi nào để ở. Hôm qua đồng chí Trần Nhiên Nhiên đã đến gặp tôi. Đồng chí cho biết gia đình muốn vay ít tiền của bà con để mua nhà cháu bé hy vọng tôi bảo lãnh cho nhà cháu. Tôi đồng ý vì tất cả mọi người đều là bà con trong đội sản xuất. Trong lúc gia đình họ gặp khó khăn tôi hy vọng các gia đình có điều kiện tốt một chút có thể giúp đỡ họ. Ông vừa nói xong, đám người bên dưới lập tức bùng nổ. Tại sao họ mua nhà lại muốn chúng tôi bỏ tiền ra? Tiền của chúng tôi cũng chẳng phải gió thổi tới. Người nhảy ra đầu tiên là Lý Lan Hoa. Gia đình bà ta giàu hơn người trong đội sản xuất nhiều, nhưng muốn bà rút tiền từ trong túi ra là điều không thể nào. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đã bị chặn lại, điều này thật sự làm Trần Phú Quốc không hài lòng. Ông bình tĩnh nói, ai nói mọi người bỏ tiền ra. Bà không hiểu chữ vay tôi vừa nói sao? Đã vay thì sẽ trả lại. Nói thì hay lắm, nhìn nhà họ đi, người thì lớn tuổi, người thì tàn tật. Nếu thực sự cho họ vay tiền thì không biết bao lâu nữa họ mới trả lại được. Đúng đấy, chúng tôi khổ cực làm việc kiếm công điểm mới đổi được ít tiền, nếu cho họ vay thì người trong nhà chúng tôi ăn gì đây? Không thể nói như vậy được, ba mẹ con họ đã đáng thương rồi, mọi người giúp đỡ một chút thì sao chứ? Đội trưởng, tôi đồng ý cho họ vay tiền. Người nói chuyện là Trần Khang An, bình thường ông không gặp mấy ba mẹ con tôn tuệ phương mấy nhưng hôm nay lại đứng ra đồng ý cho họ vay tiền là vì thấy ba người thật sự đáng thương. Nhóm thanh niên trí thức chúng tôi cũng đồng ý cho vay." Trần đại tráng nói to, âm thanh ủng hộ vang lên liên tiếp làm tâm tình Trần Phú Quốc tốt hơn nhiều. "Được rồi, ai đồng ý cho vay thì sau khi tan làm mang tiền đến đây đăng ký với tôi, tôi sẽ ghi rõ số tiền mọi người cho vay, về sau sẽ trả lại đủ cho mọi người." Ông nói tiếp tôi biết mọi người kiếm được tiền không dễ dàng gì nên lần vay tiền này đều là tự nguyện tôi cam đoan với mọi người, số tiền này nhất định sẽ trả đủ về tay mọi người. Người nguyện ý cho vay thì vẫn cho, người không nguyện ý cho thì dù Trần Phú Quốc nói thế nào đi nữa bọn họ cũng thờ ơ. Sau cuộc họp mọi người lại bàn tán xôn xao, tôn tuệ phương thật là cuộc sống đang yên ổn tốt đẹp thì lại ly hôn với Trần Quý Tài và bây giờ ngay cả nhà cũng không có mà ở, không biết bà ấy có hối hận hay không nữa. Từ lúc còn trẻ Trần Quý Tài đã nóng tính rồi, nhưng đó không phải tật xấu gì. Thật ra chỉ cần nhẫn nhịn một chút là được rồi, làm gì phải làm ẩm ý đến mức ly hôn chứ. Nam nữ mồm 5 miệng 10, họ đều cho rằng Tôn Tuệ Phương không nên ly hôn. Về việc Tôn Tuệ Phương có hối hận khi ly hôn không thì không ai biết, nhưng Trần Quý Tài nhất định hối hận. Khi mọi người đã tản ra, ông chắp tay đi tới trước mặt Tôn Tuệ Phương chế nhạo bà. Tôi cứ tưởng rời khỏi tôi bà có thể sống thế nào, kết quả ba người còn tệ hơn cả tên ăn mày. Đúng là làm mất mặt nhà trần tôi mà. Thôi quên đi, nếu bây giờ bà quay lại, tôi sẽ bỏ qua hết chuyện cũ. chương 26, đồng hồ đeo tay. Câu này có ý khác những người không biết chuyện sẽ nghĩ tôn tuệ phương bị ông đuổi khỏi nhà vì phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó. Bây giờ bà muốn cầu xin ông tha thứ cho bà. Giáng vẻ chỉ tay năm ngón nghĩ tôn tuệ phương rời khỏi nhà thì không sống được của Trần Quý Tài làm người khác buôn nôn Bây giờ quay về nhà ông lại đánh mẹ tôi tiếp đúng không Sợ tôn tuệ phương vì mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt của Trần Quý Tài mà quay về nhà Trần Nhiên Nhiên bước lên đứng chắn trước mặt bà trong lời nói của cô tràn đầy sự chế nhạo Trần Quý Tài tức giận nói tao đang nói chuyện với mẹ mày, mày chen ngang cái gì hả Mày nghĩ đứa xui xẻo như mày rời khỏi nhà họ Trần thì tao không thể làm gì mày nữa phải không Ông xem, bị tôi đâm trúng vào cái chân đau rồi đúng không? Mẹ tôi sẽ không bao giờ nguyện ý qua lại với loại người như ông đâu. Trần Quý Tài chuẩn cầm tàu thuốc đánh người thì thấy Tôn Tuệ Phương đang nhìn mình phòng bị ông cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Trần Quý Tài đã chèn ép Tôn Tuệ Phương hơn 20 năm, ông chính là ông trời của bà. Bây giờ bảo ông ta nói chuyện dịu dàng với Tôn Tuệ Phương ông thật sự khó chịu. Nghĩ đến mục đích chính của mình ông tự nhủ phải nhẫn nhịn. Gương mặt khiến người ta run sợ kia từ từ nặn thành một nụ cười cứng đờ. Tuệ Phương, tôi biết bà giận tôi, nhưng đã bao giờ bà tự hỏi vì sao tôi lại đánh bà chưa? Nếu không phải bà giấu tiền riêng tư, tôi sẽ tức giận như thế sao? Hai ngày nay tôi suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta đều là người một nhà, không cần làm đến mức khó coi như vậy, chỉ cần sau này bà hứa bà ngoan ngoãn không chọc tức tôi thì tôi cam đoan không đánh bà nữa. Trần Quý Tài hiểu rõ Tôn Tuệ Phương tính tình của bà vừa nhát gan vừa không có chủ kiến, chỉ cần nói ông móc tay nói vài lời ngon ngọt với Tôn Tuệ Phương ông đảm bảo người phụ nữ này sẽ quay về ngay. Tôn Tuệ Phương nhìn mặt đất một lúc, sau đó bà lại nhìn Trần Quý Tài đôi môi mấp máy mấy lần mà không nói được lời nào. Cuối cùng, bà nói nhỏ tôi sẽ không quay về nữa. Sao bà không quay về? Tiếng quát này làm Tôn Huệ Phương sợ hãi trốn sau lưng Trần thiên Hoàng, bà bị Trần Quý Tài đánh quá nhiều lần nên khi thấy ông tức giận bà sẽ phản ứng quá khích đôi chân không chịu nổi run lầy bẩy Trần Quý Tài nói chậm lại, nếu bà không về ai sẽ nuôi gà nuôi vịt trong nhà ai sẽ dọn dẹp căn phòng lộn xộn đây. Tôi và Thiên Lộc không ăn cơm nóng hai ngày rồi, bà nhẫn tâm nhìn hai người chúng tôi chịu khổ sao. Từ lúc Tôn Tuệ Phương rời đi, trong nhà không có ai bưng trà rót nước rửa chân cho ông nữa. Đi làm về vừa đói vừa mệt lại còn phải tự nấu ăn, ông sống hơn nửa đời người rồi, bây giờ làm sao có thể chịu được cuộc sống như vậy chứ? Nói tới nói lui, hóa ra ông chỉ thấy trong nhà thiếu một nô lệ miễn phí. Tôn Tuệ Phương cảm thấy đau thương, Trần Quý Tài ông thật sự không phải người mà. Tôn Tuệ Phương nắm chặt cánh tay Trần Thiên Hoàng, bà dựa vào sự bảo hộ của hắn mà chút bỏ tất cả sự oan ức trong lòng ra ngoài. Dù sao tôi cũng là người vợ ông cưới hỏi đàng hoàng nhưng tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi Rốt cuộc tôi đã làm gì để ông tàn nhẫn với tôi như vậy Tôi là một người sống sờ sờ nhưng ở trong mắt của ông tôi còn không bằng một con da sốt trong nhà Bây giờ ông không bảo tôi quay về không phải vì ông yêu thích tôi Cũng không phải tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình mà chỉ vì không có ai ngoan ngoãn nghe lời chịu mắng chịu đánh như tôi thôi Ông cho rằng bây giờ ông tới tìm tôi thì tôi sẽ cảm kích mà đi theo ông trở về sao Tôi nhổ vào tôi nói cho ông biết chúng ta đã ly hôn rồi, lãnh đạo xã cũng nói từ nay về sao tôi không còn liên quan gì đến ông nữa. Dù cuộc sống khốn khó hơn nữa thì tôi cũng không bao giờ quay lại ngôi nhà ông đâu. Tôi hy vọng ông đừng đến tìm tôi nữa, bởi vì ông làm tôi buồn nôn chết đi được. Mọi người không ngờ tôn tuệ phương lại kiên cường như vậy. Mặc dù Trần Niên Niên đồng cảm số phận của bà nhưng đôi khi trong lòng cô cũng than phiền tính cách của bà quá mềm yếu, nhát gan không dám làm cái gì cả. Nếu không phải Trần Quý Tài ép buộc bà chắc chắn không nói những lời này ra ngoài Trần Niên Niên thực sự lo lắng Trần Quý Tài có thể thuyết phục bà trở lại May mắn thay, lần này bà thực sự hạ quyết tâm thoát khỏi Trần Quý Tài rồi Tôn Tuệ Phương đã lấy hết can đảm nói ra mọi thứ trôn giấu ở sâu trong lòng Bây giờ bà cảm thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều Bao nhiêu năm không thể nói ra, là thật sự chịu đủ rồi Trần Quý Tài không ngờ bà sẽ phản ứng như vậy Ông giữ chặt cánh tay của bà Tôn Tuệ Phương gấp gáp vừa khóc vừa nói, Trần Quý Tài ông cứ thử đánh tôi đi, chủ nhiệm hội phụ nữ của xã đã nói sau khi ly hôn, nếu ông dám đánh tôi lần nữa tôi sẽ đến công xã báo cáo với bà ấy. Bà ấy sẽ bảo đội dân quân đến bắt ông. Hừ, đồ đàn bà thối tha thế mà dám uy hiếp ông, bà thật sự cho rằng tôi không dám đánh bà đúng không? Trần Quý Tài nói mạnh miệng lắm nhưng ông vẫn bỏ tay ra. Được rồi, ngay cả nhà ở cũng phải vay tiền để mua ông xem mất người có thể sống ở bên ngoài được bao lâu. Đến lúc đó bà khóc lóc van xin tôi, tôi cũng không cho bà quay về. Trần Quý Tài nói những lời gay gắt rồi giận dữ bỏ đi. Sau khi ông đi xa, Tôn Tuệ Phương cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. bà chưa từng nói lớn tiếng với Trần Quý Tài bao giờ, nếu không phải không chịu đựng được nữa, bà sẽ không muốn tuyệt tình như vậy. Nhưng Trần Quý Tài thực sự làm bà thất vọng, bây giờ họ đã ly hôn và trở thành hai người không liên quan gì đến nhau, sao bà phải sống trong cái bóng của Trần Quý Tài nữa chứ? Mẹ đừng buồn, từ nay về sau, gia đình ba người chúng ta sẽ sống tốt. Phong thủy chuyển biến, sớm muộn gì ông ta cũng gặp quả báo. Trần Nhiên Nhiên an ủi bà, tồn tuệ phương lau nước mắt cười nói, đúng vậy ông ấy nhất định gặp quả báo. Gạch dưới, từ cử tôi vừa thấy bố tiên nữ lại đi tìm ba người họ gây chuyện Anh thấy chúng ta có cần chạy nhanh đến giúp một tay không? Trần Đại Tráng vừa đi vừa nhìn lại, hắn rất lo lắng. Chu Tử cứ liếc mắt nhìn rồi lắc đầu, không cần. Bây giờ đang ở bên ngoài, chắc chắn Trần Quý Tài không dám đánh người. Tiền nữ đáng thương quá đi, lát nữa tôi nhất định tập hợp nhóm thanh niên trí thức lại để vay tiền cho cô ấy. Đáng tiếc gia đình chua từ cử đang gặp khó khăn, cuộc sống bây giờ cũng không dễ dàng gì, nếu không hắn đã lấy ra 40 đồng rồi cho Trần Nhiên Nhiên để cô không phải đứng trước mặt nhiều người vay tiền như vậy. Trần Đại Tráng nói là làm sau khi tan việc nhân lúc Tần Thiên Hoàng không ở đây, hắn đã tập hợp nhóm thanh niên trí thức lại. Các thanh niên trí thức mọi người nghĩ sao về việc đại đội trưởng nói sáng nay. Thanh niên trí thức Trúc Thanh Bình nói, nghĩ thế nào chứ, có thì cho vay thôi. Không có một đồng, hai đồng nhưng một mau, hai mau vẫn có. Một mau, hai mau thế mà cậu cũng nghĩ ra được. Trần Đại Trắng, cậu ghi đi tôi cho vay một đồng. Đồng Minh viễn cười nhạo, hắn lấy một đồng tiền ở trong túi ra. Có gì đáng cười, một phẩy hai mau không phải là tiền à. Gia đình tôi so được với các người tôi có thể cho cô ấy vay đã tốt lắm rồi. Trúc Thanh Bình bĩu môi, nếu không phải thấy nhà Trần Nhiên Nhiên đáng thương, ngay cả một mau hắn cũng không nguyện ý cho vay đâu. Trần Đại Tráng cười nói, đồng chí Trúc Thanh Bình nói đúng. Cho vay nhiều hay ít thì đều là tấm lòng của chúng ta, mọi người đừng chê cười nữa. Hắn lấy một quyền sổ ra ghi tên và số tiền những thanh niên trí thức cho vay vào đó, lát nữa hắn sẽ giao toàn bộ cho Trần Phú Quốc. Những thanh niên trí thức này đều là người trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm sống, trong lòng họ tràn đầy sự nhiệt huyết chính nghĩa. Bọn họ rất đồng cảm với gia đình ba người Trần Niên Niên nên đa số đều nguyện ý cho cô vay tiền. Trần Đại Tráng đếm tên người trong sổ của mình, hắn phát hiện Điền Chính Bình là người duy nhất trong ký túc xá không cho vay tiền. Thấy Điền Chính Bình gác chân nằm trên giường, Trần Đại Trang bước tới gần nói, đồng chí Điền Chính Bình tôi chuẩn bị giao số tiền này cho đội trưởng, cậu có muốn đăng ký không? Điền Chính Bình cười lạnh nói, không có tiền, không cho vay. Tôi nói này Trần Đại Tráng, người ta mua nhà ở tại sao cậu phải quan tâm quá mức như vậy, không lẽ cậu thực sự thích cô ấy rồi? Tôi khuyên cậu nên soi mặt vào trong chậu nước tiểu mà nhìn lại mình đi. Ngốc mà cũng đòi trèo lên cao cô gái đó chắc chắn không thích cậu đâu. Trần Đại tráng thoải mái nói, không cho vay thì thôi, sao cậu lại dội nước bẩn lên người tôi. Ai cũng có quyền thưởng thức cái đẹp, tôi thấy cô ấy xinh đẹp nên tôi nguyện ý giúp cô ấy, làm sao. Ngay cả chuyện này cậu cũng muốn quản sao, tôi nói này nên chính bình cậu đúng là buồn cười. Một người đàn ông suốt ngày tung tin đồn nhảm về cô ấy thì thôi đi, bây giờ cậu còn muốn quản người vay tiền giúp cô ấy. Cậu có bệnh à, nhóm thanh niên trí thức này đến từ nhiều nơi khác nhau, mới đầu chưa quen nên họ không hiểu rõ Điền Chính Bình. Khi không có việc gì làm, họ sẽ tán gẫu với hắn hoặc nghe hắn kể chuyện đã nghe được từ những người nông dân kia. Nhưng sau một thời gian sống chung với nhau, tất cả thói xấu của Điền Chính Bình đều bày ra hết lòng dạ nhỏ nhen không nói, hắn ta còn thích chiếm món lợi nhỏ. Mỗi lần tan làm về ký túc xá, hắn không tắm không rửa chân làm phòng ngủ trong ký túc thỉnh thoảng có mùi thối hoắc. Trên đời có thói hư tật xấu gì thì hắn chiếm gần hết rồi, những thanh niên trí thức này bắt đầu không thích hắn Ngược lại, Trần Đại Tráng là nhóm trưởng, hắn vừa thẳng thắn và rộng rãi, đặc biệt hắn không bao giờ giờ trò vớ vẩn Hai người so sánh với nhau, đồ ngốc cũng muốn chọn thân với Trần Đại Tráng Lúc này hai người đối địch với nhau, những người có quan hệ tốt với Trần Đại Trang chắc chắn ra tay giúp đỡ. Ta thấy lần trước cậu ấy muốn chiếm tiện nghi của người ta nhưng bị người ta mắng chửi nên trong lòng vẫn luôn ôm mối hận thôi. Trần Đại Tráng cũng thật là, biết cậu ta không thích cậu còn hỏi cậu ta làm gì, đáp án rõ ràng là không cho vay rồi. Ủi, xin lỗi, xin lỗi, do tôi không nhớ thanh niên trí thức niền của chúng ta và đồng chí Trần Nhiên Nhiên có thù thôi trách tôi trách tôi nếu tôi biết thanh niên trí thức điền là một người đàn ông tính toán chi li hẹp hòi thì sao tôi có thể trông cậy cậu ấy cho vay tiền chứ trần đại tráng và đồng minh viễn một sướng một họa nói điền chính mình làm hắn giận điên lên việc cho vay tiền hay không cho vay tiền đều dựa vào ý nguyện của mỗi cá nhân nếu đổi thành một thanh niên trí thức khác trần đại tráng chắc chắn không vẽ vời thêm chuyện làm gì Nhưng từ trước đến nay hắn và Điền Chính Bình không hợp nhau nên hắn không cần quan tâm lo lắng suy nghĩ của Điền Chính Bình. Chỉ cần Điền Chính Bình không vui, trong lòng hắn sẽ rất vui. Sau khi thống kê xong nhóm nam thanh niên trí thức Trần Đại Tráng lại đi sang bên nhóm nữ thanh niên trí thức, tổng cộng nhóm thanh niên trí thức cho vay 15 đồng. Sau khi giao tiền cho Trần Phú Quốc, Trần Đại Tráng cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau bữa tối, đám thanh niên trí thức đi đọc sách hoặc tụ tập tán gẫu, chỉ có Chu Từ cư ngồi yên lặng bên giường, hắn xoa nhẹ đồng hồ đeo tay. "Từ cực cậu lại nhớ cô chú à?" Trần Đại Tráng biết đây là cái đồng hồ bố Chu Từ cư tặng cho hắn, nó có giá 200 đồng. Nhưng không may, sau khi mua đồng hồ không bao lâu, nhà Chu Từ thuyền xảy ra chuyện, tất cả những thứ có giá trị đều bị thu hết lại, cuối cùng chỉ còn sót lại cái đồng hồ này. Chu thử cứ không đeo đồng hồ trên tay mọi nơi mọi lúc giống như ngô thu dương, hắn chỉ lấy nó ra xem khi rảnh rỗi thôi. Đến tận bây giờ cái đồng hồ này trông vẫn giống như mới. Chu thử cứ im lặng đến khi Trần Đại Tráng chọc hắn ơ từ cực cậu đang nghĩ gì vậy, cậu có nghe tôi nói gì không? Đại Tráng, lương thực mà đại đội phân phát gần hết rồi à? Chúng ta cũng gần hết tiền rồi đúng không? Tôi vì chuyện này mà lo lắng buồn bực hai ngày nay rồi. Nhắc tới chuyện này, Trần Đại Trang cũng hơi lo. Bố mẹ hắn mất sớm, hắn được bố mẹ chu từ thuyền nuôi dưỡng, bây giờ gia đình chu từ cử đang gặp chuyện nên cuộc sống cũng khó khăn hơn. Những thanh niên trí thức khác đều có gia đình làm hậu thuẫn, hàng tháng bố mẹ sẽ tìm cách gửi một ít tiền hoặc phiếu định mức cho họ, còn hai người bọn hắn thì không còn gì cả, hai người chỉ có thể chờ đại đội phát lương thực. Nhưng là lúc này mới gieo hạt đại đội làm gì có lương thực phân phát cho bọn họ, nếu không muốn bị đói thì chỉ có thể ăn tiết kiệm thuận tiện nghĩ cách khác. Chu Từ Cử vút nhẹ đồng hồ trong mắt tràn ngập sự nuối tiếc. Hai ngày nữa tôi sẽ đến công tiêu xã ở trên trấn bán cái đồng hồ này chắc là đủ cho chúng ta chống đỡ một thời gian. Trần Đại Trắng nhìn thẳng vào Chu Thư Cử, hắn không suy nghĩ gì mà nói luôn tôi không đồng ý. chương 27 khó xử. Một khi đã đưa ra quyết định Chu Từ Cử sẽ không dễ dàng thay đổi. Mặc dù cái đồng hồ này rất quan trọng đối với hắn nhưng so với việc bị đói bụng thì nó cũng không tính là gì. Cậu yên tâm đi, chờ sau này tôi kiếm được tiền tôi nhất định mua lại cái đồng hồ này. Vẻ mặt Trần Đại Tráng vẫn kích động như cũ, cái đồng hồ này là vật kỷ niệm cuối cùng của cậu, nếu cậu bán nó đi, vậy thì không còn cái gì nữa. Chỉ cần người vẫn còn thì không có cái gì là không thể. Trần Đại Tráng biết mình không khuyên nổi chua từ cừ, hắn cũng biết cách làm của chua từ cừ không sai nhưng trong lòng hắn vẫn chứa đầy sự chua xót không nói thành lời. Trần Đại Tráng nằm trên giường hầm hừ, hắn che chăn kín đầu, dáng vẻ không muốn quan tâm đến người khác. Chu Tử cử giận quá bất cười, hắn núi tiếc thì núi tiếc nhưng không ngờ tên ngốc này lại phản ứng lớn như vậy. Hắn vỗ vỗ đầu Trần Đại Tráng qua lớp chăn, sáng mai không được tức giận nữa. Trần Đại Tráng kìm nén nỗi chua xót ở trong lòng rồi ừ một tiếng. Không phải hắn tức giận, hắn chỉ thấy uất ức thay Chu Tử cười thôi. Một cậu con trai sống sung sướng từ nhỏ, ai ngờ một ngày lại rơi xuống hoàn cảnh này chứ. Từng là một người kiêu căng tùy ý, đến nơi này lại phải nhẫn nhịn chịu đựng, hắn cảm thấy khó chịu thay chua từ cư. Nhận được tiền và sổ ghi chép của Trần Đại Trắng, Trần Phú Quốc cực kỳ hài lòng. Ông là người khởi xướng chuyện cho vay tiền, nhóm thanh niên trí thức có thể tích cực như vậy làm người đội trưởng như ông tăng thêm mấy phần hãnh diện, về sau ông sẽ thả lỏng mấy thanh niên trí thức này một chút. Tiền gom góp ổn rồi, Trần Phú Quốc đến chỗ Trần Nhiên Nhiên giao tiền cho cô. Danh sách cho vay tiền, bác giữ một phần, cháu giữ một phần, đến lúc đó đối chiếu danh sách trả lần lượt rồi bảo họ đến chỗ bác ký tên. Biện pháp này vừa công bằng vừa ổn thỏa, vay tiền và trả tiền đều thông qua đại đội trưởng, về sau sẽ không xuất hiện vấn đề gì nữa. Cảm ơn đội trưởng, Trần Nhiên Nhiên nhìn qua danh sách cho vay tiền tốt lắm, nhóm thanh niên trí thức cho vay thêm 15 đồng, tổng cộng cô vay được 50 đồng tiền. Số tiền bà con cho vay không giống nhau, có người cho vay 1,2 đồng, có người cho vay 1,2 mao, Người cho vay nhiều nhất là Trần Phú Quốc một mình ông cho vay 5 đồng Những người trên danh sách này không thân thiết với gia đình Trần Nhiên Nhiên lắm Nhưng lúc gia đình cô gặp khó khăn, họ lại nhiệt tình vươn tay giúp đỡ Điều này làm Trần Nhiên Nhiên cực kỳ cảm động Dù ở thời đại nào, những người giúp đỡ cho vay tiền đều đáng giá để cảm kích Về sau Trần Nhiên Nhiên phát đạt cô nhất định sẽ trả ơn từng người một Sau khi nhận được tiền, Trần Niên Niên bắt đầu bận rộn mua một căn nhà, cô đi xem tất cả những nhà mà Trần Phú Quốc giới thiệu. Nhà ở nông thôn đều giống nhau, không thể nói là tốt nhưng dùng để che gió che mưa vẫn đủ. Sau nhiều lần cân nhắc Trần Niên Niên chọn một ngôi nhà ở gần sông. Đầu tiên, nơi này cách xa nhà Trần Quý Tài nhất, việc này có thể làm giảm số lần chạm mặt với Trần Quý Tài. Thứ hai, xung quanh không có hộ gia đình nào khác, hàng xóm ở gần nhất cũng phải đi bộ mất 10 phút như vậy rất thuận tiện cho gia đình cô làm mấy chuyện kín đáo kia. Hơn nữa, ngôi nhà này lại nằm chéo đối diện với khu tập thể thanh niên trí thức ở giữa có một cây cầu bắc qua con sông dài, gia đình có việc gì cần người khác giúp đỡ cũng không sợ không tìm được ai. Nói tóm lại, vị trí của ngôi nhà này cực kỳ hoàn hảo đối với Trần Nhiên Nhiên. Ngôi nhà lâu rồi không có người ở, khi ba người sách hành lý của vào ở thì thấy bên trong bừa bộn, bốc mùi ẩm mốc. Nhưng không có ai trong ba người tỏ ra chán ghét. Bắt đầu từ hôm nay, đây là nhà của họ, có căn nhà này, bọn họ không còn phải ở nhờ trong ký túc xá thanh niên trí thức nữa. Lâu lắm rồi tâm trạng Tôn Huệ Phương mới vui vẻ như vậy, chỉ cần ba người cùng nhau cố gắng thì cuộc sống có vất vả thế nào cũng không có vấn đề gì. Sau khi thu dọn nhà cửa gần hết Trần Nhiên Nhiên lau mồ hôi trên chán, mẹ trong nhà còn thiếu rất nhiều thứ, ngày mai con phải lên thị trấn một chuyến mới được. tôn tuệ phương gật đầu trong nhà cần rất nhiều thứ, con đến nhà đội trưởng mượn xe bò để dùng đi. Được vậy bây giờ con đi tìm bác ấy, nhớ đến muộn bác lại cho người khác mượn xe bò trước. Khi Trần Nhiên Nhiên đến nhà Trần Phú Quốc, chu từ cử đã ở đó. Sau khi cô giải thích ý định của mình, Trần Phú Quốc nói. Đúng lúc ngày mai thanh niên trí thức chu cũng lên chấn, như vậy đi, hai người mang xe bò về luôn hôm nay đi. Trong nhà cháu cần rất nhiều thứ, vừa vặn thanh niên trí thức chua có thể giúp đỡ. Nói xong ông lại nhìn về phía chu tử cừ thanh niên trí thức chu không biết cháu có phiền với việc sắp xếp này không? Mặt chua tử thuyền thản nhiên, không phiền. Trần Niên Niên nhìn hắn cười rồi nói, được. Hôm sau trời còn chưa sáng Trần Nhiên Nhiên đã thức dậy rồi, sau khi lục lọi một lúc lâu trong tủ, cuối cùng cô cũng tìm được bộ quần áo mình thích. Sau khi thay quần áo, cô bôi một ít kem dưỡng da lên mặt rồi cài một chiếc kẹp tóc trên đầu. Nhìn cách ăn mặc tỉ mỉ của bản thân trong gương, đột nhiên Trần Nhiên Nhiên mỉm cười. Cô đang làm gì vậy? Không phải là cô chưa đến thị trấn bao giờ, tại sao cô lại chú ý cách ăn mặc rồi? Sau khi gặp Chu Từ cử cô mới nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất mong đợi lần lên thị trấn này. Chu Từ cử, người đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng khác hẳn bộ dáng mặc quần áo lao động màu xanh lúc bình thường. Bây giờ còn sớm, không có ai trên đường đi, nhưng Trần Nhiên Nhiên và Chu Từ cử đều im lặng không nói gì. Khi xe bỏ đi ra khỏi làng, Chu Từ cử im lặng một lúc mới ngượng ngùng nói, Nhiên Nhiên, hôm nay cô thật đẹp. Anh nhỏ, anh thật sự không biết nói chuyện mà. Cái gì gọi là hôm nay tôi thật xinh đẹp? Chẳng lẽ trước đây tôi không đẹp sao?" Trần Nhiên Nhiên cố ý trêu chọc hắn bằng cách bắt lấy sơ hở trong lời nói của hắn. Chu Tử cứ mắc kẹt nói, "Bình thường xinh đẹp mộc mạc, hôm nay xinh đẹp lộng lẫy, cô luôn luôn xinh đẹp." Trần Nhiên Nhiên chống cằm hỏi hắn, "Vậy anh thích tôi lúc bình thường hay thích tôi như bây giờ?" Đôi mắt của cô gái nhỏ sáng lấp lánh làm lòng Chu Tử cứ nóng bỏng không dám nhìn cô, hắn cúi đầu nhẹ giọng đáp, "Tôi đều thích Trần Niên Niên thực sự muốn cười, cô cảm thấy mình giống như cường hào ác bá bắt nạt kỹ nữ, còn Chu Tử Cừ là cô con dâu nhỏ bé nhút nhát bị ép làm những điều bản thân không thích. Nếu không phải thấy làn da đỏ ửng từ mặt của Chu Tử Cừ lan đến cổ cô nhất định tiếp tục trêu chọc hắn. Được rồi, được rồi, tôi không đùa anh nữa, anh đừng xấu hổ. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào có da mặt mỏng như anh vậy. Chu Tử Cừ ngẩng đầu, sắc mặt không tốt lắm. Cô cũng từng nói những lời như này với người đàn ông khác sao? Trần Niên Niên vội vàng lắc đầu anh nhỏ oan uổng tôi rồi. Anh thấy tôi nói chuyện với người đàn ông nào như vậy chưa? Chu Từ cử mí môi, không được cô không được nói những lời như vậy với bọn họ. Trần Niên Niên không nhịn được duỗi tay chọc má anh, ngay cả việc tôi nói chuyện với người khác anh cũng muốn quản anh nhỏ, anh thật bá đạo nha. Trần Niên Niên mở miệng anh nhỏ ngậm miệng anh nhỏ cực kỳ thoải mái, nhưng sau khi nói xong cô cảm thấy mình không nghiêm túc lắm. Rõ ràng cô là một cô gái dịu dàng đoan trang, sao cô có thể say đắm không kiềm chế nổi trước mặt Chu Từ Cừ như vậy chứ Đời trước cô chỉ dùng từ anh nhỏ này để trêu mấy nam thanh niên trẻ tuổi thôi Nhưng từ khi cô đến đây, nó đã trở thành cách gọi riêng của cô và Chu thử Cừ nghĩ lại thật sự ngại ngùng mà Khuôn mặt của Trần Niên Niên bất giác đỏ lên Chu thử cứ còn tưởng cô can đảm đến nhường nào, hóa ra lúc nãy cô chỉ đang phô trương thôi Chu Từ cứ nghĩ mình quả thực là một người bá đạo chỉ cần thứ hắn nhìn chúng, hắn sẽ không bao giờ để nó thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Điều kiện của hắn không tốt, hắn cũng không biết bao giờ gia đình mình mới được xử lại án sai ngày đó. Bây giờ hắn không thể hứa hẹn điều gì với Trần Nhiên Nhiên, có lẽ hắn cũng không cho cô một tương lai tốt đẹp được. Nhưng hắn cứ ích kỳ như vậy đấy, hắn biết tất cả nhưng hắn vẫn muốn Trần Nhiên Nhiên cảm nhận được tấm lòng của hắn. Cô rất khác với những người con gái kia. Chu tử cười nhìn về phía xa, giọng nói không nhanh không chậm. Lời nói và việc làm của cô táo bạo hơn những cô gái trong thành phố mà hắn từng thấy, hơn nữa cô rất thẳng thắn với chuyện tình yêu nam nữ. Hắn biết danh tiếng của Trần Nhiên Nhiên trong đội sản xuất không được tốt lắm nhưng hắn không bao giờ tin những lời đồn đại đó. Những người đó chỉ nhìn thấy mặt ngoài của Trần Nhiên Nhiên, họ không hiểu rõ cô là người như thế nào. Chỉ có hắn mới biết cô gái hắn thích là bảo bối gì. Trần Nhiên Nhiên nói một cách thờ ơ, tất cả mọi người trên thế giới này đều là duy nhất, đương nhiên tôi khác họ rồi. Chu Từ cười cười, đúng vậy, đi xe bò vẫn nhanh hơn đi bộ nhiều, đoạn đường phải đi hơn một tiếng nhưng cuối cùng chỉ mất 40 phút. Khi đến thị trấn, Chu cư chủ động nói, Nhiên Nhiên, tôi muốn đến công tiêu xã mua ít đồ, cô muốn mua gì thì mua trước đi. Lát nữa chúng ta gặp lại ở đây. Trần Nhiên Nhiên liếc nhìn anh, lúc đầu cô còn tưởng người này sẽ yêu cầu được ở cùng cô. Mặc dù hơi buồn bực nhưng cô cũng không thể hiện ra Được rồi, tôi đến cửa hàng tạp hóa mua dầu ăn và gia vị Lát nữa tôi sẽ đến công tiêu xã tìm anh Sau khi nhìn Trần Nhiên Nhiên rời đi Chua Từ cứ mới thở vào nhẹ nhõm Lúc này trong công tiêu xã có rất nhiều người Chu Từ cứ lấy đồng hồ ra đứng sang một bên Đợi những người này mua xong rồi thì nói ý định của mình với nhân viên bán hàng Chiếc đồng hồ này là món quà sinh nhật của bố hắn tặng vào sinh nhật năm ngoái Nó rất có ý nghĩa Bây giờ tình hình trở nên khó khăn hơn, hắn tin bố hắn sẽ không trách hắn nếu bố biết điều này trong tương lai Chờ công tiêu xã với người, chu thử cử mới đưa đồng hồ cho nhân viên bán đồng hồ đeo tay Đồng chí tôi muốn bán chiếc đồng hồ này, cô nhìn xem có thể bán được bao nhiêu Nhân viên bán hàng cầm đồng hồ đeo tay nhìn rồi nói Nhãn hiệu mai hoa có thể đổi được 120 đồng và 5 phiếu công nghiệp thế nào, đổi không? Lúc trước mua cái đồng hồ này tốn 200 đồng và 30 phiếu công nghiệp Bây giờ nó chỉ có thể đổi được 5 phiếu công nghiệp thực sự giảm quá nhiều Chu thừa tuyền nhận lại chiếc đồng hồ nói Đồng chí, đồng chí nhìn đồng hồ của tôi mà xem không có một vết sức nào hết trông giống hệt như mới Tôi không cần cô trả giá gốc nhưng cũng phải trả 150 đồng chứ Không cần biết mới hay không, đồng hồ của anh vẫn là đồ cũ Giá tôi đưa ra rất cao rồi Nếu không phải ngoại hình chua từ cử ưa nhìn, người bán hàng sẽ nói nhiều lời với hắn như vậy đâu. Hiếm khi chua từ cử mặc cả với người khác, hắn biết người bán hàng không nói dối, cũng không cố ý làm hắn khó xử, đồng hồ cũ dù có bảo quản tốt đến đâu cũng không thể bán được giá gốc. Thế nào, có muốn bán hay không? Phía sau có người chờ mua thứ gì đó, nhân viên bán hàng thúc giục hắn. Bán, chu từ từ đưa đồng hồ cho nhân viên bán hàng, ánh mắt nhìn về phía ngoài. Hắn sợ mình sẽ không bỏ được. Ai ngờ vừa quay đầu lại thì thấy Trần Nhiên Nhiên đang đứng trước cửa công tiêu xã. Không biết cô ấy đã đứng đó bao lâu nhưng nhìn vẻ mặt phức tạp khó phân biệt của cô ấy. chu từ cử nghĩ cô biết chuyện hắn bán đồng hồ rồi. Sự xấu hổ tràn ngập trong lòng hắn tiêm máu trên đôi môi mỏng của hắn biến mất dần. Hắn cảm thấy bản thân mình giống như bị lột sạch khi đứng trước mặt cô. Mặt hắn đỏ bừng, hắn giật lấy chiếc đồng hồ nhân viên bán hàng đang cầm rồi lạnh lùng nói, không bán nữa, rồi xoay người rời khỏi công tiêu xã. Khi đi ngang qua chỗ Trần Nhiên Nhiên, hắn dừng lại một chút nhưng không định chào hỏi gì mà đi luôn. Đúng lúc này, Trần Nhiên Nhiên gỡ từng ngón tay nắm chặt đồng hồ đến đỏ bừng của hắn ra cô nắm tay hắn bước vào công tiêu xã lần nữa. Từ đầu đến cuối cả hai đều không nói một lời. Chu thử cứ đi theo cô khi Trần Nhiên Nhiên bảo nhân viên bán hàng bán đồng hồ, mồi hắn mấp máy nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Nhân viên bán hàng hết kiên nhẫn, cô không nhẫn lại nói, lúc nãy thì không bán, giờ lại bán. Thần kinh nhà nếu lần này lại đổi ý nữa, tôi sẽ không mua nữa đâu. Trần Niên Niên kiên nhẫn nói, tôi xin lỗi, chúng tôi rất muốn bán chiếc đồng hồ này. Nhưng tôi hy vọng cô không bán nó lại cho người khác. Đợi mấy ngày nữa có tiền, chúng tôi sẽ đến mua lại, mong cô giúp cho. Cô nhân viên bán hàng không vui nói, ai biết bao giờ cô mới đến mua lại, nếu có người mua mà tôi không bán thì tôi lỗ rồi. Vậy đặt thời hạn một tháng. Nếu một tháng sau chúng tôi không đến mua đồng hồ thì cô có thể bán nó đi Thị trấn không bằng huyện, những đồ vật đắt tiền này không dễ bán lắm Nếu để chiếc đồng hồ này ở đây một tháng cũng chưa chắc bán đi được Nhân viên bán hàng nhìn bọn họ cuối cùng cô cong môi nói Được rồi, vậy tôi chờ cô một tháng Nhân viên bán hàng trả cho họ 120 đồng Trong đó có 10 tờ nhân dân tệ, số còn lại có mệnh giá nhỏ hơn Sau khi Trần yên nhiên đếm kỹ càng, cô đưa tiền và phiếu công nghiệp cho chua từ cư Cất tiền đi, đừng buồn, chúng ta nhất định sẽ mua lại chiếc đồng hồ này Khi cô ấy nói điều này, hắn có thể thấy cô rất quyết tâm và tự tin Giống như không có gì trên đời này có thể làm cô vấp ngã Chu thử cứ không buồn, hắn chỉ cảm thấy tấm màn che cuối cùng của mình Đã bị xé nát trước mặt Trần Niên Niên làm tất cả sự ngượng ngùng Bối rối của hắn lộ hết ra ngoài Nó thực sự xấu hổ Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu Ánh mắt nhìn Trần Niên Niên tối tăm mờ mịt giống như có rất nhiều lời muốn nói Sao Trần Nhiên Nhiên lại không hiểu suy nghĩ của Chua Từ Cử chứ? Cô không biết Chua Từ Cử đã gặp phải chuyện gì nhưng nhìn thoáng qua thì thấy Chua Từ Cử không giống những gia đình bình thường khác. Nếu gặp chuyện đến mức phải bán đồng hồ thì chắc chắn gia đình hắn gặp phải chuyện rất phiền phức. Tay hai người vẫn nắm chặt vào nhau Trần Nhiên Nhiên cười gãi gãi lòng bàn tay của hắn, đồ ngốc cơm còn ăn không đủ no thì lòng tự trọng tính là gì chứ? chu Từ Cử thở một hơi dài, hắn cố nặn ra một nụ cười trên mặt. Hắn còn chưa kịp nói gì đó với Trần Nhiên Nhiên thì đột nhiên có người chen vào. Một người không biết xuất hiện từ đầu đến nắm chặt tay Trần Nhiên Nhiên kích động nói Trần Nhiên Nhiên cô thật sự để tôi tìm được mà. chương 28, đừng cãi nhau nữa. Trần Nhiên Nhiên còn chưa kịp phản ứng, chu từ cử đã nhanh chóng đẩy người đàn ông ra. Anh làm gì vậy, giờ trò lưu manh à? Lục Từ cảm thấy mình thật sự oan uổng, rõ ràng vừa rồi người này còn đang nắm tay Trần Nhiên Nhiên, giờ hắn kích động quá nên chạm vào cánh tay của Trần Nhiên Nhiên thôi mà hắn lại chụp cho mình tội nặng như vậy sao? Hắn chỉ tay vào mặt mình và nói với Trần Nhiên Nhiên, "Này, Trần Nhiên Nhiên, cô không nhận ra tôi sao? Cô nhìn kỹ đi, tôi là Lục Từ đây." Lục Từ gấp gáp không chịu được, bình thường hắn chỉ gặp Trần Nhiên Nhiên vào ban đêm, nếu Trần Nhiên Nhiên không nhận ra hắn thì làm thế nào đây? Sau khi thực hiện một vài giao dịch sao Trần Niên Niên có thể không hắn ta chứ? Tôi nhớ ra anh mà anh đừng kích động như thế. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Trần Niên Niên biết nhưng vẫn cố ý hỏi. Lục tử thấy ánh mắt của mấy người xung quanh đang nhìn chằm chằm bọn họ. Hắn nóng lòng muốn kéo tay Trần Niên Niên đi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đề phòng của chu tử cừ, hắn lại dừng ngay ý nghĩ đó lại. Chỗ này không phải là nơi nói chuyện cô đi theo tôi trước đã. Trần Niên Niên do dự một lúc rồi bước theo bước chân hắn. Còn chưa đi được hai bước, Chu Tử Cừ đã nắm chắc tay cô, đừng đi. Không biết người đàn ông này đến từ đâu nhưng nhìn hắn khá quen thuộc với Trần Niên Niên. Một mình Trần Niên Niên đi cùng hắn đến chỗ vắng vẻ làm Chu Tử Cừ không yên lòng. Không sao đâu tôi sẽ quay lại ngay thôi. Anh đến chỗ đậu xe bò chờ tôi trước đi. Chu Tử Cừ cố chấp giữ chặt tay cô mặc kệ Trần Niên Niên nói thế nào hắn không chịu buông tay cô ra. Chu thử cử anh đừng làm ẩm ý được không, có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy, anh mau buông tay ra Chu thử cử lắc đầu, hắn không cho cô đi cùng lục tử Hắn làm Trần Niên Niên cảm thấy bực bội Lục tử gấp gáp như vậy, nhất định là công việc kinh doanh của họ gặp chuyện giống như Trần Niên Niên đã nói trước đó Ở niên đại này cũng không có phương thức liên lạc thuận tiện, Trần Niên Niên khó lắm mới gặp được lục tử Bỏ lỡ lần này thì lần sau cô đi đâu tìm người đây Trần Niên Nhiên vẫn trông chờ vào việc kiếm tiền từ họ nên đương nhiên cô sẽ không để tuột mất cơ hội này. Cô cao mày, giọng điệu không kiên nhẫn lắm, Chu tử cử anh phiền quá. Không cho cô và lục tử nói chuyện bàn bạc đây không phải là cắt ngang đường tiền tài của cô sao. Cô đã sớm biết tam gia không tầm thường, các phương pháp kiếm tiền của cô đều phải dựa vào đường dây của hắn, nếu Chu tử cứ cứ quấy dày như thế này thì cô biết tìm ai mà khóc đây mặc dù hiện tại quan hệ giữa cô và Chu Từ cứ có chút mập mờ nhưng tình trạng của hai người chưa đến mức thẳng thắn, không có bí mật gì với nhau. nhất là đối với việc đầu cơ trục lợi, Nhỡ Chu Từ cứ là một thanh niên trí thức ngay thẳng, không thể chứa nổi hạt cát nào trong mắt hắn. Đoạn tuyệt quan hệ với cô là chuyện nhỏ, báo cáo cô mới là chuyện lớn. mặc dù cô tin Chu Từ cứ không phải loại người như vậy nhưng cô thực sự không muốn Chu Từ cứ biết chuyện này. hơn nữa cô và Chu Từ cứ nhận được sự giáo dục khác nhau từ khi còn nhỏ những người như Chu Từ cứ có quan điểm giống tôn tuệ phương và Trần Thiên Hoàng ngay cả khi họ không báo cáo cô thì họ cũng muốn thuyết phục cô ngăn cản cô làm chuyện này giống như tên hòa thượng nghiệm kinh cả ngày cứ thế còn không phiền chết sao tốt hơn hết là nên quyết liệt với Chu Từ từ ngay bây giờ và đè ép hắn trước rồi nói sau Lục Từ quay đầu nhìn lại hắn thấy Trần Nhiên Nhiên còn đang do dự thì dậm chân nói Trần Nhiên Nhiên cô nhanh lên trần niên nhiên thoát khỏi tay chu từ cử cô nói nghiêm túc anh không được đi theo tôi đi được hai bước cô lại quay đầu nhìn chu từ cử vẫn duy trì động tác ban đầu vẻ mặt giống như bị tổn thương thực sự đáng thương mà trần niên nhiên nhẫn tâm không nhìn hắn nữa cô chạy chậm đuổi theo lục từ nhìn bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt chu từ cử thu hồi vẻ mặt đáng thương kia lại hai hàng lông mày rậm rạp nhíu chặt vào nhau Rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn lóe lên trong đầu hắn trước khi đầu óc còn chưa suy nghĩ nên làm gì thì hai cái chân đã không nghe lời đi về phía trước. Trần Niên Nhiên đi theo lục tử đến một nơi vắng vẻ cô nhìn xung quanh rồi nói anh vội vàng tìm tôi làm gì vậy. Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi à cô đã quên giao dịch 10 ngày một lần của chúng ta rồi sao. Tôi và Tam gia đợi cô đã lâu nhưng cô không tới. Lục tử oán trách không ngừng giống như hắn cực kỳ bất mãn với việc Trần Niên Nhiên cho bọn hắn leo cây vậy. Xin lỗi, gần đây nhà tôi xảy ra rất nhiều chuyện tôi bận quá nên quên mất. Quên thì không quên nhưng gần đây gia đình cô ở trong khu tập thể của nhóm thanh niên trí thức xong còn bận chuyện mua nhà nên không có thời gian đi hái thuốc. Cuộc sống tập thể không thuận tiện như ở nhà riêng, trần nhiên nhiên sẽ không mạo hiểm như thế. Đúng rồi, tam gia không sao chứ. Lục tử biểu môi tam gia của tôi có thể gặp chuyện gì chứ. Thấy trần nhiên nhiên cười như không cười nhìn hắn, lục Từ cảm thấy mặt mình không nhịn được nữa, được rồi, được rồi, quả nhiên bị cô nói chúng, chỗ để dược liệu của tam gia bị một tên lang thang báo cáo chúng tôi suýt nữa bị cảnh sát tóm gọn. Khi nhắc đến chuyện này, lục Từ vừa tức giận vừa tự trách mình. Không ai biết nơi để dược liệu ngoại trừ hắn và thầm thành lương. Lúc đầu hắn còn tức giận vì Trần Nhiên Nhiên nói vớ vẩn, hắn cảm thấy người phụ nữ này đang chia rẽ mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Thành Lương, ai ngờ chuyện vô lý này lại bị Trần Nhiên Nhiên nói trúng. Hắn đi theo Thẩm Thành Lương từ Nam ra Bắc kiếm tiền nhiều năm. Mỗi lần trở về đến trấn Hắc Thủy, hắn đều mua một ít đồ tốt để báo hiếu cha mẹ, sau khi ở trấn Hắc Thủy một thời gian dài, hắn cũng bắt đầu về nhà thường xuyên hơn. Ai biết vì chuyện này mà bị người trong thôn để mắt tới, khi hắn vào thành thì người kia lặng lẽ đi theo, sau khi tìm được chỗ để dược liệu của hắn và thẩm thành lương thì đi báo cáo với cảnh sát. Thật là trùng hợp lời nói của Trần Nhiên Nhiên làm cả hai rất tức giận nhưng có một số điều thả tin là có, không thể không tin được. Sau khi trở về từ ngày hôm đó, Lưu Tử và thẩm thành lương vẫn không vui. Họ nghĩ nếu vấn đề này thực sự bị Trần Nhiên Nhiên đoán đúng thì xong rồi. Không ai dám đặt cực vào những vấn đề đang bị đe dọa ngay cả khi nó chỉ là một phần nghìn khả năng nhưng họ vẫn phải cẩn thận. Hai người thảo luận hồi lâu, tối hôm đó họ trở về rời lô dược liệu ra khỏi chấn. Cảnh sát không tìm ra chứng cứ nên bắt hắn tra hỏi một lúc lâu, may mà hắn và thầm thành lương đã chuẩn bị trước dù cảnh sát tra hỏi kiểm tra như thế nào thì cũng chỉ biết hắn là tài xế lái xe tải. Như vậy cuộc sống trong nhà tốt hơn cũng là chuyện bình thường thôi. Sau khi giam giữ hắn hai ngày, cảnh sát trả tự do cho hắn Thật ra là vừa rồi tôi lừa cô thôi Hai ngày trước tam gia và tôi không đợi cô đâu Bây giờ chúng tôi là đối tượng trọng niềm bị tình nghi Cảnh sát đang cười người nhìn chằm chằm chúng tôi đấy Lục tử ngượng ngùng nói Trần Niên Niên lườm hắn, cô hung giữ nói Anh biết cảnh sát nhìn chằm chằm anh mà anh còn gọi tôi ở trên đường như thế à Anh muốn kéo tôi làm đệm lưng đúng không Lục tử lắc đầu không có không có mấy ngày nay cảnh sát không tìm được chứng cứ phạm tội gì nên mặc kệ tôi do đó tôi mới dám gọi cô lại chứ Trong khoảng thời gian này hắn và Thẩm thành lương thành thật hơn nhiều họ đang đợi chuyện đợt này qua đã Tôi nói chúng rồi thì hai người không được quên vụ đánh cực lần trước với tôi đâu đó Tôi còn đang đợi tam gia của anh lấy hàng cho tôi đấy Lục thử không thích có liên hệ với những người phụ nữ đánh đá như Trần Nhiên Nhiên lắm, nhưng lần này hắn và thẩm thành lương thiếu ơn của Trần Nhiên Nhiên là thật. Nếu không có Trần Nhiên Nhiên nhắc nhở, họ đã bị bắt từ lâu rồi. Cô yên tâm đi, Tam gia của tôi không phải loại người nói không giữ lời, không phải Tam gia bảo tôi lên chấn đi đi lại lại sao Tam gia bảo nếu gặp được cô thì nói Tam gia sẽ nghĩ biện pháp cung cấp kem dưỡng da cho cô, ba ngày nữa cô tới đây tìm chúng tôi là được. Trần Niên Niên rất hài lòng với lời nói của lục tử cô cũng không khách sáo nữa. Vậy cứ quyết thế đi, ba ngày nữa tôi đến tìm hai người. Chuyện kem dưỡng da đã được giải quyết nhanh gọn như vậy, Trần Niên Niên cảm thấy rất vui. Cô quay người đến công tiêu xã mua thêm một số thứ khác, sau khi chất đầy gùi cô mới quay lại chỗ xe bò đang đậu. Chu tử cứ đã ở đó lâu rồi. Nụ cười trên mặt Trần Niên Nhiên biến mất khi cô nhìn thấy hắn, cô không biết phải giải thích với Chu Từ Cừ như thế nào, cô sợ Chu Từ Cừ hỏi cô xảy ra chuyện gì. Sau khi lên xe bò, cô và Chu Từ Cừ ngồi một chỗ, không ai mở miệng nói chuyện. Sáng sớm, bầu không khí giữa hai người vẫn rất tốt, nhưng bây giờ họ lại giống như kẻ thù vậy, không ai để ý đến nhau. Trần Nhiên Nhiên suy nghĩ một lúc, thái độ vừa nãy của cô đối với Chu Từ Cừ hơi hung dữ thì phải. Nếu dỗ dành thật tốt thì có lẽ Chu Từ cử sẽ đồng ý để cô đi theo lục tử. Nhưng những việc cô làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng được càng ít người biết càng tốt cô hung giữ như thế cũng không có gì lạ. Trần Niên Niên lén nhìn chua Từ cử, người đàn ông này vẫn mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc không biết đang suy nghĩ cái gì. Cứ rằng coi như thế này cũng không giải quyết được gì. Trần Niên Niên bình tĩnh nói cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong thời gian này. Tôi mua một ít thịt. Buổi tối anh và đại tráng đến nhà tôi ăn đi, không chỉ có Chu Từ Cừ và Trần Đại Tráng, tí nữa về thôn cô sẽ gọi Đào Tiểu Niệm nữa. Thức ăn của những thanh niên trí thức này không tốt lắm, hôm nay coi như mở tiệc ăn mặn cho bọn họ. Đợi nửa ngày không thấy Chu Từ Cừ lên tiếng, trong lòng Trần Nhiên Nhiên thấy hơi buồn, không ngờ người đàn ông này lại nhỏ nhen như vậy. Cô chủ động lấy lòng mà người này vẫn không để ý đến cô. Đúng lúc Trần Nhiên Nhiên mất hứng hừ hừ, Chu Tử Cừ mới chậm rãi mở miệng, vừa rồi tôi nghe thấy hết rồi. Lòng Trần Nhiên Nhiên ngưng trệ, cô lập tức giận dữ nói, anh theo dõi tôi. Chu Tử Cừ ngẩng đầu nhìn cô, khi không biết rõ nhân phẩm của người đàn ông kia như thế nào thì tôi sẽ không yên tâm để cô ở một mình với anh ta. Đương nhiên Trần Nhiên Nhiên biết Chu Tử Cừ quan tâm cô, nhưng nghĩ đến việc Chu Tử Cừ biết cô đang làm gì thì cô cũng không biết nên tức giận hay sợ hãi nữa. Chu thử cứ nhìn về mặt kích động của cô thì Trần An nói tôi không có ý gì khác nhưng nhiên nhiên à cô đã nghĩ đến hậu quả của việc bị bắt vì tội đầu cơ trục lợi chưa. Nếu nhẹ thì bị đưa vào trại lao động cải tạo nghiêm trọng hơn thì bị cảnh sát bắt tống vào tu. Có thể cô ở thôn Trần Gia Loan chưa nghe đài hoặc đọc tin tức trên báo nên không biết cách đây không lâu có rất nhiều người bị bắt vì tội đầu cơ trục lợi. Chỗ tiền đó đáng giá để cô mạo hiểm lớn như vậy sao. Trần Niên Niên nói, tôi biết rủi ro lớn như thế nào, nhưng nếu chúng tôi không chấp nhận rủi ro này thì gia đình ba người của chúng tôi không có gì để ăn cả chúng tôi sẽ phải hít gió Tây Bắc mà sống. Anh không có tiền mua đồ ăn, anh vẫn có thể đổi đồng hồ lấy tiền, nhưng chúng tôi thì sao? Không có gì cả chúng tôi chỉ có thể bí quá hóa liều thôi. Ở trong hoàn cảnh khác nhau, mọi người đều có những lựa chọn khác nhau. Chu Từ cứ không hiểu, không đồng ý với việc cô đầu tư trục lợi là bởi vì hắn lớn lên ở thời đại này nên hắn mới bài xích mâu thuẫn như vậy. Nhưng đối với Trần Nhiên Nhiên, chỉ cần đó không phải là việc giết người, phóng hỏa, hãm hại lừa gạt thì trong lòng cô sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào cả. Chu Từ cứ bất lực thở dài, cô thật dũng cảm. Trần Nhiên Nhiên nhìn hắn, vậy bây giờ anh muốn báo cáo tôi sao? Chu thử tuyền nhìn cô bằng ánh mắt rất mờ mịt cuối cùng dưới ánh mắt khó hiểu của Trần Nhiên Nhiên, hắn lấy số tiền bán đồng hồ từ trong túi áo ra rồi đếm 5 thờ nhân dân tệ đưa cho Trần Nhiên Nhiên. Trần Niệm Nhiên lờ mờ đoán được hắn muốn làm gì, nhưng cô không dám tin mà hỏi lại anh anh anh có ý gì. Chu thử cứ thở một hơi nặng nề, bọn họ nhập hàng giúp cô chắc chắn cô phải có tiền vốn. Cô cầm 50 đồng này dùng trước đi coi như tôi cho cô vay. Biết mình không thể thuyết phục được cô nên hắn chỉ có thể lựa chọn đứng bên cô không chút do dự Hướng đi của sự việc nằm ngoài dự đoán của Trần Nhiên Nhiên Tiếp xúc với chu tử cử trong khoảng thời gian này cô biết hắn là người như thế nào nên cô biết hắn nhất định không báo cáo cô Cô cứ nghĩ sau khi biết chuyện chu tử cứ sẽ khuyên cô đừng làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng như thế nữa Ai ngờ kết quả lại khác hẳn những gì cô đã tưởng tưởng Trần Niên Niên biết số tiền của chu từ cử từ đâu mà có hơn ai hết Cô cũng hiểu rõ lúc khó khăn như thế này mà hắn lại cho cô vay 50 đồng không chấp mắt Cô không thể miêu tả cảm giác trong lòng mình như thế nào Nhưng dù sao cũng có một chút chua sót ê ẩm Không tôi không thể nhận số tiền này được Cô từ chối một cách dứt khoát chu thử cứ nhét tiền vào tay cô không cho cô giải thích nhận đi nhiên nhiên Lồng mì hắn khẽ rung lên gương mặt hiện lên nét buồn khó tả Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy em khổ cực Ánh mắt của Trần Niên Niên mờ mịt số tiền đang nắm chặt trong tay trở nên nóng bỏng. Từ lúc cô đến niên đại này, xung quanh cô không có ai có thể dựa dẫm được cô còn phải gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Cô buộc bản thân mình phải mạnh mẽ, buộc bản thân phải thích nghi với môi trường xa lạ này. Rõ ràng cô cũng là người chưa bao giờ chịu thiệt thòi, nhưng từ khi đến đây cô không dám tỏ ra yếu đuối một chút nào cả. Cô cho rằng mình không quan tâm nhưng câu nói tôi không thể chịu được khi nhìn thấy em khẩu cực của Chu tử cử đã đánh mạnh vào trái tim cô. Trần Nhiên Nhiên ngẩn đầu không cho nước mắt chảy ra. Cô nhận số tiền này cô cũng nhận phần tình cảm này. chương 29, không khí. Lần này Trần Nhiên Nhiên đến thị trấn mua bột ngô, rau dưa, bột mì và thịt. Khi tách ra cô nói với Chu tử cử, lát nữa đừng quên gọi thanh niên trí thức trần đến nhà em ăn tối nhé. Chu tử cử nói, hay là thôi đi. Gia đình của Trần Nhiên Nhiên hiện đang khó khăn, hắn và Trần Đại Tráng cứ đến ăn chùa thì thật sự ngượng ngùng. Thôi gì chứ, bảo anh tới thì anh tới là được. Trần Nhiên Nhiên là người có ơn báo ơn, Trần Đại Tráng và Đào Tiểu Niềm đối xử rất tốt với cô nên đương nhiên cô sẽ đối xử tốt với họ trong phạm vi khả năng của mình. chu tử cứ không cần phải nói rồi, về sau chỉ cần cô có một miếng thịt chu thử cứ nhất định có một ngụm canh. Bây giờ cô quán xuyến mọi việc trong gia đình, chỉ ăn một bữa cơm thôi, sẽ không có ai nói gì. Khi Trần Niên Niên trở về, bầu không khí trong nhà hơi kỳ lạ, sắc mặt của Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng hơi phiền muộn, không biết họ đang nghĩ cái gì. Hai đầu lông mày của Trần Niên Niên nhăn lại, chuyện gì xảy ra vậy? Ông ta lại tới gây chuyện à? Ông ta tự nhiên là chỉ Trần Quý Tài. Tôn tuệ phương lắc đầu, sau khi nhìn thoáng qua Trần Thiên Hoàng, bà kéo Trần Nhiên Nhiên ra ngoài rồi nói nhỏ, có người làm mối cho Xuân Mai rồi, một thời gian nữa sẽ kết hôn. Tin tức này làm Trần Nhiên Nhiên hơi bất ngờ, lần trước Trần Nhiên Nhiên còn nghe Trần Xuân Mai nói cả đời này không phải Trần Thiên Hoàng thì không kết hôn, ai ngờ cô ấy lại đính hôn nhanh như thế chứ. Nhưng Trần Nhiên Nhiên có thể hiểu được. Ở thời đại này, nếu một cô gái đến tuổi kết hôn mà còn chưa có mai mối gì thì sẽ phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích nhất là ở hoàn cảnh như nông thôn thì khỏi phải nói. Lời đồn đại nói xấu bay khắp nơi, ai mà chịu nổi. Vì Trần Thiên Hoàng, Trần Xuân Mai chịu đựng đủ nhiều rồi. Sau khi chân của Trần Thiên Hoàng bị thương, bố mẹ của Trần Xuân Mai cho rằng cô đi theo hắn sẽ không có ngày tốt lành, chưa kể hiện tại hắn còn bị Trần Quý Tài đổi ra khỏi nhà, về sau ba mẹ con biết dựa vào cái gì mà sống. Nếu còn chờ đợi thêm thì Trần Xuân Mai thực sự trở thành gái già không lấy được chồng. Bố mẹ của Trần Xuân Mai không gấp gáp không được sau khi nhận vô số lời khuyên can cuối cùng Trần Xuân Mai cũng nới lòng Trần Niên nhiên suy nghĩ một chút cô bước tới chỗ Trần Thiên Hoàng nói anh chị Xuân Mai sắp kết hôn rồi anh nghĩ thế nào? Trần Thiên Hoàng bất lực nói anh có thể nghĩ thế nào được anh chỉ có thể chúc em ấy hạnh phúc thôi. Trần Nhiên Nhiên cao mày nói, nếu anh thực sự không muốn chị ấy kết hôn với người khác thì anh có thể tới nhà chị ấy cầu hôn ngay bây giờ em sẽ cho anh mượn 50 đồng làm lễ hỏi. Trần Thiên Hoàng từ chối ngay mà không hề suy nghĩ, làm thế sao được em ấy đã làm mai với người khác, nếu anh lại đến cầu hôn thì người trong thôn sẽ nói chúng ta như thế nào đây? Đột nhiên Trần Nhiên Nhiên cảm thấy không đáng thay Trần Xuân Mai. Đến lúc này rồi mà anh còn quan tâm cái nhìn của người khác sao? Trải qua nhiều sóng gió, bây giờ Trần Thiên Hoàng đều lạnh nhạt với mọi thứ. Không phải anh quan tâm đến cái nhìn của người khác, hoàn cảnh bây giờ của chúng ta đã khó khăn lắm rồi, nếu bỏ thêm 50 đồng để cưới vợ thì cuộc sống sau này không chịu nổi đâu. Chúng ta còn chưa trả tiền lại cho người trong thôn, anh không có bản lĩnh này, anh cũng không muốn dẫy dụa gắng gượng làm chuyện này. Vậy anh liền chơ mắt nhìn chị Xuân Mai kết hôn với người khác sao? Người mà cô ấy kết hôn khỏe mạnh hơn anh, gia đình cậu ta cũng giàu có hơn anh Xuân Mai kết hôn với cậu ta sẽ hạnh phúc hơn so với việc kết hôn với anh Từ góc nhìn của một người con gái, Trần Nhiên Nhiên đồng cảm với Trần Xuân Mai Cô không thể tưởng tượng nổi khi ở bên một người đàn ông mà cô không yêu Thì cảnh tượng đó sẽ như thế nào Nhưng cô cũng không phải là người trong cuộc cô không có quyền quản suy nghĩ của Trần Thiên Hoàng Hơn nữa Trần Thiên Hoàng cực kỳ lý trí vào lúc này cô không có cách nào phản bác quan điểm của hắn Im lặng một lát Trần Nhiên Nhiên bất ngờ nói anh à anh còn thích chị Xuân Mai không? Trần Nhiên Nhiên không hiểu phản ứng của Trần Thiên Hoàng lắm. Nói hắn đang khó chịu đi nhưng bảo hắn đi cầu hôn hắn lại không muốn. Nói hắn không khó chịu cũng không phải tâm trạng lúc này của hắn vẫn buồn bã chán nản. Câu hỏi này làm Trần Thiên Hoàng ngẩn người từ thích này quá xa lạ đối với hắn. Lúc trước hắn là một thanh niên đẹp trai nổi tiếng ở trong thôn, có rất nhiều người con gái thích hắn nhưng nhìn đi nhìn lại, hắn vẫn thấy Trần Xuân Mai hợp mắt nhất. Hắn và Trần Xuân Mai là bạn thân từ nhỏ, hai người lớn lên cùng nhau. Trần Xuân Mai là người hiền lành, hiểu chuyện miệng của cô cũng rất ngọt, có thể cưới được một người vợ như vậy thì không còn gì thích hợp hơn. Tính tình của mẹ hắn mềm mỏng, nếu cưới phải một cô con dâu mạnh mẽ vào nhà cuộc sống sau này sẽ loạn hết lên. Hơn nữa Trần Xuân Mai cực kỳ tôn trọng tôn tuệ phương tính tình của cô cũng rất tốt khi gà tới sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng con dâu. Vào thời điểm đó Trần Thiên Hoàng thực sự muốn kết hôn với Trần Xuân Mai. Nhưng sau khi hai người đính hôn không lâu thì Trần Thiên Hoàng gặp tai nạn sau khi biết hắn sẽ trở thành một người thọt bố của Trần Xuân Mai đã đến hủy hôn ngay lập tức. Đồng thời ông còn ném một câu nói kinh khủng xuống, nếu Trần Thiên Hoàng vẫn muốn cưới Trần Xuân Mai thì nhất định phải chuẩn bị được 50 đồng tiền lễ hỏi. Theo hiểu biết của ông về Trần Quý Tài, gia đình này chắc chắn không nguyện ý bỏ tiền ra, việc này có thể coi là cách làm trá hình để cắt đứt khả năng kết hôn giữa hai gia đình. Sao Trần Quý Tài có thể chịu được cục tức này chứ, hai người lập tức chửi mắng một lúc lâu, cuối cùng hai bên xé nát mặt nhau. Trần Thiên Hoàng không dám nghĩ lại khoảng thời gian trước đây hắn đã trải qua như thế nào Trần Xuân Mai luôn đối xử rất tốt với hắn nhưng điều đó không đủ để xoa dịu tổn thương trong lòng hắn. Từ lúc bị hủy hôn, trái tim của hắn thật sự lạnh lẽo, hắn đã chìm đắm trong cảm xúc chối bỏ bản thân trong một thời gian dài. Trong hai năm qua, thỉnh thoảng Trần Xuân Mai sẽ đến gặp hắn, phần lớn thời gian hắn đều tránh gặp cô. Nếu nói hắn khổ sở thì thà nói hắn thở vào nhẹ nhõm đi, Trần Xuân Mai kết hôn, cuối cùng hắn cũng không thấy mắc nợ cô nữa. Trần Niên Niên không thấy Trần Thiên Hoàng nói gì nhưng cô vẫn biết câu trả lời từ biểu hiện của hắn. Nếu cuối cùng tình yêu trở thành gánh nặng thì không cần tiếp tục mối quan hệ này nữa. Cô chỉ hy vọng Trần Thiên Hoàng và Trần Xuân Mai không hối hận trong tương lai. Đến bữa tối, ba người chua từ cử đến như đã hẹn Trần Nhiên Nhiên cũng bê đồ ăn đã làm xong lên bàn. Cô đã đến nhà Trần Phú Quốc mượn thêm bát hai ngày nữa cô lên chấn mua sau. Có bốn món dành cho sáu người tuy không phải là một bữa ăn thịnh soạn nhưng phân lượng vẫn đủ. Nhóm người này đều là người lao động cường tráng, ngày nào cũng làm ruột nhất định phải bổ sung thêm chất béo nên Trần Nhiên Nhiên đã mua một ít thịt mỡ Chu từ cử và đào tiểu niềm còn tốt lúc ăn cơm cố gắng kiềm chế không làm ra mấy hành động gấp gáp nóng này gì Trần Đại Tráng không chú ý tiểu tiết hắn vừa nhìn thấy thịt mỡ thì không rời mắt nổi, sau khi ăn mấy đũa thì hắn mới hoàn hồn Thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình, khuôn mặt đen sạm của hắn lập tức đỏ bừng May mà nhà Trần Niên Niên không phải là người keo kiệt hẹp hỏi tôn tuệ phương mỉm cười gắp thêm hai miếng thịt mỡ vào bát của hắn, đại tráng, bình thường cháu làm việc vất vả rồi ăn thêm đi. Trần đại tráng xấu hổ, khi ở nhà Chu Từ cừ, hắn cũng ăn rất nhiều thịt. Nhưng từ lúc về nông thôn tham gia sản xuất, đừng nói là thịt bọn họ còn chưa ngửi thấy mùi thịt lần nào cả, nếu không hắn cũng không thèm thuồng như thế. Cảm ơn cô, sau này nếu trong nhà cần người giúp đỡ thì cô cứ đến tìm cháu ta nhất định không từ chối, cô sẽ không khách sáo với cháu." Tôn Tuệ Phương cười dịu dàng, không khí trên bàn ăn vô cùng vui vẻ, nhân lúc Tôn Tuệ Phương nói chuyện với những người khác, Trần Nhiên Nhiên lặng lẽ gắp thịt để vào bát chua Từ Cừ. Động tác chậm quá, đợi lát nữa anh không kịp ăn đâu." Chu Từ Cừ cười, cười nhẹ, anh cũng không thèm đến mức đó, ngược lại em gầy như vậy, mau ăn nhiều vào." Nếu đây là thịt nạc Trần Nhiên Nhiên nhất định ăn nhiều hơn, nhưng cô không có hứng thú với thịt mỡ lắm, để bọn họ ăn thoải mái đi. Đào tiểu niềm cắn đũa nhìn bên này lại nhìn bên kia tại sao ai cũng có người gắp thịt cho còn cô thì không vậy. Cô cong môi cuối cùng đôi mắt nhìn về phía Trần Thiên Hoàng. Lúc đầu Trần Thiên Hoàng cũng không để ý lắm nhưng ánh mắt của cô gái này quá trực tiếp cả người Trần Thiên Hoàng không được tự nhiên, hắn còn mình dính cơm trên khóe miệng nên xấu hổ đến mức vội vàng rũi tay lao. Đào tiểu niềm cười khúc khích cô cười chảy cả nước mắt Lâu rồi cô không được trải nghiệm không khí gia đình như thế này Nếu không làm bạn với Trần Niên Niên cô không biết cuộc sống của mình sẽ buồn chán và tẻ nhạt như thế nào khi đến đây Tôn tuệ phương quay sang nhìn cô, bà gắp một miếng thịt vào trong bát của cô tiểu niệm Cháu cũng đừng khách khí, cháu là bạn của Niên Niên, nhà của con bé cũng chính là nhà của cháu Rảnh rỗi thì đến đây chơi những lời này rõ ràng là lời khách sáo đào tiểu điềm cũng không phải loại người ngu dốt nhà của trần nhiên nhiên thế này làm sao cô có thể thường xuyên đến ăn cơm được chứ mọi người đều rất hài lòng với bữa ăn hôm nay khi rời đi bụng của trần đại tráng đã căng đến mức hắn không thể bước đi được may mà còn có chu tử cử đỡ hắn vừa bước vào ký thúc xá thanh niên trí thức điền chính bình liền khịt mũi với họ hắn ghen ghét nói nhân duyên của nhóm trưởng và thanh niên trí thức chu thật là tốt có người còn mở một cái bếp nhỏ cho họ Không giống như chúng ta thời gian trôi qua lâu đến mức tôi sắp quên cả vị thịt rồi. Mà Trần Nhiên nhiên thật là nhóm thanh niên trí thức chúng ta cũng không có nhiều người, mọi người đều cho cô ấy vay tiền, nhưng tại sao cô ấy chỉ gọi hai người đến ăn? Chuyện này làm tổn thương lòng của chúng tôi quá mà. Tâm tình của chu Tử cừ và Trần Đại Tráng đang tốt nên họ không muốn để ý đến hắn, ngược lại đồng minh viễn không nhìn được mắng, mọi người cho cô ấy vay tiền thì liên quan gì đến cậu? Lúc mượn tiền thì nói tuyệt tình lắm mà, lúc này thấy người khác có thịt ăn cậu lại đỏ mắt hà. Niên chính bình, tám đời cậu cũng chưa được ăn thịt nên ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa, cậu không thấy xấu hổ à. Lại còn muốn châm ngòi ly rán chúng tôi, cũng không nhìn lại bản thân mình có bao nhiêu phân lượng. Những thanh niên trí thức này biết rõ hoàn cảnh khó khăn của nhà Trần Niên Niên. Trần Đại Tráng và Chu Tử cứ có mối quan hệ tốt với gia đình cô nên cô mời họ đến ăn cơm chẳng có gì sai cả. Nếu thực sự gọi tất cả thanh niên trí thức tới thì cuộc sống của họ sẽ không qua nổi mất Cũng chỉ có tên chính mình không biết xấu hổ mới nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy Mục đích bị người ta chọc thủng, sắc mặt nền chính mình không giữ được nữa Hắn châm chọc nói, đúng vậy tôi không cho cô ta vay tiền, cô ta không cần mời tôi Nhưng cậu không những cho cô tay vay tiền mà còn nói chuyện giúp cô ta Cô ta có biết cậu là ai không, cô ta có cảm kích cậu không? Đồng minh viễn chế nhạo tôi không nghĩ tới chuyện chiếm lợi của người khác như anh đâu. Vay tiền ra vay tiền, ăn ra ăn, người có đầu óc một chút sẽ không nhầm lẫn chuyện này. Đồng minh viễn cũng bẻ mép lắm, giọng nói của hắn cũng sắc bén, sao điền chính mình có thể nói lại hắn chứ? Rõ ràng là hắn bắt đầu chuyện này nhưng cuối cùng hắn lại phải chịu một bụng lửa giận. Tên đồng minh viễn này muốn chống lại mình ở khắp nơi mà, mình phải bắt được cơ hội thu thập hắn mới được. Trong lúc không để ý, hôm nay đã đến ngày hẹn của Trần Nhiên Nhiên và Lục Tử. Còn chưa đi đến cổng thôn, trong bầu trời đầy sương mù, Trần Nhiên Nhiên nhìn thấy một bóng người đang đứng phía trước. Trần Nhiên Nhiên chạy chậm đến, anh đợi em lâu chưa? Chu Tử cứ xoa xoa tay, anh cũng vừa mới tới. Trong thôn có rất nhiều người phức tạp, lúc đi ra ngoài trời còn lờ mờ nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không có người nhìn thấy bọn họ. Vì vậy, hai người bàn bạc gặp nhau ở cổng thôn thực ra trần niên niên làm chuyện này một mình sẽ an toàn hơn nhưng chu tử cử đã biết tất cả hắn chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn đâu đi ra khỏi cổng làng một đoạn xa trần niên niên mới dám lấy đèn pin ra soi hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện rất nhanh đã đến thị trấn rồi trần niên niên đi đến ngôi nhà đã hẹn trước với lục tử rồi gõ cửa người mở cửa là một người đàn ông trung niên lạ mặt trần niên niên chưa gặp bao giờ Trong lòng Trần Nhiên Nhiên hơi hồi hộp cô nghĩ thầm lục tử sẽ không hố mình chứ. Cũng may người đàn ông đã nói trước. Cô Trần đúng không cô đến đây tìm Tam gia à? Vâng, cháu chào chú Tam gia có ở đây không ạ? Người đàn ông lắc đầu, hai ngày nay Tam gia không ở Trấn hắc Thủy nhưng cậu ấy đã giao cho tôi tất cả những thứ cô muốn rồi. Nói xong ông nhìn xung quanh một chút rồi để Trần Nhiên Nhiên và chu tử cử vào nhà. Khi bước vào cửa cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái thùng đựng đầy đồ kia. Chỗ hàng này của Tam gia quá nhiều rồi. chương 30, Mưu Mô. Tam gia lấy đủ loại kem dưỡng da, phấn ngọc chai, kem dưỡng da tay và các sản phẩm chăm sóc da ở niên đại này cho cô. Trần Nhiên Nhiên cầm một hộp kem dưỡng da nhìn nhìn tại sao mấy loại này lại khác với những loại tôi thấy trong công tiêu xã vậy. Tam gia sẽ không đưa cho tôi mấy loại sản phẩm kém chất lượng đó chứ. Đồ dùng ở trên mặt nói thế nào cũng phải cẩn thận. Đúng là cô muốn kiếm tiền nhưng cô sẽ không kiếm những đồng tiền xấu xa đó Cô sẽ không làm cái trò bán hết rồi liền phủi mông bỏ đi luôn Người khác mà hỏng mặt cũng không tìm được người giải quyết Câu nói này làm tôn mậu hưng cảm thấy rất khó chịu Ông biết rõ thẩm thành lương đã phải vất vả như thế nào mới lấy được những thứ này Thế mà cô gái này còn nghi ngờ thứ mà họ đưa cho cô là đồ giả Cô ta thực sự không biết tốt xấu mà Cô nhóc này đang nói cái gì vậy Chúng tôi lấy tất cả những thứ này ở nhà máy sản xuất chính quy đấy, chẳng qua cách làm của chúng tôi không thể lộ ra ngoài thôi. Mấy năm qua nhà nước điều tra nghiêm ngặt, ai dám bán hàng giả chứ. Chu Thư Cử cũng cầm một hộp bột ngọc trai xem qua, mấy loại mỹ phẩm này nhập từ Hồng Kông về à. Tôn Mẩu Hưng nhìn Chu từ Cử khen ngợi, trên mặt ông có chút tự hào, cậu nhóc này có mắt nhìn đấy. Tất cả chỗ này đều là hàng cao cấp nhập từ bên kia về. Trong thị trấn này không có đâu. Trần Niên Niên ngạc nhiên, anh biết cả chuyện này sao? Chu thử cử đỏ mặt khi Trần Niên Niên nhìn sang, hắn chậm rãi giải thích trước kia anh thấy mẹ anh dùng qua rồi. Chu thử cứ lớn lên ở thành phố, hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn Trần Niên Niên nhiều. Khi còn ở thành phố An Dương, những loại mỹ phẩm này là hàng hiếm, hắn không ngờ tam gia có thể lấy được nhiều như vậy, người này thật sự không đơn giản. Trần Niên Niên mở nắp hộp mùi thơm ngào ngạt bay từ trong hộp ra. Phần da ở sau tay, cổ tay và trên mặt rất mềm, trần nhiên nhiên lấy kem dưỡng da bôi đều lên ba chỗ này, cô đợi 5 phút đồng hồ cũng không thấy bị dị ứng, ngứa ngáy hay đau đớn gì thì lúc này mới yên tâm. Thành phần làm các sản phẩm chăm sóc da thời này đơn giản hơn thế kỷ mới nhiều, trong thành phần cũng không thêm chất hóa học nào vào. Mặc dù hiệu quả không bằng mấy loại trần nhiên nhiên dùng trước kia nhưng nó sẽ không xuất hiện các hiện tượng dị ứng nghiêm trọng. Trần nhiên nhiên vừa khẩn trương vừa vui mừng. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng còn lại phải phụ thuộc vào khả năng bán hàng của cô rồi. Trấn hắc thủy không lớn, cô muốn bán thì phải đi lên huyện. Đến bây giờ cô cũng không biết tình hình ở đây như thế nào, mà cô lại không mang theo thứ gì, có vẻ quan hệ của ông chú này và tam gia không tệ cô đành phải mặt giày xin giúp đỡ vậy. Chú, vừa nãy cháu vào nhà thì thấy trước cửa nhà chú có một chiếc xe đạp chú có thể cho chúng cháu mượn không? Trần Nhiên Nhiên đã giúp Thẩm Thành Lương trốn thoát một lần, mặc dù hắn nghi ngờ không biết vì sao mà Trần Nhiên Nhiên lại biết chuyện này nhưng nói thế nào thì hắn vẫn nợ cô. Trước khi đi, hắn đã dặn Tôn mậu Hưng trước, nếu Trần Nhiên Nhiên muốn cái gì, chỉ cần không quá đáng thì ông có thể giúp một tay. Mượn một chiếc xe đạp không phải là vấn đề lớn, nhưng con nhóc nông thôn này biết đi xe đạp không? Đương nhiên Trần Nhiên Nhiên biết đi xe đạp rồi, nhưng bây giờ không phải là lúc để cô bộc lộ khả năng của mình. Hướng chi trước kia Trần Nhiên Nhiên ở thôn Trần Gia Loan, đừng nói đi xe đạp, ngay cả việc thấy xe đạp cô cũng chưa thấy mấy lần. Cháu không thể đi xe, nhưng anh ấy có thể đi xe nha. Trần Nhiên Nhiên chỉ chua từ cư, thấy ánh mắt chua từ cừ nhìn mình hơi lạ, Trần Nhiên Nhiên kinh ngạc mở miệng, sao anh lại nhìn em như vậy, chẳng lẽ anh cũng không biết đi xe đạp sao? Nếu hai người đều không biết đi xe thì không đi vào huyện được như vậy có khác nào đánh gãy chân của cô không cơ chứ? Sao em biết anh có thể đi xe đạp? Chu tử cứ vừa nhìn cô vừa hỏi. Trần Niên Niên không nói nên lời, đây không phải chuyện hiển nhiên à. Vừa nhìn liền biết anh là con trai của một gia đình giàu có. Chẳng lẽ trước đây gia đình anh không có xe đạp sao? Trên người có một chiếc đồng hồ trị giá 200 đồng, hơn nữa chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết mấy loại mỹ phẩm này là hàng nhập từ Hồng Kông, người bình thường khó mà được như vậy. Trần Niên Niên đoán không sai, trong nhà Chu tử cứ có một chiếc xe đạp mà hắn cũng biết đi xe. Nhiên Nhiên, em thật thông minh. Lời khen nghiêm túc này làm Trần Nhiên Nhiên hơi xấu hổ, rõ ràng chuyện này chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết, không liên quan gì đến việc thông minh cả. chu Tử cứ nói hắn biết đi xe đạp nên ông đã cho họ mượn xe. Không thể cầm một thùng kem dưỡng ra đi được Trần Nhiên Nhiên lấy mỗi loại một vài hộp rồi để vào trong giỏ tre rồi phủ một tấm vải màu xanh lên, làm như này sẽ không ai biết cô mang theo cái gì. Kiểu dáng xe đạp rất đơn giản, may mà có yên sau, nếu để Trần Nhiên Nhiên ngồi đằng trước chua tử cử giống như cô đang ngồi ở trong ngực hắn thì hai người sẽ ngượng ngùng lắm. Sau khi Trần Nhiên Nhiên ngồi lên xe, một tay cô sách giỏ che, một tay nắm lấy góc áo của chua tử cử em ngồi vững rồi, đi thôi. Trần Nhiên Nhiên đi bộ một thời gian rồi, từ lâu cô đã muốn có một chiếc xe để đi. Lúc này được ngồi trên xe cô cảm thấy ngoài việc nhanh hơn một chút thì không khác gì đi bộ. Con đường ở thời này không giống đường nhựa bằng phẳng như ở hiện đại, đường đất mấp mô gập gành, nếu đi nhanh còn bị bắn hết bùn đất lên người. Thỉnh thoảng sóc này mấy lần liên tục cuối cùng Trần Niên Niên chỉ có thể vươn tay bám vào eo chua tử cư. Trần Niên Niên rất xấu hổ, đừng nói cô và chu tử cừ bây giờ không phải là bạn trai bạn gái, cho dù họ là người yêu thì hành động này cũng bị gọi là buông thả ở thời đại này. Cô cũng không muốn như thế, ai bảo Chu Tử Cừ đạp xe nhanh như tên lửa vậy, cô không muốn bị văng ra thì đành phải ôm chặt lấy eo hắn còn gì. Cơn gió thổi vù vù qua tai, cô Trần Nhiên Nhiên không nhịn được nói, anh lái xe chậm chậm thôi, chúng ta cũng không vội. Được, nghe câu trả lời của Chu Tử Cừ, Trần Nhiên Nhiên thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng cô chờ rồi lại chờ, chờ một lúc lâu cũng không thấy Chu Tử Cừ đi chậm lại. Trần Nhiên Nhiên muốn hỏi, hắn cứ đạp nhanh như vậy, chân hắn không đau không nhức sao? Chu thử cư, trần nhiên nhiên ngẩn đầu lên gọi hắn một lần nữa. Sau khi nhìn thấy vành tay và cái cổ đỏ bừng của Chu Từ cư, đột nhiên trần nhiên nghẹn lời. Mặc dù không nhìn thấy mặt Chu Từ cư nhưng cô chắc chắn mặt của người này đỏ đến mức không nhìn nổi rồi. Ủa trời, có một số người nhìn bề ngoài thì ngây thơ vô tội nhưng sau lưng lại suy tính mưu mô lắm nha. Nhiên nhiên, có chuyện gì sao? Giả bộ rất giống đó, Trần Nhiên Nhiên ngừng một lát rồi nói, em đang nghĩ buổi trưa chúng ta phải đến được huyện, anh vẫn nên lái xe nhanh hơn đi. Trên đường từ thị trấn đến huyện không có nhiều người đi bộ, cũng không có ai biết bọn họ, chỉ cần cô và chua tử Cừ không cầm loa hết to thì ai biết quan hệ giữa họ là gì chứ. Trần Nhiên Nhiên rước khoát rưỡi thẳng tay ôm eo chua tử Cừ, cô nhẹ nhàng dựa đầu lên lưng hắn. Đột nhiên lưng chua tử cứ cứng ngắc, xe đạp lập tức chạch hướng, may mà hắn phản ứng nhanh, nếu không hai người ngã xuống đường rồi. Chu thử Cừ, sao anh lại ngốc như vậy chứ? Trần Niên Niên trêu chọc hắn, sức lực trên tay không hề buông lỏng ra. Chu thử cứ không nói gì, gương mặt khẩn trương thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ trong lòng hắn giống như ăn mật vậy. Trên trời có rất nhiều mây, gió bên tai thổi vù vù, mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống con đường phía trước khóe môi của Trần Niên Niên cong lên cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong lòng cô thầm cảm thán, hiện tại hai người họ rất tốt nhưng điều kiện vẫn nghèo quá. Nhóm người mua kem dưỡng da chủ yếu là phụ nữ, mà nơi có nhiều phụ nữ nhất ở trong huyện là khu nhà ở của công nhân viên chức và trường học. chu từ tuyển xem xét thời gian rồi nói, lúc này học sinh cấp 3 ở trong huyện chắc cũng tan học rồi. Chúng ta đến trường xem một chút đi. Trần Niên Niên hơi lo chúng ta cứ tùy tiện đến tận cửa giao hàng có bị đội điều tra bắt ngay lập tức không? Trong suy nghĩ của chu từ cự Trần Niên Niên luôn luôn thông minh và độc lập giống như không có chuyện gì làm khó được cô vậy. Khi trần nhiên nhiên hỏi câu này, hắn cười khẽ. Anh có cách em đứng ở kia đợi anh, anh sẽ quay lại nhanh thôi. Chu tử cứ không nói là cách gì, hắn lấy ra một hộp kem dưỡng ra ở trong giỏ che ra rồi bước đến cổng trường. Các học sinh tan học đều nhìn hắn một cách kỳ lạ, họ đoán hắn là anh trai của bạn học nào đó. Tuổi của chu tử cứ không lớn lắm, mấy học sinh nữ vừa nhìn hắn một cái liền đỏ mặt, họ vội vàng cúi đầu đi nhanh ra ngoài. Khi Lý Văn Lệ đi ra ngoài cùng bạn học cô cũng nhìn chằm chằm chua từ cư giống những người khác. Ở niên đại này tư tưởng chưa được cười mở lắm nhưng con người ta thì luôn luôn muốn hướng tới cái đẹp. Lý Văn Lệ can đảm nhìn chằm chằm chua từ cư một lúc cô không những không đỏ mặt mà còn chủ động bắt chuyện với hắn. Đồng chí, sao anh lại đứng trước cổng trường chúng tôi? Sao trước kia tôi chưa từng gặp anh lần nào? Nghe thấy cách nói chuyện tự nhiên hào phóng của cô gái trong lòng chua từ cư nghĩ thầm chính là cô ấy thật ra tôi đến đây để tìm cô hắn ra vẻ bí ẩn nói câu nói này làm cho lý văn lệ cực kỳ kinh ngạc tôi không quen anh anh tìm tôi làm gì chu tử cừ đưa kem dưỡng da cho lý văn lệ nhìn qua tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện tôi sẽ tặng hộp kem dưỡng da này cho cô lý văn lệ tò mò hỏi anh muốn tôi giúp gì trần niên niên ở xa đến mức cô không thể nghe thấy chu tử cừ đang nói gì nhưng dựa vào động tác của chu tử cừ cô có thể đoán được chu tử cừ đang làm gì Lúc thấy chú tử cử và bạn học nữ kia đi về phía mình trần nhiên nhiên không thể không cảm thán một câu, bọn trẻ ở niên đại này thật ngây thơ, vừa nhìn liền biết đây là người chưa từng thấy xã hội này hiểm ác như nào. Nếu đặt một người kỳ lạ không thể nhìn thấu như chú tử cử ở thời hiện đại thì hắn chắc chắn bị người ta nghĩ là người xấu bắt lại để điều tra rồi, sao hắn còn có thể đứng ở cổng trường lâu như vậy được. Lý Văn Lệ đi theo Chu Tử Cừ tới đây, cô nhìn Trần Nhiên Nhiên nói: "Bạn trai của cô nói nếu tôi có thể giới thiệu khách hàng cho cô, hai người sẽ cho tôi hộp kem này miễn phí, có đúng không?" Trần Nhiên Nhiên phồng má nhìn Chu Tử Cừ, cô nhìn đến lúc người kia xấu hổ không dám đối mặt với mình nữa thì cô mới nói: "Anh ấy đã nói như vậy thì coi như cô không giới thiệu được người mua cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ tặng cô hộp kem này." Lý Văn Lệ đã dùng hết lọ kem ở nhà rồi, mẹ cô chuẩn bị tiền đến công tiêu xã mua hộp mới, nhưng bà đến đó mấy lần vẫn không mua được vì kem dưỡng ra ở công tiêu xã hết hàng rồi. So với thị trấn kem dưỡng ra ở trong huyện bán chạy hơn nhiều, đồ trong công tiêu xã được cung ứng theo số lượng hàng tháng, nếu bán hết thì phải đợi đến tháng sau. Mấy hôm trước có rất nhiều thím ngồi bàn tán chuyện này ở trong sân nhà cô, không biết cô gặp phải số chó gì mà lại gặp được một người bán mặt hàng này, hơn nữa cô ấy còn sẵn sàng tặng cô một hộp miễn phí. Lý Văn Lệ vui vẻ nói, nói rồi không được đổi ý đâu đấy. Hộp kem dưỡng da này là của tôi rồi, hai người đi theo tôi. Tôi cam đam hai người có thể bán hết đồ trong cái giỏ này. Cô nhóc này còn nhỏ mà giọng điệu không nhỏ đâu nha, cô có biết trong giỏ của tôi có bao nhiêu đồ không? Hộp kem dưỡng ra rất nhỏ, để trong giỏ cũng không chiếm nhiều chỗ nên chỗ này có mấy chục hộp liền. Bán hết sạch sao, độ khó rất cao đó. Trẻ con ở độ tuổi này không chịu nổi sự kích thích mạc. Lý Văn Lệ cho hộp kem vào cặp đi học rồi nói nhỏ, đợi lát nữa cô sẽ biết tôi có nói khoác hay không. Trần Nhiên Nhiên và Chu Tử cười nhìn nhau, hai người yên lặng đạp xe đi theo sau Lý Văn Lệ. Lúc đến khu nhà ở của công nhân viên chức Lý Văn Lệ nói, hai người đợi tôi ở đây tôi sẽ gọi mẹ tôi xuống. Người sống ở thời đại này, bình thường sẽ không nói dối. Tuy nhiên để an toàn, Trần Nhiên Nhiên vẫn tìm một nơi để trốn, nếu thấy tình hình không ổn cô và chua tử Cừ sẽ chạy đi. Hai người đợi một lát thì thấy Lý Văn Lệ dẫn một người phụ nữ trung nhiên đi ra ngoài. Người đi đâu rồi? Lý Văn Lệ tức giận dậm chân, không lẽ họ cho cô leo cây rồi. Đúng lúc này Trần Nhiên Nhiên và chua tử Cừ cũng đi ra. Mẹ của Lý Văn Lệ nhìn chằm chằm hai người họ, hai người là người bán kem dưỡng ra sao Đúng vậy cô muốn mua không ạ Trần Niên Nhiên mở tấm vải hoa phủ trên giỏ che ra tất cả đều là hàng nhập từ Hồng Kông về Hiệu quả rất tốt đấy Khi nghe đây là hàng nhập từ Hồng Kông về Liễu quý hoa trợn tròn mắt bà cẩn thận lấy một hộp kem dưỡng ra ở trong giỏ ra xem Quả nhiên bà chưa từng thấy nhãn hiệu này Văn lệ, gọi gì Huệ Lan ra đây, cô ấy từng sử dụng mỹ phẩm của Hồng Kông, gọi cô ấy đến xem đây có phải hàng thật không. Trần Niên Niên không biết thứ này nhập từ Hồng Kông về thật hay không nhưng cô tin chua từ cử, hắn đã nói như vậy thì chắc chắn đúng. Một lát sau, người tên Huệ Lan đi theo Lý Văn lệ ra. Đúng là sản phẩm của Hồng Kông, tôi từng dùng loại này rồi. Huệ Lan cầm một hộp kem dưỡng ra được bọc một lớp vỏ màu xanh lá cây lên nói. Hai người bán thế nào? Nhìn sự yêu thích và hoài niệm trên khuôn mặt của Huệ Lan trong lòng Trần Niên Niên vui mừng. Dì từng dùng cái này rồi nên nhất định cô biết giá của nó. Hai năm nay việc chuyển hàng từ Hồng Kông về càng ngày càng khắt khe tôi phải nhờ rất nhiều mối quan hệ mới lấy được về. Như vậy đi, nếu có phiếu tôi sẽ bán kem dưỡng da với giá 5 mau cho dì còn không có phiếu thì tính 1 đồng. Phấn ngọc trai đắt hơn 2 mau kem dưỡng da tay không cần phiếu chỉ cần trả 3 mau là được. Lý Văn Lệ hét lên, sao lại đắt như vậy? Loại đắt nhất mà chúng tôi mua ở cung tiêu xã cũng chỉ có ba mau thôi. Trần Niên Niên kiên nhẫn giải thích giá cao cũng có lý do của nó. Nguồn gốc của loại hàng này khác hàng nội địa nên giá cả chắc chắn khác rồi. Tác dụng của loại kem này tốt loại kem dưỡng cô dùng trước đây nhiều. Nếu cô không tin tôi thì cô nhìn làn da của dì Huệ Lan đi. Làn da mịn màng trắng nõn, nói gì ấy 20 tuổi mọi người đều tin đó. Lời khen của Trần Nhiên Nhiên làm gì Huệ Lan mừng rỡ phấn khởi quả thực làn da của bà đẹp hơn nhiều so với mấy người phụ nữ ở trong khu này, mặc dù loại kem này đắt hơn một chút nhưng bà cũng không thiếu chỗ tiền đấy. Được rồi, để cho tôi 10 hộp kem dưỡng da, một hộp phấn ngọc trai và một kem dưỡng da tay. Huệ Lan dầu nứt đố đổ vách nói. Liễu quý hoa kinh ngạc Huệ Lan, sao cô lại mua nhiều như vậy? Huệ Lan vừa trả tiền vừa nói, em dùng mấy thứ này hết nhanh lắm. Sáng và tối đều phải dùng, một tháng em dùng hết một hộp đấy Hơn nữa em gái của chồng em và nhà mẹ đẻ của em cũng không có em phải mua mấy hộp cho họ Mười hộp không tính là nhiều Liễu Quế Hoa nghĩ thầm, hóa ra là như thế Mặt bà quen dùng kem dưỡng da rồi nên mấy ngày gần đây không dùng, bà cảm thấy không quen Già Huệ Lan đẹp thì thôi đi, nhưng cô gái nông thôn này cũng trắng như vậy, chẳng lẽ hiệu quả tốt lắm sao Bà cắn răng nói tôi cũng lấy 5 hộp cả hai đều có phiếu nên cũng không tốn nhiều tiền lắm. hai gì đúng là người có mắt nhìn, hai gì mua nhiều như vậy, tôi sẽ tặng thêm một hộp cho hai gì có điều làm phiền hai gì hỏi giúp tôi xem trong khu này có ai cần nữa không. trần nhiên nhiên hiểu rõ cách kinh doanh, nếu giảm cho mỗi người một đồng thì hai người không thấy hứng thú gì lắm. nhưng tặng thêm một hộp kem dưỡng da cho họ thì ý nghĩa khác hoàn toàn. Liễu Quý Hoa và Huệ Lan đều cảm thấy mình chiếm được lợi lớn, họ vui vẻ nói có có có trong khu của chúng tôi có rất nhiều người cần thứ này tôi lập tức hỏi cho cô. Cảm ơn gì, đúng rồi, muốn có hiệu quả tốt thì nhất định phải dùng kem dưỡng da này thường xuyên. Liễu Quý Hoa và Huệ Lan nói tốt liên tục, sau khi họ về nhà, mấy người phụ nữ trẻ lại đi ra. Trong lúc bán hàng, Chu Từ cứ luôn quan sát xung quanh cẩn thận, hắn sợ hai người chủ quan sẽ bị người ta báo cáo. Trần Niên Niên biết kem dưỡng da bán chạy nhưng cô không ngờ nó lại bán chạy đến như vậy. Vào thời điểm này, các sản phẩm chăm sóc da cũng không phải là vật dụng thiết yếu của phái nữ, mấy năm trước người ta còn nói đây là phong cách của giai cấp tư sản. Xem ra dù ở bất kỳ thời đại nào thì cũng không thể coi thường năng lực mua sắm của phái nữ được. Sau khi bán hết kem dưỡng da trong giỏ Trần Niên Niên đếm lại số tiền trong tay tổng cộng 25 đồng 6 lông, ngoài ra còn có một xấp phiếu dày bịch.